Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Trừ Tôi, tất cả đều là vai chính. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 22, hai người Tống Nam thời xuất phát từ trấn Tiên Duyên, hai con lừa chở hai người một đường đi về phía Nam. Vì đi cho kịp, bọn họ không đi đường lớn mà chọn một đường nhỏ gần trên bản đồ. Nhưng Tống Nam thời cảm thấy đại khái chỉ có mình nàng đi cho kịp, đại thiếu gia Vân Chỉ Phong này thuần túy muốn tránh người. Cũng không biết hắn tránh người là vì trốn kẻ thù hay là đơn thuần không muốn để người ta thấy hắn cưỡi lừa. Tống Nam thời lén lút cảm thấy là vế sau. chậc đại thiếu gia để ý cái nghèo. Mấy ngày đầu, bọn họ đúng là không gặp được mấy người, đầy khắp núi đổi chỉ có hai người bọn họ và hai con lừa. Đời này lần đầu tiên lừa huynh đi đường xa như vậy, cảm xúc cực kỳ không tốt thường xuyên đi đến một nửa thì bỏ gánh, một đôi mắt lừa nhìn về phía Tống Nam thời ám chỉ cực kỳ rõ ràng. Mỗi khi lúc này, Tống Nam thời cực kỳ hâm mộ con lừa bình thường không có linh trí nên có vẻ cực kỳ nghe lời của Vân Chỉ Phong. Nhưng không có cách nào cả, vì Trần An Lừa Huynh bỏ gánh, Tống Nam thời ngó trái ngó phải thấy không có người, bèn cực kỳ thuần thục nhảy xuống khỏi lưng lừa, hai chân chạm đất khụyu xuống làm tư thế vững chắc trầm giọng nói nào. Vừa dứt lời, Lừa Huynh còn chưa có phản ứng, Vân Chỉ Phong đã hít sâu một hơi, mặt lạnh tanh quay mặt đi. Ngay sau đó bóng dáng lừa huynh hóa thành tàn ảnh trong khóe mắt hắn, mang theo tiếng kêu vui sướng. Bịch một tiếng vững vàng rừng ở trên lưng tống nam thời. Vân chỉ phong, hắn nhắm mắt, quả nhiên, nhìn nhiều thứ như vậy, hắn vẫn cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Một đôi chủ tớ trời sinh này như không phát hiện có gì không ổn, bóng dáng vui sướng một người một ngựa. Chuyện như vậy dọc theo đường đi xảy ra nhiều, Vân chỉ phong đã từ một lời khó nói hết ban đầu tiến hóa thành nhắm mắt làm ngơ hiện tại. Thích thế nào thì vậy, chỉ cần lừa của hắn không? Còn chưa nghĩ đến cuối, Vân Chỉ Phong cúi đầu đã thấy lừa của mình đang dùng một đôi mắt khát vọng nhìn về phía bóng dáng đôi chủ tớ kia, ngay sau đó muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng mơ, cũng không biết con lừa chưa mở linh trí này có hiểu gì không, nó như không có việc gì đá chân, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vân Chỉ Phong đơ mặt xoa xoa chán. Còn chưa đến bí cảnh hắc ngô kia, hắn đã muốn đi về. Nhưng hắn lại không thể không đi. Đã đồng ý người khác rồi là một chuyện càng quan trọng là Vân Chỉ Phong cảm thấy khi mình ở gần đôi chủ tớ kia, dường như cảm ứng với kỳ lân huyết ngọc càng mãnh liệt. Hắn tỉnh bơ vận chuyển nửa vòng linh lực vết thương cũ vết thương mới trên người lặng lẽ được chữa trị. Lúc này Tống Nam thời đã nhanh chóng cõng xong lừa huynh một vòng, đang cưỡi ở trên lưng lừa lộc cộc lại chạy về. Nhưng không đợi Vân Chỉ Phong hỏi nàng có thể tiếp tục đi chưa thì thấy Tống Nam thời nhìn thoáng qua lừa của hắn như không có việc gì nói, Vân Huynh ta vừa nhớ ra có phải con lừa này của ngươi đã để cho ta rồi không? Sao Vân Chỉ Phong có thể không nhìn ra nàng đang có chú ý gì? Nếu hiện tại hắn ngoan ngoãn để lừa của mình cho nàng, tiếp theo tám phần sẽ phải đổi người cõng lừa đi cả núi. Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng, mặt lạnh thanh nói tiền thiếu ngươi để tiền lương từ bí cảnh hắc ngô trả. Nói xong kéo dây cương cực kỳ cao quý lạnh lùng đi qua bên cạnh nàng. Tống Nam thời nhìn bóng dáng hắn, sờ sờ mũi. Quả nhiên, đại thiếu gia này bị cuộc sống vả mặt nhiều không dễ lừa rồi. Sau đó lại qua mấy ngày, hai người dần dần gặp càng nhiều người. Có khi là một vài thương nhân người phàm đi buôn bán, mà một số ít thì vừa nhìn đã biết là tu sĩ. Tống Nam thời nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt về. Xác nhận qua ánh mắt cũng là người nghèo không biết ngự kiếm lại không thuê nổi thiên mã. Tống Nam Thời thử nói chuyện với họ, muốn hỏi bọn họ đi chỗ nào. Những tu sĩ trả lời đều là tự báo ra môn trước chờ Tống Nam Thời tự báo ra môn nói mình chính là người vô lượng tông, đám tu sĩ này đều kinh ngạc hỏi, đệ thử vô lượng tông thế mà cũng cưỡi lửa á. Tống Nam Thời, sau đó không có sau đó nữa, đề tài đến đây thì kết thúc. Lần đầu tiên Tống Nam Thời cảm thấy cưỡi lửa ở bên ngoài làm mất mặt người vô lượng tông. Từ đó... Hai người duy trì tư thái cao quý xinh đẹp lạnh lùng ở trên đường, không bắt chuyện với ai cả. Lại qua mấy ngày, bọn họ gặp được càng ngày càng nhiều người, thậm chí trên đường nhỏ hẻo lánh đều ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khách điếm nghỉ chân quán trà nọ kia. Tống Nam thời mơ hồ cảm thấy không đúng, một đường nhỏ sẽ có nhiều người như vậy à. Hơn nữa người có phát hiện không, có không ít tu sĩ đều đi một đoạn đường thật dài với chúng ta. Không phải bọn họ cũng đi bí cảnh hắc ngô đấy chứ. Nhưng Vân Chỉ Phong lại cảm thấy rất bình thường, dù sao cũng là khai hoang bí cảnh, không có khả năng chỉ thuê 2-3 tu sĩ. Khai hoang bí cảnh bình thường, không có mấy chục tu sĩ cũng không ra được bí cảnh. Tống Nam thời mơ hồ cảm thấy có lý, nhưng cẩn thận ngẫm rõ lại cảm thấy có phần không ổn. Nhưng nàng không chỉ rõ ra được không ổn ở đâu. Nàng đã xác định những tu sĩ đồng hành với bọn họ cũng là tu sĩ được thuê đến bí cảnh hát ngô, bởi vì nàng ngẫu nhiên có một lần nghe vài người nói chuyện phiếm nhắc đến bí cảnh còn nghe loáng thoáng được một chữ ngô. Nhưng không biết vì sao chờ nàng đến gần định lắng nghe hoặc là muốn trò chuyện với người làm công giống mình, những người này thường thường đều sẽ lập tức đình chỉ giao lưu, vẻ mặt cảnh giác chừng mắt với nàng như nàng có giáp tâm bất lương gì vậy. Tống nam thời, mọi người cùng nhau kiếm tiền, địch chí có cần lớn vậy không? Nàng sám xịt rời đi, chỉ cảm thấy lòng người khó hiểu, hiện tại tu sĩ đều rất khó nói chuyện. Nhưng khi nàng nhìn về phía mấy chục tu sĩ đông đảo kia trong lòng dâng lên sự kính trọng với chủ nhân của thương ngô phái. Được lắm, tất cả những người này đều đi bí cảnh hắc ngô, vậy một ngày thương ngô phái phải phát bao nhiêu tiền lương? Hóa ra đây là lực lượng của con nhà giàu à. Kiến thức đã được tiếp thu. Cứ như vậy, cách bí cảnh hắc ngô trên bản đồ càng ngày càng gần, người lên đường cùng bọn họ càng ngày càng nhiều. Nhiều đến cuối cùng Tống Nam thời đếm đếm phát hiện chỉ riêng trên đường này đã hơn trăm người. Thường ngô phái có tiền đến đâu có thể cung ứng một hai ngàn linh thạch một ngày cho mấy trăm người như vậy à? Đến lúc này, Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy có phần không thích hợp. Khai hoang một bí cảnh nhỏ cần nhiều người thế à? Hai người liếc nhau đều thấy được sự nặng nề trong mắt đối phương. Bọn họ ăn ý trăm miệng một lời hiếm có. Tống Nam thời có phải chúng ta gặp phải tập đoàn buôn thận hay không? Vân Chỉ Phong thương ngô phái này e là mưu đồ không nhỏ. Hai người từ phương diện hiểu biết và kinh nghiệm sinh hoạt đưa ra suy đoán chống đánh xuôi, kèn thổi ngược vừa dứt lời cả hai hoang mang nhìn nhau. Người đang nói lăng nhăng gì đó. Lúc này trong đầu tống nam thời đều là tổ chức bán hàng đa cấp một lòng cảm thấy thương ngô phái kéo nhiều người như vậy đến nhất định là muốn bán thận bọn họ. Vân Chỉ Phong xuất thân đại gia tộc nghĩ sâu hơn nàng một ít cả đầu toàn thuyết âm mưu. Nhưng mặc kệ suy nghĩ khác biệt lớn bao nhiêu, giờ phút này, bọn họ nhất trí cảm thấy thương ngô phái này rất không ổn. Vì thế hai người thông minh không nghĩ đến vấn đề bản đồ bị sai, bọn họ đi nhầm hướng. Vân chỉ phong là bởi vì cuộc sống nửa đời trước, hắn không thiếu tiền, cho nên cũng chưa từng gặp phải kiểu sai lầm cấp thấp là bản đồ lỗi này. Tống nam thời thì thuần túy không nghĩ đến mình có thể xui xẻo đến tình trạng này. Hai người cứ vậy nặng nề trâu đầu vào nhau, càng nghĩ càng cảm thấy việc này lớn. Cho dù là tập đoàn buôn thận hay là mưu đồ không nhỏ, hiện tại hai người nhất trí xác định thương ngô phái này lừa đảo không thể nghi ngờ. Tống Nam thời không khỏi miến răng miến lợi, quả nhiên thiên hạ này không bữa cơm chưa nào miễn phí cả. Nhưng hiện giờ oán giận đã vô dụng quan trọng nhất là đã biết thương ngô phái này không ổn, bọn họ nên làm gì bây giờ. Hai người liếc nhau, sau đó lại lần nữa châm miệng một lời. Tống Nam thời báo công an, Vân chỉ phong theo sau cứu người. Nói xong, hai người lại một lời khó nói hết nhìn nhau. Vân chỉ phong đầy hoang mang, báo công an là gì? Tống Nam thời chính là báo với tiên minh, cái này không quan trọng, ngươi có biết ngươi vừa nói cái gì không? Theo sau, chỉ hai người chúng ta, Vân chỉ phong lại rất bình tĩnh, hắn lấy bản đồ ra, nói hiện tại chúng ta cách bí cảnh Hắc Ngô còn có hai mấy dặm Tông môn bình thường, hai mươi mấy dặm tương đương với ở trong phạm vi quản lý của bọn họ mà kệ thương ngô phái có mưu đồ không nhỏ hay là tổ chức buôn thận mà ngươi nói, hiện tại chạy trốn đều quá trói mắt, dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta lại bại lộ. Mà trong hai mươi mấy dặm lộ trình này khuyên tất cả mọi người chạy với chúng ta cũng không thực tế. Còn không bằng giả vờ không biết trà trộn đi vào, đến lúc đó thăm dò rõ ràng tình huống lại hành động một lần đánh ra ngoài. Trong mắt Vân chỉ phong hiện lên vẻ tàn nhẫn, Tống Nam thời nhìn hắn, đơ mặt có phải trước kia ngươi thường xuyên làm chuyện như vậy không? Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói ta đã từng giả vờ làm người bị hại trà trộn vào một tà tông, đơn thương độc mã từ địa lao giết ra. Tống Nam Thời vỗ tay, vậy ngươi thật đỉnh quá, nhưng ngươi có nghĩ đến không? Tống Nam Thời tỉnh bơ nói, hiện tại đến hung thú ở ngự thú phong, ngươi cũng đánh không lại đấy. Vân Chỉ Phong, nét mặt bày mưu lập kế của hắn cứng lại, hắn đã quên, Tống Nam Thời nhắm mắt nói, nhưng mà ngươi nói không sai. Chỉ còn hai mươi mấy dặm, có khi chúng ta đã ở trong phạm vi giám sát của thương ngô phái. Bây giờ mà chạy sẽ rút dây động rừng. Đi một bước xem một bước vậy. Nàng nói, vì thế, bọn họ lại theo đám đông khởi hành. Hai người đều rất nặng nề. Bọn họ nặng nề đi hết hai mươi mấy dặm này, nặng nề tiến vào phạm vi bí cảnh hắc ngô đánh dấu trên bản đồ. Tống Nam thời như thấy được một tấm bia đá, phía trên viết là bí cảnh ngô gì đó, nhưng chữ đầu tiên dường như không phải hắc. Nhưng mà nàng đã không còn tâm tư dối rắm thứ này, nàng hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Vân Chỉ Phong đột nhiên duỗi tay nắm tay nàng một cái, buông ra rất nhanh. Tống Nam thời cho rằng hắn đang an ủi nàng, ai biết sau khi hắn buông tay, trên tay Tống Nam thời lại có thêm một miếng ngọc bài. Tống Nam thời tỉnh bơ sờ soạn một lượt, sờ ra được một chữ kiếm ở trên. Nàng nháy mắt nghĩ đến có vài kiếm thu sẽ phong ấn kiếm ý vào ngọc bài. Tay Tống Nam thời căng thẳng, trong lòng dâng lên cảm động. Lúc này, hai người vừa hay theo đoàn người đi qua tấm bia đá kia tiến vào địa bàn thương ngô phái. Nắm ngọc bài này, trong lòng tống nam thời dâng lên hào khí đập nồi diêm thuyền. Cùng lắm thì liều mảng, hai người đi vào với vẻ mặt bi tráng, vừa đi vào tống nam thời đã hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng cho rằng dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy người tụ tập giải rác đã đủ nhiều. Ai biết đã đến đây lại càng nhiều người, đưa mắt nhìn lại người lên đến cả ngàn. Thế này bọn họ thật sự có thể chạy được à? Tống Nam Thời không khỏi sơ sơ thận mình, hơn nữa càng làm cho nàng khiếp sợ là nàng liếc mắt một cái đã thấy được mấy đồng môn của mình ở bên trong đám người. Đại sư huynh, nhị sư thì còn có tiểu sư muội. Thường ngô phái này có địa vị gì mà lừa được cả ba nhân vật chính đến đây? Hiện tại Tống Nam Thời thật sự sốc rồi. Lúc này, nhóm nhân vật chính cũng thấy được Tống Nam Thời, sôi nổi chạy tới. Tống Nam Thời còn ở bên trong khiếp sợ, Vân Chỉ Phong lại cảm thấy không đúng rồi. Hắn nhìn chung quanh thấy được rất nhiều đệ tử mặc đồng phục đại môn phái quen thuộc. Hắn cảm thấy nếu thật sự có một môn phái có thể lừa nhiều đệ tử tinh anh của các môn phái lớn đến đây, vậy tu chân giới 8 phần cách ngày hủy diệt không xa. Hắn kéo ống tay áo Tống Nam Thời, Tống Nam Thời ta cảm thấy... Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã thấy Tống Nam Thời vội vàng hạ giọng nói với các đồng môn vừa qua đây, sao mọi người cũng đến, bí cảnh hắc ngô này không ổn đâu. Bốn chữ bí cảnh hắc ngô vừa ra, ba nhân vật chính đều sững lại. Giang tịch, hắc ngô, chưa thụ, bí cảnh, vục tiêu tiêu cái này. Tống Nam Thời nghiêm túc nói, đúng vậy các ngươi nghe ta nói. Nàng còn chưa nói xong, chỉ nghe nhị sư thì mờ mịt nói, sư muội à, nơi này là bí cảnh bạch ngô mà. Tống Nam Thời. Nàng hơi ngây ra, bí cảnh bạch ngô, nhị sư thì thật cẩn thận, muội muốn đi bí cảnh hắc ngô à. Vậy có lẽ nào, nàng ấy dừng một chút nói nhỏ thật ra hai người muội đi nhầm đường rồi. Tống nam thời, vân chỉ phong nặng nề nhắm mắt lại, liễu lão nhân ở bên cạnh hiểu ra điên cuồng phá lên cười, ha ha ha ha ha ha ha ha. 15 phút sau. Tống Nam thời chết lặng bị một đám người túm đến chỗ một yên tĩnh, bên tai dường như còn quanh quần tiếng cười to càn rỡ của lão già chết tiệt nào đó. Trong tay Vân chỉ phong cầm bản đồ bí cảnh bị lỗi, lạnh mặt so sánh với bản đồ mà Giang Tịch đưa ra. Ba nhân vật chính không dám thở mạnh liễu lão nhân cũng bị Giang Tịch thu vào ngọc bội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía hai người họ. Vân Chỉ Phong nhanh chóng đối chiếu xong bản đồ, nhắm mắt lại mở ra, bình tĩnh nói, chúng ta mua bản đồ bị lỗi. Bản đồ này, chỗ khác không sao, nhưng tất cả địa danh đều in ngược Nam Bắc. Chúng ta cho rằng bí cảnh hắc ngộ ở phương Nam, thật ra nó ở phương Bắc. Tống Nam thời nói với giọng điệu tỉnh bơ, cho nên thật ra ban đầu chúng ta nên đi hướng Bắc. Vân Chỉ Phong, đúng vậy. Tống Nam Thời cho nên thật ra thương ngô phái không phải tập đoàn buôn thận gì cả, người ở đây nhiều như vậy thuần túy là vì những người này đang đợi bí cảnh bạch ngô mở ra. Vân Chỉ Phong, đúng vậy, Tống Nam Thời cho nên tất cả suy đoán của chúng ta đều là tự tưởng tượng ra. Vân Chỉ Phong phải, ha ha, Tống Nam Thời cười hai tiếng, nhị sư tỉ lo lắng, này sư muội muội không sao chứ, Tống Nam Thời, hai ngàn linh thạch. Những người khác không biết hai ngàn linh thạch nào, chỉ có Vân Chỉ Phong biết đây là có ý gì. Hắn cũng nhớ đến hai ngàn linh thạch cách bọn họ thật xa kia. Hắn muốn nói lại thôi, người nghĩ thoáng một chút. Tống Nam thời cười thảm một tiếng, ở đây có chỗ nào nghỉ ngơi không? Ta muốn ngủ trong chốc lát, nhìn xem có phải mình đang nằm mơ không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi lo lắng cho trạng thái tinh thần của sư muội nhà mình. Vân Chỉ Phong thở dài, đưa nàng đi thôi. Vì thế Tống Nam thời có trạng thái tinh thần dường như không quá ổn định được đưa đi nghỉ ngơi, Vân Chỉ Phong ngồi đối diện với đám vai chính này. Sau đó không ai biết nên nói gì cả, Vân Chỉ Phong cũng chỉ gặp qua chưa tụ nhưng chưa tụ kiêng kỵ thân phận ma đầu của hắn nên cũng không dám nói gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cứ ngồi không như vậy nửa canh giờ, Vân Chỉ Phong đứng lên, nhàn nhạt nói ta đi xem nàng. Nói xong hắn lập tức rời đi. Giang tịch muốn nói lúc này vẫn đừng nên quấy dậy tống nam thời thì hơn lại bị chư tụ kéo một cái. Giang tịch khó hiểu nhìn sang, chư tụ thần bí dùng khẩu hình nói với hắn, người này thích sư muội. giang tịch trợn tròn mắt, cùng trợn tròn mắt còn có con thỏ trong ngực úc tiêu tiêu. Hắn khiếp sợ nghĩ sao lại có người thích đồ ma quỷ kia thế. Mà lúc này chư tụ đã không kiềm nén được sự tò mò của mình, lén lút đi theo. Vân chỉ phong đi đến phòng tống nam thời nghỉ ngơi hắn định gõ cửa đi vào bảo nàng đừng quá khổ sở nhưng nghĩ đến ngày thường tống nam thời yêu tiền tài lại cảm thấy dường như mình không có tư cách nói như vậy hắn thở dài đứng ở cạnh cửa trong chốc lát cảnh này cứ vậy lọt vào trong mắt chư tụ thanh niên tuấn tú đứng ở cửa phòng thiếu nữ không dám gõ cửa chư tụ hắn thật yêu muội ấy chư tụ bị tình yêu làm cho cảm động cố lấy dũng khí đến nói vào lúc vân chỉ phong định rời đi chờ khi muội ấy nghĩ thông ngươi đi an ủi muội ấy Mụi ấy nhất định sẽ vui vẻ. Nói xong nàng vẫn cảm thấy ma đầu này đáng sợ lập tức chạy thẳng. Vân Chỉ Phong, gì đấy? Hắn an ủi nàng, nàng sẽ vui vẻ. Muốn để Tống Nam Thời vui vẻ. Ý bảo hắn đưa nàng tiền à. Phản ứng đầu tiên của Vân Chỉ Phong là sao ta có thể làm loại người coi tiền như rác. Hắn cất bước muốn đi. Nhưng mới bước ra bước đầu tiên, hắn nhớ đến dáng vẻ cực kỳ bi thương vừa rồi của Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong. Mà lúc này Tống Nam thời cực kỳ bi thương đang ghé vào trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc viết viết vẽ vẽ. Nàng cảm thấy, việc đã đến nước này, hiện tại có đi bí cảnh hắc ngô cũng không còn kịp rồi. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, nàng không thể nhận mệnh. Hôm nay, nàng cần phải lấy hết lại tiền tài và thời gian ở trong bí cảnh này. Tống Nam thời ngẩn đầu ánh mắt kiên định. Vì thế, nửa canh giờ sau, chờ khi Vân Chỉ Phong lại đến tìm Tống Nam Thời thì nghe thấy tiểu nhị khách điếm duy nhất ngoài bí cảnh nói Tống Nam Thời vừa đi ra ngoài. Đi ra ngoài, nghĩ đến trạng thái tinh thần hiện tại của Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong không khỏi lo lắng, mím môi cũng đi theo ra ngoài. Ngoài khách điếm là biển người, nơi nơi đều là tu sĩ chờ đợi bí cảnh mở ra. Vân Chỉ Phong dựa vào cảm ứng mỏng manh giữa mình và kỳ lân huyết ngọc gian nan xuyên qua đáng người. Hắn mím chặt môi. Hắn rất không thích đám người ồn ào, cực kỳ không thích. Hắn càng chán ghét chen tới chen lui trong đám người. Nhưng dù sao Tống Nam Thời cũng là người duy nhất chịu giúp hắn từ sau khi hắn bị gia tộc phản bội tới nay. Vị sư thì kia của nàng bảo hắn an ủi nàng. Hắn không khỏi nắm túi đựng linh thạch trong tay. Chỉ một lần này, cuối cùng, hắn đã tìm được Tống Nam Thời. Nàng đang ngồi xổm trên đất nói gì đó với mấy tu sĩ lạ mặt. Vân chỉ phong đến gần nghe được giọng nàng. Mặt mày Tống Nam thời hớn hở, miệng lưỡi lưu loát ta luyện chế đan dược bán thấp hơn thị trường một giá. Chất lượng chỉ tốt không xấu, nếu không phải ta mang nhiều, sao ta có thể bán thứ quan trọng như đan dược trước khi vào bí cảnh được. Ta nói cho người biết, đi qua rồi đừng bỏ lỡ. Vân Chỉ Phong, cực kỳ bi thương, cần an ủi. ủ. lúc này Tống Nam thời cũng phát hiện hắn, nàng kỳ quái. Vân Chỉ Phong, người đến tìm ta à? Ừ. Vân chỉ phong lạnh mặt ta đến tìm ngươi lấy lại ngọc bài chưa kiếm ý ta vừa đưa cho ngươi. Hắn cảm thấy người cần an ủi có thể là hắn. Tống nam thời, eo thật là một chàng trai keo kiệt. Bên kia, kẻ thần bí nổi giận đùng đùng đi ra khỏi thương ngô phái, lạnh lùng nói, đừng có cản ta. Ta muốn đích thân đi bí cảnh bạch ngô kéo bọn họ về. À, thật có bản lĩnh, chơi bản tôn đến xoay vòng vòng. Ta không tin bọn họ vô tình. Tu sĩ mặt trẻ con đi theo phía sau gã, khó xử, nhưng mà tôn giả, hiện tại chúng ta. Hắn ta ấp à ấp úng, cũng không mở nổi truyền tống trận. Kẻ thần bí cứng người. Tu sĩ mặt trẻ con tiếp tục muốn mở truyền tống trận cần một ngàn linh thạch, hiện tại chúng ta không có một xu. Nếu không thì ngài ngược kiếm phi hành nhé. Ba ngày hẳn là có thể tới, nhưng ngày mai bí cảnh đã mở ra, ngài hẳn có thể ở bên ngoài chờ bọn họ ra. Kẻ thần bí nhắm mắt lại. Hắn lạnh lùng nói, đi bán mấy cái chặn giấy của ta. Trong lòng tu sĩ mặt trẻ con chợt lạnh. Xong rồi, còn chưa giao thủ, đã bắt đầu bán gia sản. Hắn ta như đã thấy được tương lai một nghèo hai trắng khi tôn giả bán toàn bộ tông môn. Hiệu cầm đồ, ba cái chặn giấy, 1.002 linh thạch. trưởng quầy cười tùm tìm, hoan nghênh lần sau lại đến. chương 23, chư tụ đi tìm Vân Chỉ Phong xong rồi thì bắt đầu hối hận. Tiếp trước sau khi Vân Gia bị diệt môn, nàng ấy từng tự mình tham gia điều ra việc Vân Gia. Cảnh tượng sát nằm khắp nơi như lò sát sinh kia là cảnh thảm thiết nhất mà nàng ấy từng chứng kiến lúc còn sống. Sau đó tuy rằng có người đồn rằng việc Vân Gia không phải do Vân Chỉ Phong làm nhưng bản thân Vân Chỉ Phong lại chưa từng phủ nhận chuyện này. Thậm chí có người tự mình đến hỏi thẳng mặt Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong chỉ hỏi, ngươi cũng muốn giống Vân Gia à? Đây gần như là cam chịu. Chư tụ nhất thời nhiệt huyết muốn sư muội của mình có thể được như ước nguyện nhưng nàng ấy lại không khỏi hỏi mình mà đầu này thật sự thích hợp với tam sư muội à? Chư tụ lo lắng sốt ruột trong sự lo lắng này nàng nhìn thấy vân chỉ phong cầm một túi tiền trong tay đi vào bên trong đám người ồn ào ầm ý. sau một lát vân chỉ phong lạnh mặt đi ra đồ trong tay đã không còn lại có thêm một miếng ngọc bài sau đó là tam sư muội trong tay nàng ấy cầm túi tiền của vân chỉ phong chư tụ ngây người, nhìn ngọc bài của Vân Chỉ Phong, lại nhìn túi tiền của tam sư muội bừng tỉnh hiểu ra. Đã hiểu, đây là trao đổi tín vật đính ước, sắc mặt chư tụ không khỏi phức tạp, bọn họ quả nhiên yêu nhau thật lòng. Trong lòng nàng ấy mang theo sự cảm khái và kính trọng yên lặng nhìn đôi tình nhân đã được định trước là gian khổ này một trước một sau đi càng lúc càng xa. Trong lòng nàng ấy chỉ có cảm động và chúc phúc, nàng ấy nghĩ có lẽ đây là yêu đó. Phía sau, Giang Tịch thấy nàng ấy đứng ngây ra đó, nhíu mày nói, muội nhìn gì thế? Là hai người tam sư muội à? Tìm bọn họ có việc à? Sao không gọi lại? Chư tụ quay đầu lại nhìn thoáng qua đại sư huynh kiếp trước độc thân đến lúc nàng ấy chết thở dài, huynh không hiểu. Loại chuyện này có gì để mà nói với một nam nhân còn thẳng hơn cả kiếm đây? Chư tụ thở dài đi xa, Giang Tịch nhíu mày khó hiểu. Phía sau hắn, liễu lão nhân bị đạo lữ đá hai lần bởi vì quá thẳng vò đầu, gì thế chứ? Bên kia, tống nam thời đếm linh thạch trong túi tiền cười tùm tìm nói Tuy rằng Ngọc Bài đã trả cho Vân Chỉ Phong, nhưng Vân Chỉ Phong chịu dùng linh thạch để lấy lại con lừa hắn hứa cho ta kia cho nên ta đã trách nhầm hắn Quả nhiên hắn không phải nam nhân keo kiệt, Vân Chỉ Phong này có tình có nghĩa Nàng dơ ngón tay cái lên, con rùa trong tay áo nàng trợn trắng mắt Nó đã thấy đồng bạn hư tình giả ý còn có thể lừa nhau như nào. Nhưng thời gian để cho Tống Nam thời đắc ý cũng không quá lâu. Trước đêm vào bí cảnh, Đại sư Huynh Giang Tịch gọi tất cả bọn họ vào phòng mình, nói là muốn bàn bạc chuyện sau khi vào bí cảnh. Ngày mai bí cảnh mở ra. Bốn đồng môn vô lượng tông đồng thời ngồi ở trong phòng Giang Tịch mang thêm một vân chỉ phong là người lạ. Trừ lần ngồi đối diện nhau không nói gì khi vừa theo tống nam thời gian thì đây có thể nói là lần đầu chính thức gặp mặt giữa Vân Chỉ Phong và nhóm nhân vật chính. Chưa tụ rất căng thẳng. Kiếp trước ai cũng biết Vân Chỉ Phong bất hòa với Giang Tịch nhưng không có bất kỳ kẻ nào biết bọn họ có mâu thuẫn ra sao, như hai người kia trời sinh đã là kẻ địch sinh từ. Chưa tụ thật sự sợ bọn họ mới thấy mặt đã nhìn nhau không vừa mắt để tam sư muội kẹp ở giữa khó xử. Nhưng ngoài dự đoán, hai đương sự lại cực kỳ bình thản. Giang tịch thậm chí còn thân thiện gật đầu với Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong hơi gật đầu coi như đáp lễ. Chưa tụ vô thức khẽ thở phào, nguy cơ giải trừ, nàng ấy nhìn về phía đồng môn của mình, không khỏi nghĩ đây hình như là lần đầu tiên, sư huynh muội bọn họ tụ tập đủ như vậy. Nhưng hình như đã quên gì rồi thì phải. Chưa tụ cẩn thận ngẫm lại cũng không nhớ ra mình đã quên cái gì, rõ ràng tất cả đồng môn đều đã tới rồi. Thôi, không nghĩ ra thì thôi, có lẽ cũng không phải chuyện gì quan trọng. Cùng lúc đó, Lan Trạch Phong vô lượng tông, bất quy kiếm tôn bế quan nửa tháng ra cửa, nhìn thấy một ngọn núi trống rỗng. Chưa tụ, y gọi, không ai thưa một tiếng sư tôn. Bình thường, cho dù y bế quan bao lâu, thiếu nữ vẫn luôn ở bên ngoài chờ y, để y vừa ra là có thể liếc mắt một cái nhìn thấy nàng. Bí cảnh Bạch Ngô, Giang Tịch mở miệng, chưa may, bí cảnh Bạch Ngô mở ra. Thời gian mở ra là 2 canh giờ. 2 canh giờ sau bí cảnh đóng cửa cho dù kẻ nào cũng không thể vào bí cảnh. Mà người tiến vào bí cảnh cần phải ở bí cảnh tròn nửa tháng, đến lúc đó mới có thể đi ra. Giang tịch làm đại sư huynh, ngoài việc hắn rất ít tiếp xúc với ba sư muội của mình ra thời gian còn lại hắn đều rất đáng tin cậy. Càng miễn bàn phía sau hắn còn có một liễu lão nhân gần như vạn sự thông ở tu chân giới. Qua một phen giải thích hắn chủ yếu nói cho hai người chạy nhầm đường sang bí cảnh Bạch Ngô là Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong nghe. Dù sao cũng là chuyện kiếm tiền, Tống Nam thời nghe rất nghiêm túc, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Giang tịch tiếp tục nói, nhưng bí cảnh Bạch Ngô có vài chỗ khác với bí cảnh khác. Hắn chậm rãi nói, mọi người vào Bạch Ngô bí cảnh, đều sẽ xuất hiện ở một chỗ bất kỳ trong bí cảnh, không có một chỗ cố định. Điều này có nghĩa, dù trước đó người tổ đội với ai thì sau khi vào bí cảnh, các người cũng có thể sẽ xuất hiện ở một nơi bất đồng, có thể gặp hay không đều dựa vào duyên phận, có thể gặp phải ai cũng dựa vào may mắn. Tống Nam Thời nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên lại là khẽ thở phào. Tuy rằng rất xin lỗi Đại Sư Huynh, nhưng Tống Nam Thời biết rõ, bí cảnh này, giang tịch hát phải có cơ duyên. Cơ duyên cũng đại biểu cho nguy hiểm, Tống Nam Thời không có trí khí đi theo phía sau nhân vật chính nhặt cơ duyên gì cả. Nguyện vọng duy nhất của nàng là bình an sống thọ và chết tại nhà ở tu chân giới. Thuận tiện giải quyết bệnh cách hao tiền này của mình. Như vậy với một người không có trí lớn như nàng mà nói, đi theo cơ duyên để gặp nguy hiểm thuần túy thành phiền toái. Nàng rất ghét phiền toái. Tống Nam thời thất thần. Lúc hoàn hồn, nàng thấy Úc Tiêu Tiêu ôm Nam chính thỏ đen cũng trộm thở phào Hai người nhìn nhau, Úc Tiêu Tiêu ngượng ngùng cười với nàng. Tống Nam thời hiểu rõ. Không cần tổ đội, bí cảnh là phúc lợi của chứng sợ xã hội. Nàng cũng lộ ra một nụ cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cười xong, nàng thấy Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái. Sau đó hắn nói, bí cảnh, mấy công cụ giống phù truyền tin cũng không dùng được. Lúc này Giang Tịch mới nhớ ra, nói, đúng vậy, phù truyền tin cũng cấm dùng. Nói cách khác ở bí cảnh, người có tổ đội đều vô dụng. Nói xong hắn nhìn về phía Vân Chỉ Phong, cười nói, Vân Huynh rất hiểu về bí cảnh Bạch Ngu. Khuôn mặt Vân Chỉ Phong bình tĩnh, có biết một ít. Tống Nam Thời hiểu rõ. Nói cách khác sau khi vào bí cảnh này là đơn đả độc đấu. Nhưng ngẫm lại, nàng cảm thấy không đúng. Nàng như suy tư gì nói, nhưng hôm nay khi muội ra cửa thì nhìn thấy rất nhiều người bắt chuyện với người xa lạ, nói gì mà sau khi vào bí cảnh chiếu cố cho nhau này kia. Nếu tổ đội vô dụng thì chẳng phải bọn họ đang làm điều thừa à. Ai ngờ giang tịch nghe vậy lại dừng một chút, sắc mặt cổ quái nói, thật ra cũng không xem như làm điều thừa. Tống nam thời nghi hoặc nhìn sang. Giang tịch huyền truyền giải thích bí cảnh này đại khái có hơn một ngàn người. Tuy sau khi đi vào đều sẽ xuất hiện ở chỗ bất kỳ, nhưng luôn có một hai người có thể vừa hay xuất hiện cùng một chỗ. Mà nếu người xuất hiện cùng ngươi vừa hay là người quen ở bên ngoài hoặc người đã chào hỏi, lại hoặc là ở trên đường có thể gặp phải người mình quen ngoài bí cảnh, vậy có thể miễn tranh chấp mau chóng kết đồng minh. Nói xong, hắn nhìn về phía tống nam thời, cho nên, muội hiểu ý huynh chứ. Tống Nam thời như suy tư gì cho nên bọn họ ở bên ngoài tích cực kết giao bạn bè như vậy thật ra. Nàng dừng một chút nói, đang thử vận may. Giang Tịch vui mừng gật đầu, chính là như vậy. Tống Nam thời, đợt nàng không khỏi nhìn về phía nhóm nhân vật chính. Vậy các ngươi có đi thử vận may không? Ba nhân vật chính liếc nhau. Giang Tịch mỉm cười, cái này thì không cần đâu. Chưa Tụ cũng cười nói, Tam sư muội thật đáng yêu. Bố Tiêu Tiêu cái này, cái này, cái này vẫn không được đâu. Tống Nam Thời, được các ngươi là nhân vật chính, các ngươi thanh cao. Ánh mắt chờ mong của nàng không khỏi dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không hiểu ra sao, ngươi nhìn ra làm gì. Dáng vẻ hoàn toàn không muốn đi thử vận may. Được ngươi cũng thanh cao. Tống Nam Thời không khỏi trầm tư. Ban đầu nàng cho rằng mình đi bí cảnh Hắc Ngô cho nên túm Vân Chỉ Phong lại đây là muốn gia tăng thực lực của chính mình. Nhưng nếu bí cảnh Bạch Ngô đặc thù như thế thì... Tống Nam thời nghĩ đến sức chiến đấu của quẻ sư là mình. Nàng cảm thấy mình vẫn nên đi thử tí vận may. Ngày mai bí cảnh đã mở rồi, nếu bây giờ quyết định thử vận may, vậy phải tranh thủ thời gian. Tống Nam thời ngẫm nghĩ, cảm thấy hiệu suất đi ra ngoài bắt chuyện với một đám vẫn khá thấp. Nàng quyết định nếu muốn thử vận may, vậy phải sử dụng thủ đoạn thử vận may hiệu suất cao nàng nghĩ vậy lập tức móc một tờ giấy trong nhẫn chữ vật của mình ra đưa cho đại sư huynh của mình hỏi sư huynh pháp thuật phục chế của huynh học thế nào rồi giang tịch không hiểu mô tê gì có biết một ít tống nam thời mỉm cười vậy làm phiền sư huynh giúp muội nàng tính toán rồi nói phục chế một ngàn phần cái này giang tịch hắn nhìn thoáng qua xem trên trang giấy tống nam thời đưa viết gì sau đó câm lặng hắn gian nan nói sư muội muội Liễu lão nhân không biết nhô đầu ra từ bao giờ, nhìn thoáng qua cũng nói một câu, được lắm. Tống Nam Thời làm lơ Liễu lão nhân, mỉm cười, chính là như vậy. Giang Tịch hít sâu một hơi, duỗi tay làm pháp quyết. Trên bàn trước mặt Tống Nam Thời lập tức xuất hiện một sấp giấy thật dày, gần như che khuất nàng. Tống Nam Thời cực mừng, đây là máy photocopy không có hạn chế đó. Tống Nam Thời lập tức thu hết giấy đã được sao chép vào nhẫn chữ vật vội vàng nói một câu cảm ơn với Đại sư huynh sau đó ôm một ngàn tờ giấy sao chép chạy luôn. Sau khi nàng đi rồi, mọi người mới hoàn hồn. Chưa tụ mờ mịt sư muội làm gì thế? Vân chỉ phong im lặng không lên tiếng, rước khoát cầm tờ giấy Tống Nam Thời quên ở trên bàn lên. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là bốn chữ sơ yếu lý lịch. Vân chỉ phong dừng một chút lúc này mới tiếp tục xem phía dưới. Tên họ Tống Nam Thời. Tuổi 17, tu vi, luyện khí tầng 7, chủ nghiệp quẻ sư, nghề phụ, đan sư, y sư, luyện khí sư, phù sư, vân vân Sư môn, vô lượng tông, sư tôn, bất quy kiếm tôn. Khẩu hiệu của chúng ta là, giá cả rẻ nhất, phẩm chất phục vụ cao nhất. Vân chỉ phong, hắn đơ mặt buông tờ sờ yếu lý lịch trong tay xuống, chậm rãi, từ từ vỗ chán. Giờ này phút này, trong lòng hắn hiện lên một câu. Tống nam thời, không hổ là ngươi. Lúc này, những người khác cũng thấy được phần sơ yếu lý lịch đặc thù này. Sau một khoảng yên lặng, chưa tụ gian nan mở miệng, vừa rồi có phải tam sư muội muốn một ngàn tờ không? Tính hết người đến bí cảnh này cũng chỉ một ngàn người nhỉ. Đây là muội ấy định thử vận may với từng người một à. Lúc này, Tống Nam Thời đã lấy nàng kinh nghiệm cần trọng khi nàng làm 300 bản sơ yếu lý lịch sau tốt nghiệp đại học để làm ra bản sơ yếu lý lịch này. Cùng lúc đó... Người nào đó tiêu phí 1.000 linh thạch mở truyền tống trận không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng chạy đến bí cảnh Bạch Ngô trước khi bí cảnh mở ra. Gã lại dùng 20 linh thạch cuối cùng trên người thuê một gian phòng đơn sơ ở khách điếm. Hiện tại, gã chưa bao giờ cảm nhận về giá cả phòng, vậy mà không thể không thừa nhận gánh nặng cuộc sống. Cuối cùng, gã mang theo nhẫn chữ vật chống rỗng quyết tâm muốn rửa mối nhục xưa. Mà vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Gã cảnh giác nhìn sang. Tiếng bước chân càng đi càng gần, cuối cùng, dừng lại ở cửa phòng gã. Trong lòng gã hiện lên vô số suy đoán, trên mặt lại bình tĩnh như thường. Sau đó, gã nhìn thấy một tờ giấy bị đặt ngoài cửa. Gã vẫn bình tĩnh, chờ tiếng bước kia rời xa, thật lâu sau mới mở cửa, võ trang sẵn sàng cầm lấy tờ giấy kia. Sau đó gã nhìn bốn chữ to tướng sơ yếu lý lịch trên đó, khựng lại. Gã biết chuyện tìm vận may kiếm người cộng tác tạm thời ở bí cảnh Bạch Ngô là chuyện thường. Nhưng mà sao lại có người, sao lại có người? Gã ngẩn đầu nhìn lại chỉ thấy toàn bộ hành lang, mỗi một phòng cửa đều quy củ bày một tờ giấy giống như đúc. Sao có người thái quá đến vậy? Ngày hôm sau, Tống Nam Thời vừa ngáp vừa gặp mặt mọi người. Buổi trưa mới mở bí cảnh, nhưng đã có người sớm chờ ở ngoài bí cảnh. Rảnh rỗi không có việc gì, mấy người Tống Nam Thời cũng là một thành viên trong đó. Vân Chỉ Phong thấy nàng ngáp liên tục, không nhịn được hỏi, rốt cuộc tối hôm qua người đã phát bao lâu? Tống Nam thời hàm hồ ta không nhớ rõ. Vân chỉ phong hít sâu một hơi, hạ giọng Tống Nam thời, ngươi đừng lo lắng sau khi đi vào không có người tổ đội. Thật ra cho dù là ở bí cảnh ta cũng có cách. Nhưng mà còn chưa nói xong, một giọng nói đột nhiên ngắt lời bọn họ, đây là Tống Tiên Tử và Vân Huynh Để. Thật khéo, hai người đồng thời quay đầu lại. Một thanh niên diện mạo bình thường nhưng cực kỳ quen thuộc nhìn bọn họ mỉm cười. Tống Nam thời ngẫm nghĩ, bừng nhớ ra, ngươi là Quyết Minh Tử ở chấn tiên duyên kia. Là gối đầu huynh, Quyết Minh Tử cười tùm tỉm đúng là tại hạ. Vân chỉ phong thấy thế không khỏi nhíu mày, nghe nói thương ngô phái đang khai phá bí cảnh hắc ngô. Tại hạ đoán không nhầm thì ngươi hẳn là đệ tử thương ngô phái, vậy mà có thời gian đến bí cảnh bạch ngô à. Đầu tiên Tống Nam thời kinh ngạc nhưng ngay sau đó nghĩ tới tấm poster bí cảnh hắc ngô kia rơi ra từ trên người vị huynh đài này. Poster kia mới tinh không có tí dấu vết bị lật nào, không giống như tự mình dùng cho nên cối đầu huynh này đến chấn tiên duyên để phát poster à. Tống Nam thời không khỏi hâm mộ, nói, nghe nói trưởng môn nhà các ngươi là con nhà giàu. Thế mà đệ thử thương ngô phái các ngươi cũng đến bí cảnh bạch ngô kiếm tiền à. Vừa nói ra ba chữ con nhà giàu, nụ cười trên mặt quyết minh tử suýt nữa không giữ được gã cười cứng đờ nói, hai vị nói đùa. Gã sợ bọn họ lại nói gì nữa, vội vàng nói, đúng rồi. Đêm qua tại Hà cũng nhận được sơ yếu lý lịch kia của Tống tiên tử. Tại Hà cảm thấy tổ đội với Tống tiên tử hẳn là lựa chọn không tồi. Tống Nam thời xua xua tay, chúng ta chưa chắc đã có thể vào một chỗ với nhau, vẫn phải xem duyên phận. Quyết Minh Tử mỉm cười, chân thành nói, tại hạ cảm thấy ngươi và ta hẳn rất có duyên phận. Tống Nam thời còn chưa nói gì, Vân Chỉ Phong đã cười nhạo một tiếng. Hắn mở miệng Tống Nam thời, đi thôi ăn cơm. Tống Nam thời quay đầu lại trả lời, ngoan ngoãn đi theo Vân Chỉ Phong. Quyết Minh Tử ở phía sau bọn họ, hơi hít mắt. Bốn người vô lượng Tông và Vân Chỉ Phong cùng nhau ăn cơm xong xuôi, rất nhanh đã đến thời gian bí cảnh mở ra. Trong lúc đó, Quyết Minh Tử vẫn luôn rất đúng mực không đi qua giống như ban đầu chẳng qua là người quen gặp mặt Thủy Ý đáp lời thôi. Giang tịch đã nói xong hết rồi, mọi người xếp hàng tiến vào bí cảnh. Vừa khéo. Vân Chỉ Phong xếp hàng trước hai người, Quyết Minh Tử vừa hay xếp hàng phía sau. Trước khi Vân Chỉ Phong vào bí cảnh thì quay đầu nói, Tống Nam Thời, nhanh lên. Ngoài miệng Tống Nam Thời nói được chờ sau khi Vân Chỉ Phong đi vào, Quyết Minh Tử nhân cơ hội muốn nói gì đó với nàng, lại thấy nàng nhanh chóng lấy mai rùa ra gieo quẻ. Quyết Minh Tử, đây là nghi thức gì đó chỉ thuộc về quẻ xưa à? Sao gã không biết nhỉ? Sau đó quẻ thành vừa hay đến lượt Tống Nam Thời. Hắn thấy Tống Nam thời nhắc mãi trong miệng trước khi vào bí cảnh bước chân phải, trước khi vào bí cảnh bước chân phải. Nàng cẩn thận nâng chân phải lên, đưa chân vào. Quyết Minh Tử, đây là thể loại bệnh tâm thần gì thế? Gã cũng nhanh chóng theo vào. Nhưng kỳ lạ trước khi gã nhấc chân lại không kiềm được ngẫm nghĩ gã có cần lập quẻ tính xem bước chân nào vào trước không nhỉ? Không, quẻ sư bọn họ không có truyền thống này. Quyết Minh Tử đơ mặt đi vào. Sau đó gã cảm thấy còn không bằng làm một quẻ trước. Sau khi đi vào, gã liếc mắt một cái thấy được Tống Nam Thời đang nhìn chung quanh giường như cực kỳ tò mò với mọi thứ. Quyết Minh Tử lập tức lộ ra một nụ cười tiến lên nói Tống Tiên Tử quả nhiên chúng ta có duyên, vậy không bằng lần này cùng đồng hành nhé. Tống Nam Thời quay đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc, nụ cười của Quyết Minh Tử không kiềm được mở rộng Tống Tiên Tử không cần. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời kinh ngạc hô, Quyết Minh Tử... Gã không hiểu ra sao quay đầu, nhìn thấy Vân Chỉ Phong đứng ở phía sau gã, lạnh lùng nhìn gã nói, đúng vậy, khéo quá. 15 phút sau tiểu đội ba người chính thức thành lập. Nhưng mà Quyết Minh tử nhìn hai người kia gửi hai con lừa gần như giống nhau như đúc, lại nhìn thoáng qua bản thân mình chỉ có hai cái đùi, không khỏi cảm thấy mình bị xa lánh. Lừa của Tống Nam thời là ký khế ước chủ tớ mới có thể mang vào. Lừa của Vân Chỉ Phong không có thần thức có thể bỏ vào nhẫn chữ vật. Quyết Minh Tử muốn nói lại thôi, Vân Huynh Tống Tiên Tử các ngươi. Vân Chỉ Phong rứt khoát mở miệng, lừa chỉ ta chỉ là lừa phàm, không chờ được hai người. Tống Nam Thời cũng khó xử tính tình lừa Huynh không tốt, chờ hai người sẽ phát cáo. Quyết Minh Tử, ai muốn cưỡi lừa, gã gian nan mở miệng ý ta là chúng ta không thể lang thang không có mục tiêu chứ. Dù sao cũng phải có hướng đi tới, nghe nói bí cảnh này có cơ duyên mà đại năng để lại không bằng chúng ta. Tống nam thời cũng cảm thấy nên có một hướng, vì thế nàng không chờ Quyết Minh Tử nói xong đã nói, vậy ngươi chờ tí. Ta tính một quẻ trước, nàng dừng lừa lại, bắt đầu mở quẻ. Vẻ mặt vân chỉ phong như thường dừng lại chờ nàng. Lúc này Quyết Minh Tử mới biết quẻ sư này thích xem bói thế nào. Nhưng nếu là biến số thì quẻ tượng kia của nàng át co chỗ bất phàm, Có khi có thể đưa gã đi tìm được đồ mà gã muốn thì sao? Nghĩ đến đây Quyết Minh Tử bình tĩnh chờ đợi. Rất nhanh Tống Nam thời có khỏe tưởng, nàng nghiêm túc nhìn thoáng qua, nói, hướng Tây. Vân Chỉ Phong không nói gì cả đổi hướng đi về phía Tây. Hai người đều không có ý quan tâm đến ý kiến của Quyết Minh Tử. Quyết Minh Tử đành phải đuổi theo. Nhưng không biết bí cảnh này đã thả bọn họ đến nơi nào. Bọn họ đi thẳng về hướng Tây, trừ núi đá có cây, vậy mà không nhìn thấy được một vật sống nào. Cũng không biết đã đi mấy canh giờ rồi. Quyết Minh Tử chỉ cảm thấy hai chân mình càng lúc càng nặng nề. Nhưng vào lúc này, Tống Nam Thời nhìn gã một cái, đột nhiên xuống lừa, nói quyết minh tử huynh không bằng nhường con lừa này cho ngươi cưỡi. Lúc này, nếu là Vân Chỉ Phong, hắn có mệt chết đều sẽ không cưỡi con lừa này. Nhưng quyết minh tử không phải Vân Chỉ Phong, gã liếc Tống Nam Thời một cái, cảm kích nói, đa tạ Tống Tiên Tử. Gã lên lừa, Vân Chỉ Phong lặng lẽ lôi kéo dây cương cách gã xa một chút. Tống Nam Thời cũng vậy, hai người liếc nhau, Tống Nam Thời mỉm cười. Vân chỉ phong lạnh mặt quay đầu đi, quyết minh tử hoàn toàn không biết gì cả ngồi trên lưng lửa thoải mái một lúc. Tiếp đó con lửa kia đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, lửa huynh tính tình nóng nảy kêu một tiếng, hất thẳng quyết minh tử xuống khỏi lưng lửa. Nó hất cực kỳ có kỹ xảo, quyết minh tử quay cuồng một vòng ở không chung, vững vàng đứng xuống. Không đợi gã kịp hoàn hồn, lửa huynh đã chạy lấy đà, lao tới, nhảy lấy đà, liền mạch lưu loát. Sau đó quyết minh tử cảm thấy lưng mình chầm xuống, hai cái móng lửa bám chắc lên cổ gã. Gã khó thở, gian nan nói tống. Giọng khó xử của tống nam thời từ sau lưng truyền đến ôi ra ta quên mất. Tính tình lừa huynh rất xấu, nó chờ ngươi một lúc, ngươi phải chờ nó một lúc. Tống nam thời cười tùm tìm, quyết minh tử huynh cố lên. Ở phía trước quyết minh tử bắt đầu chạy dưới sự cưỡng ép của lừa huynh. Sau lưng tống nam thời chậm rãi thu nụ cười lại. Nàng lạnh lùng nói, Quyết Minh Tử thật là cái tên hay. Vân Chỉ Phong nhìn sang, ngươi cũng phát hiện, Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng, ta là quỷ nghèo chứ không phải đứa ngốc. Loại chuyện lừa gạt này, lừa quỷ nghèo, khó hơn so với việc lừa những người khác đấy. Khi một người nhiều lần có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi còn không cầu tiền của ngươi thì ngươi phải ngẫm kỹ lại, là hắn có bệnh hay là ngươi có thứ gì đáng cho hắn mưu đồ. Vân Chỉ Phong không kiềm được hỏi, vậy lúc trước ngươi không hoài nghi ta à. Tống Nam thời, không, Vân Chỉ Phong, vì sao, Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói, có thể là quỷ nghèo thưởng thức lẫn nhau. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt cưỡi lửa đi xa, chương 24, chờ vị gối đầu huynh kia gõng lừa huynh chạy như điên một vòng, dỗ lừa huynh vui vẻ, lúc này Tống Nam thời mới nhích chân chậm gì gì đi qua. Lửa huynh tiêu giận, đứng ở bên cạnh gối đầu huynh chậm gì gì ăn cỏ, còn hạ mình nâng cái đuôi cao quý lên, quét quét cho bụi trên người gã. Gối đầu huynh đờ mặt nắm tay đứng ở tại chỗ, bắp chân run rẩy cũng không biết là mệt hay là tức giận. Tống nam thời lo lắng nói, gối đầu quyết minh tử huynh, ngươi không sao chứ. Tính tình con lừa này của ta không tốt lắm, làm huynh đài bị liên lụy. Gối đầu huynh ngẩn đầu chậm rãi nói, thế này mà ngươi gọi là tính tình không tốt. Tống nam thời thẹn thùng mỉm cười, một tí thật xấu bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Quyết minh tử hít sâu một hơi, lạnh mặt nói, tống tiên tử tốt tính thật đấy. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói tính ta cũng không tốt nhưng nếu lừa huynh đã không chê ta nghèo ta còn có thể ghét bỏ tính tình nó kém mà. Dù sao cứ như vậy còn có thể giải trừ khế ước mà chấp vá mà thôi. Quyết Minh Tử gã lại nghĩ tới nhược điểm của biến số này mà gã tính ra. Yêu tiền, lần đầu tiên trong cuộc đời này gã hận sao mình xem bói chuẩn thế. Tống Nam thời còn nhiệt tình nói Quyết Minh Tử huynh còn cưỡi không. Quyết Minh Tử hít sâu một hơi, tại hạ e là không có phúc nhận nổi linh thú của Tống Tiên Tử. Tống Tiên Tử vẫn là tự cưỡi thôi. Tống Nam Thời không khỏi tiếc nuối. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã đi lên, lặng lẽ liếc Tống Nam Thời một cái ám chỉ nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, không cần quá mức. Tống Nam Thời như không có việc gì cưỡi lên lừa, nhìn thoáng qua phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Hai người cưỡi lừa đi ở phía trước, thỉnh thoảng trâu đầu nhỏ giọng nói gì đó với nhau, bỏ qua hai con lừa không phối hợp thì tấm lưng kia đúng như một đôi gia nhân. Quyết Minh Tử dựa vào hai cái đôi theo ở phía sau. Thậm chí hai con lừa của bọn họ cũng khá giống nhau. Quyết Minh Tử cứ cảm thấy mình bị cô lập, nhưng gã không chịu cô đơn, điều chỉnh trạng thái một lúc lại khôi phục nụ cười thân thiết ban đầu ôn hòa nói Tống Tiên Tử chúng ta muốn đi đâu đây? Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói tất nhiên là đi đến chỗ mà chúng ta nên đi. Quyết Minh Tử, phàm là ngươi nói một câu hữu dụng thì cũng không đến mức một câu hữu dụng cũng không có. Không có cách nào cả. Gã chỉ có thể nhìn về phía Vân Chỉ Phong, nói Vân Huynh không tò mò chúng ta đi đâu à. Gã rất xác định từ sau khi vào bí cảnh này, ở dưới mí mắt gã Tống Nam thời chưa từng nói chuyện riêng với Vân Chỉ Phong. Cho nên theo lý mà nói, Vân Chỉ Phong không nên biết Tống Nam Thời muốn đi đâu. Ai ngờ Vân Chỉ Phong chỉ nhàn nhạt nhìn gã một cái, không tò mò ta biết. Không biết có phải ảo giác của Quyết Minh Tử hay không, dường như gã nhìn thấy sự cao ngạo cảm giác về sự yêu Việt từ cái liếc mắt kia. Quyết Minh Tử, phải, Tống Nam Thời không cần phải nói, người cũng biết nàng muốn đi đâu chứ gì. Các người tầm ý tương thông, người thanh cao, nhưng con mẹ nó ngươi tâm ý thương thông với một đứa tham tiền Người kiêu ngạo cách quế gì Quyết Minh Tử sắp bị hai đứa đầu óc dường như có vấn đề này làm cho tức đến bật cười Lúc này Tống Nam Thời đột nhiên quay đầu lại ý vị không rõ nói Quyết Minh Tử huynh, nếu ngươi tin tưởng ta thì đi theo ta Dẫu sao, quẻ của ta chưa bao giờ có sai lầm Khóe môi nàng tự cười ý vị thâm trường Quyết Minh Tử bỗng nhiên chấn động Gã nhìn về bóng dáng Tống Nam Thời giữ kín như bừng phía trước như suy tư gì đó Gã rất tự tin với quẻ của mình, xuất phát từ loại tự tin này, khi tính ra biến số tống nam thời, gã gần như chắc chắn tống nam thời này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì. Cho dù hiện giờ nàng hoàn toàn ra vẻ một lòng tham tiền, quyết minh từ suy bụng ta ra bụng người cũng cảm thấy tống nam thời tuyệt đối không tham tài như biểu hiện bên ngoài của nàng. Dưới vẻ tham tài, nàng tất nhiên có một mặt mà không người nào biết. Là giả heo ăn thịt hổ, hay là giả ngây giả giải. Quyết Minh Tử quyết định đi theo xem trước tìm tòi đến cùng. Có khi biến số này có thể tìm được đồ vật mà gã muốn thì sao? Quyết Minh Tử nở một nụ cười nhạt. Tống Tiên Tử, Vân Huynh, chờ ta. Nửa canh giờ sau, Quyết Minh Tử lạnh mặt đứng ở bên trong một sơn cốc linh thảo tươi tốt. Gã bình tĩnh nghĩ gã sai rồi. Tống Nam thời không phải giả ngây giả giải, nàng điên thật khờ thật. Không, có lẽ gã mới là kẻ ngốc nhất khi cảm thấy Tống Nam thời thâm tàng bất lộ. Bên tai là giọng bình tĩnh mà đắc ý của Tống Nam thời ta đã nói khỏe của ta từ trước đến nay chưa từng sai mà. Đây đều là nguyệt kiến thảo bên ngoài bí cảnh hiếm thấy lắm. Hái hết những thứ này ra ngoài chúng ta sẽ giàu có. Vân Chỉ Phong, nàng cao giọng trước khi ta vào đã chuẩn bị liềm, người có cần không? Vân Chỉ Phong vẫn là dáng vẻ gặp nguy không loạn khóe môi lại không kiềm được thoát ra một nụ cười vừa lòng. Hắn nói không cần, kiếm của ta dùng tốt hơn bất cứ thứ gì. Tống Nam Thời, được quy củ cũ, sau khi ra ngoài mỗi người một nửa. Vân Chỉ Phong, được, hai người giam ba câu, đã quyết định kế hoạch chia phần. Sau đó Tống Nam Thời thành thạo khom lưng vung liềm như một người nông dân. Vân Chỉ Phong không hổ là kiếm tu trường kiếm ở trong tay hắn như một bộ phận trên người hắn, bí cảnh ngăn cách với ngoại giới, hắn không cần để ý có thể sử dụng linh lực hay không, trường kiếm vung lên càng nhanh hơn cả Tống Nam Thời. Đây là cảnh tượng được mùa thế nào chứ? Gặp quỷ rồi. Quyết Minh Tử hít sâu một hơi, cắn răng hỏi, đây là quẻ tượng tuyệt đối không nhầm trong miệng Tống Tiên Tử à? Tống Nam Thời ngẩn đầu tranh thủ trả lời gã một câu, đúng vậy. Dụ nguyệt kiến thảo này tuyệt đối là linh thảo đáng giá nhất trong phạm vi 50 dặm, ta tính tài vận chưa bao giờ sai. Quyết Minh Tử, gã há miệng thở dốc nói, người vừa tính, là tài vận. Tống Nam Thời nhìn gã một cái, cười nhạt chứ sao? Người tưởng cái gì, Quyết Minh Tử? Gã nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lửa giận cuồn cuộn vô tận trong lòng. Người tính tài vận, thế mà người tính tài vận, đã nói thâm tàng bất lộ, đã nói giả heo ăn thịt hổ đấy. Đây là bí cảnh bạch ngô, nơi đại năng truyền thừa, cơ duyên đếm không hết, 50 năm mới mở một lần. Bên ngoài nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy, ai lại ngốc đến lãng phí cơ hội 50 năm một lần vào bí cảnh chỉ vì kiếm tiền. Các người hẳn nên kiếm cơ duyên tìm truyền thừa. Gã đè lửa giận trong lòng xuống, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói Tống Tiên Tử, đây chính là bí cảnh 50 năm một lần tiến vào không tìm cơ duyên, chỉ vì kiếm tiền thì có lẽ mất nhiều hơn được. Tống Nam Thời cãi lại luôn, không đâu. Nụ cười của Quyết Minh Tử cứng lại, vì sao? Tống Nam Thời, bởi vì ta là quỷ nghèo. Quyết Minh Tử, gã lạnh lùng nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nhìn sang, nhắc nhở ta cũng thế. Gã hận quỷ nghèo. Lúc này tống nam thời đột nhiên quay đầu, nghe răng cười cười với gã, trong giọng điệu chân thành mang theo hâm mộ quyết minh tử huynh đến từ thương ngô phái, nghe nói trưởng môn các ngươi là con nhà giàu ngang tàng, nói vậy quyết minh tử huynh sẽ không coi trọng tí xíu nguyệt kiến thảo này đâu nhỉ. Quyết minh tử đang cười lạnh muốn châm chọc nàng một câu, lại đột nhiên nhớ ra. Trước khi tiến vào bí cảnh bạch ngô thương ngô phái của gã đã phá sản. Vì thế từ không này mắc kẹt ở trong cổ họng. Gã nhìn Nguyệt Kiến Thảo khắp nơi, đột nhiên cảm thấy thuận tay kiếm một ít tiền cũng không phải không được vừa hay còn có thể kéo gần quan hệ với biến số này. Quyết Minh Tử ngo ngoe dục dịch, Tống Nam Thời Thấy Thế, lập tức đẩy nhanh tốc độ trong miệng cũng vội nói, một khi đã như vậy thì đồ này không cần chiếm dụng nhẫn chữ vật của ngài. Hai chúng ta vui lòng nhận hộ, Quyết Minh Tử, được, gã khó nhọc suy trì hình tượng con nhà giàu, trong bụi hoa Tống Nam Thời Liếc Vân chỉ phong một cái. Vân Chỉ Phong vừa hay nhìn sang, hai người liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy tin tức giống nhau. Quyết minh tử này quả nhiên rất có vấn đề. Tống Nam Thời muốn tìm một cơ hội đơn độc trao đổi với Vân Chỉ Phong, nhưng không đợi nàng hành động. Vân Chỉ Phong đang thu hoạch Nguyệt Kiến Thảo lại đột nhiên đứng dậy, nếu mày nhìn về phía bụi hoa đã cắt xong. Hắn nói Tống Nam Thời, lại đây. Tống Nam Thời nghe vậy, không nói hai lời, lập tức đứng ở bên cạnh Vân Chỉ Phong. Vừa đứng yên, bên tai nàng đã chuyển đến tiếng ong ong dần dần rõ ràng. Tống Nam thời quay đầu nhìn lại, sau đó kinh hãi. Là đàn ong, đàn ong rậm rạp, hai người liếc nhau, ở bên kia, giọng vui sướng khi người gặp họa của quyết minh tử vang lên. Đây là ong quỷ vương, thường thường đều hoạt động hàng trăm hàng ngàn, lúc đuổi giết người không chết không ngừng. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ bị chúng nó cuốn lấy cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì thoát thân. Xem ra các ngươi động đến rộng nguyệt kiến thảo này là đồ ăn của chúng nó rồi. Trong tiếng ong ong của đàn ông và lời tự thuật bối cảnh của Quyết Minh từ Tống Nam Thời đưa mắt ra hiệu cho Vân Chỉ Phong, đánh được không? Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nhìn về có thể đánh, nhưng không thể đánh lâu. Tống Nam Thời thật khéo ta cũng không thể đánh lâu. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều là nặng nề. Xem ra chỉ có thể như vậy. Quyết Minh Tử còn đang lải nhảy, nhưng nếu Tống Tiên Tử và Vân Huynh nhìn chúng đám nguyệt kiến thảo này, vậy không bằng ba chúng ta liên thủ, có khi sẽ có một đường sống. Tiếng vù vù của đàn ông càng lúc càng lớn, dường như đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Lúc này, hai người Tống Nam Thời, đàn ông, Quyết Minh Tử, ba bên đứng ở ba hướng khác nhau, vừa lúc là tam giác đều. Tống Nam Thời đang chắp tay sau lưng chợt sơ tay lên, ra dấu số 3. 3 ong thở cầm đầu bên trong đàn ông đã vươn chiếc kim dài nhọn nhọn ở phần đuôi ra, đây là điểm báo khởi xướng tổng tiến công. 2. Trên mặt quyết minh tử mang theo nụ cười tự tin ta tin tưởng ba người chúng ta luyện tập nhất định có thể chạy thoát đến lúc đó. một Tống nam thời chạy, dứt lời, vân chỉ phong đầu tàu gương mẫu, một tay cầm kiếm một tay túm lừa của mình lên, dơ tay chém một cái, mạnh mẽ chém ra một đường lớn ở bên trong đàn ông. Tống Nam thời theo sát phía sau, nhảy lên lưng lừa chạy theo Vân Chỉ Phong, đi. Lúc này lừa huynh không làm hỏng việc khí vang một tiếng rào chân chạy. Hai người hai lừa cứ vậy xuyên thẳng qua đàn ông, thẳng tắp chạy như điên về phía Quyết Minh Tử. Quyết Minh Tử đang lại nhảy lập tức ngây ra một lúc vậy mà chưa kịp phản ứng. Đàn ông lại phản ứng nhanh hơn gã, phẫn nộ đuổi theo phía sau bọn Tống Nam thời cũng xông thẳng về phía Quyết Minh Tử. Quyết Minh Tử nhìn hai người Tống Nam Thời phía trước lại nhìn đàn ông theo sau bọn họ, duỗi tay Tống Tiên Tử chúng ta. Giây phút gã duỗi tay ra, hai bên lướt qua nhau. Tống Nam Thời thuận thế vươn tay cho gã một cái hai phai, chẳng qua sức lực quá lớn, trực tiếp đẩy gã vào bên trong đàn ông. Tống Nam Thời gào giống che lấp tiếng kêu thảm thiết của Quyết Minh Tử. Nàng bi trắng nói, gối đầu huynh, chúng ta đi trước, ngươi cản phía sau, ngươi yên tâm, ta và Vân Huynh sẽ báo thù cho ngươi. Đàn ông phẫn nộ nháy mắt vây lấy Quyết Minh Tử. Hai người vân chỉ phong nhân cơ hội chạy như bay. Tống Nam Thời chạy trốn rất xa rồi mà vẫn có thể nghe được tiếng phẫn nộ lại không thể tin nổi của Quyết Minh Tử từ, từ trong đàn ông truyền đến, sao lại thế này? Không phải các người yêu tiền à? Còn một nửa nguyệt kiến thảo chưa thu, sao các ngươi lại nói đi là đi vậy? Tống Nam Thời không nhịn được trả lời lại một câu, người ngốc à? Tiền quan trọng, mạng càng quan trọng hơn. Tên này vừa nhìn đã biết là Phạm vào sai lầm chủ nghĩa giáo điều, vừa thấy bọn họ thích tiền, mọi việc đều suy đoán trên cơ sở bọn họ thích tiền. Tống Nam thời lắc lắc đầu cảm thấy gối đầu huynh thật là thiếu giáo dục tư tưởng mau trạch đông. Phạm là gã học chính trị thi lên thạc sĩ thì đã khác. Tống Nam thời vui sướng vừa chạy vừa lại nhảy, Vân Chỉ Phong cạn lời, đừng quá đắc ý vinh váo. Tống Nam thời kinh hãi, rõ thế à? Vân Chỉ Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Nam thời à một tiếng, vậy rõ ràng thôi. Dù sao quyết minh tử không nhìn thấy. Vân chỉ phong, hắn hít sâu một hơi, nói ông quỷ vương là một loài ông rất mang thù. Nó sẽ nhớ rõ mùi của chúng ta. Nếu quyết minh tử không ngăn được chúng nó, chúng nó sẽ còn đuổi theo. Đi trước đã tốt nhất đi xa một chút. Hai người lại lần nữa cắm đầu lên đường. Nửa đường Tống Nam thời đang chạy vất vả còn bị một nam nhân xa là cản đường. Tống Nam Thời vừa nhấc mắt, nhíu mày, ngươi là ai? Nam nhân diện mạo hơi anh Tuấn Tiêu Sái kia không thể tin nổi nhìn Tống Nam Thời một cái, ngay sau đó nhẫn nại nói ta là vị hôn phu của nhị sư thì ngươi, thẩm gia Hải Châu, thẩm Thiên Châu. Bấy giờ Tống Nam Thời mới nhớ đến đối tượng theo đuổi ngược vất vả của nhị sư thì còn một vị hôn phu như vậy. Cũng là một tên ngốc khác ngoài sư tôn ngốc nghếch kia của nàng ra, bởi vì nhị sư thì rất giống ánh trăng sáng bèn phải đính hôn với nhị sư thì. Tống Nam thời, đây không phải khéo quá à? Giờ phút này, tên ngốc này đang dùng vẻ mặt nôn nóng lạnh giọng hỏi, có phải sư tỷ ngươi vào bí cảnh với ngươi không? Sư tỷ ngươi đâu? Ngươi nhìn thấy sư tỷ ngươi không? Tống Nam thời híp mắt ngươi tìm sư tỷ làm gì? Tên ngốc hàm hồ nói, giữa ta và nàng ấy có chút hiểu lầm, nhưng đây không phải là việc mà ngươi nên hỏi thăm. Sư tỷ ngươi ở đâu? Tống Nam thời lập tức bật cười. Nàng vứt mai rùa trong tay, không chút để ý nói, sư tỉ à ta đúng là đã gặp được. Tên ngóc dồn dập hỏi, nàng ở đâu? Tống nam thời cười tùm tìm, chỉ về phía sau, đi về phía tây. Vượt qua ngọn núi kia, lại qua hai dòng sông, trong một sơn cốc mọc đầy nguyệt kiến thảo ấy. Dứt lời, vân chỉ phong khiếp sợ nhìn nàng. Tên ngốc hoàn toàn không phát hiện có gì không đúng, vội vàng rời đi đến câu cảm ơn cũng không có. Tống nam thời cười lạnh. Vân chỉ phong ở bên cạnh nàng muốn nói lại thôi, tống nam thời ta biết ngươi sợ quyết minh tử không ngăn được ông quỷ vương kia, nhưng để vị hôn phu của sư tỷ ngươi qua đó không khỏi. Tống nam thời quay đầu lại, hỏi, ngươi đã thấy nhà hòa táng mà sư tỷ ta mở rồi chứ? Vân chỉ phong gật đầu, tống nam thời cười thủm tìm, sư tỷ mở nhà hòa táng này, thật ra là vì hai nam nhân. Người thứ nhất tạm thời không tiện nói, người thứ hai chính là tên ngốc này. Nàng cực kỳ thư thái nói, chờ lần này đi ra ngoài có khi sư thì có thể có đơn hàng đầu tiên. Vân Chỉ Phong, hắn không hiểu, nhưng hắn bị chấn động. Tống Nam thời lại nói, được rồi, thêm một đứa ngốc giúp chúng ta cản, chúng ta hẳn sẽ nhẹ nhàng không ít. Nghỉ ngơi trước một lát đi, hai người dừng lừa lại. Tống Nam thời hoạt động gân cốt cuối cùng cũng vứt được tên gối đầu kia đi. Lúc này Vân Chỉ Phong mới hỏi nàng, từ đầu lúc ngươi xem bói, có phải đoán chắc bên kia sẽ có ông quỷ vương không? Tống Nam thời nghe vậy bật cười, xem bói nào có thần kỳ vậy, ta chỉ cố ý để mắt lúc tìm tài vận của ta cố ý tìm một quẻ phúc họa song hành thôi. Nói xong, nàng như suy tư gì nói, quyết minh tử này, rốt cuộc là ai? Ta không tính ra quẻ của gã, tu vi của gã hẳn là cao hơn ta không ít. Một khi đã như vậy, gã mưu đồ thứ gì từ hai người một nghèo hai tay trắng chúng ta? Vân chỉ phong nhìn nàng một cái, lại nói, không... Không phải gã đang mưu đồ thứ gì từ chúng ta mà gã mưu đồ thứ gì đó từ ngươi. Hắn nặng nề nói từ đầu tới cuối, mục tiêu của gã đều là ngươi. Ban đầu cái thông báo tuyển dụng lương cao kia hoàn toàn dựa theo yêu thích của ngươi. Tống Nam thời quá kinh ngạc rồi. Vân Chỉ Phong thấy vẻ mặt nàng thật sự không tốt cho rằng mình đã dọa nàng, đang muốn nói chưa chắc là vậy thì thấy Tống Nam thời chỉ vào mũi của mình nói, đặc điểm thích tiền của ta, vậy mà đã biểu hiện rõ ràng vậy à. Vân Chỉ Phong. Hắn lạnh mặt xoay người lên lừa, thật biết bắt lấy trọng điểm. Tống Nam thời thấy hắn không để ý đến mình, cười tùm tìm nói, nói chứ, ngươi thật sự không đối phó được đàn ông à. Vân Chỉ Phong, trước khi ta bị thương, Tống Nam thời nói vào trọng điểm, hiện tại. Vân Chỉ Phong im lặng một lát rồi nói, ngươi và ta liên thủ, hẳn là có thể toàn thân mà lui. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng treo vào thứ này. Tống Nam thời không hiểu, vì sao? Có thể toàn thân mà lui còn không phải là sẽ không chết người à. Ta còn nghĩ chờ mấy ngày xem có thể nhân lúc đàn ông không ở đó quay về đào nốt chỗ Nguyệt Kiến thảo còn lại đấy. Vân chỉ phong ông quỷ vương đốt người thích nhất đốt vào mặt. Tống Nam Thời, đã hiểu, thứ này đáng sợ hơn cái chết nhiều. Nàng đột nhiên lo lắng cho quyết minh tử và thầm ngốc. Hai người kia tám phần sẽ không chết nhưng, mặt bọn họ có ổn không? Amen. Vào đêm, hai người Tống Nam Thời nghỉ ngơi ở trong rừng cây, dựng chạy đốt lửa, vân chỉ phong canh đến nửa đêm Tống Nam Thời canh nửa đêm về sáng. Tống Nam Thời dựa vào cạnh đống lửa ngủ, mơ một giấc mộng cực kỳ đáng sợ. Nàng mơ thấy hai người bị đốt xương thành đầu heo tìm nàng báo thù Nhưng đây còn không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bọn họ muốn cướp linh thạch của nàng. Tống Nam Thời lập tức bừng tỉnh. Trong nháy mắt mở mắt ra, đầu heo đáng sợ trong mộng kia biến thành khuôn mặt anh Tuấn mày kiếm mắt sáng của Vân Chỉ Phong. Hắn nhíu mày nói Tống Nam Thời Tống Nam Thời. Tống Nam Thời khẽ thở phào. Nửa mơ nửa tỉnh, nàng duỗi tay sờ sờ mặt Vân Chỉ Phong. Trơn trơn, nàng xoa hai cái, lẩm bẩm hai câu linh thạch nghiêng đầu ngủ tiếp. Thật là giấc mơ đáng sợ. Tay Tống Nam Thời từ trên má Vân Chỉ Phong trượt xuống. Cả người Vân Chỉ Phong cứng đờ kinh ngạc khó lòng giải thích Nhìn Tống Nam thời ngủ bên đống lửa như chưa từng xảy ra việc gì, hắn đứng bật dậy, đi xa ra vài bước. Sau khi bước ra, hắn lại cứng đờ, sắc mặt cứng đờ xoay người, đẩy đẩy Tống Nam thời ra ngoài miễn cho lửa đốt vào tóc nàng. Dưới ánh lửa thanh niên hơi cúi đầu, gương mặt đỏ lên dưới ánh lửa. chương 25, ngày hôm sau, Tống Nam thời tỉnh lại, chậm gì gì ngồi dậy, nhìn lửa chạy chỉ còn lại cho tàn mà ngây ra. Vân Chỉ Phong dùng lá cây to rộng ôm về một đống quả dại xanh đỏ sen kẽ thấy thế, bước chân không khỏi hơi khựng lại. Tống Nam Thời ủi oài chào hỏi, chào buổi sáng. Nàng nhìn sắc trời, lại ủi oài nói, không phải đã bảo nửa đêm về sáng để ta gác đêm à? Sao không đánh thức ta? Vân Chỉ Phong không đáp chỉ như không có việc gì đặt quả dại ở trước mặt Tống Nam Thời, hỏi, ngủ không ngon à? Tống Nam Thời ủi oài nói, mơ phải ác mộng. Vân Chỉ Phong khựng lại rồi tình bơ hỏi, ô. Mơ thấy gì, có thể dọa ngươi thành như vậy. Tống Nam thời ngẫm lại một chút run bắn người, một lời khó nói hết hình như mơ thấy hai yêu quái xấu, đầu sưng như heo. Nàng dừng một chút nhấn mạnh cực kỳ xấu, liên tiếp nói hai lần xấu, vậy hẳn là khá xấu. Nàng ngẫm lại còn nhíu mày nghiêm túc nói, hai yêu quái xấu xí kia còn muốn cướp linh thạch của ta. Vân chỉ phong nhìn nàng nhíu chặt mày, như không có việc gì đưa mắt sang chỗ khác. Hắn không chút để ý nghĩ số còn muốn cướp Linh Thạch xem ra khá nghiêm trọng. Tầm mắt hắn cứ vậy lần lượt rơi lên mặt Tống Nam Thời, mỗi một lần đều rời đi nhanh như điện giật bên tai nghe Tống Nam Thời miêu tả cảnh đáng sợ trong mơ, trong đầu lại không biết bản thân mình suy nghĩ gì. Mãi đến khi Tống Nam Thời đột nhiên nói, hình như ta còn bị sợ quá mà tỉnh. Vân chỉ phong khượng lại, bình tĩnh nói, phải không, vậy ngươi nhìn thấy gì? Một người bị ác mộng làm bừng tỉnh, Vân chỉ phong lại hỏi nàng nhìn thấy gì? Cách hỏi như vậy vốn dĩ rất có vấn đề, nhưng Tống Nam thời đắm chìm trong hồi ức của mình không hề phát hiện. Nàng nhíu mày nhớ lại rồi nói, hình như ta thấy. Vân Chỉ Phong bắt đầu căng thẳng, cả người không được tự nhiên. Nếu nàng nói ra, vậy hắn. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, một câu không sao, người cũng không cố ý đã treo ở bên miệng. Sau đó Tống Nam thời thở dài một hơi nói, thấy được một đống linh thạch. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh lùng ngẩn đầu, gần từng chữ, người nói nhìn thấy gì. Tống Nam thời nhớ lại, nghiêm túc nói, một đống linh thạch. Ta nửa mộng nửa tỉnh nhìn thấy, rất trắng tỷ lệ hẳn là không tồi ta còn sờ sờ trơn trơn. Nói xong, nàng cố ý nhấn mạnh tỷ lệ rất tốt. Nói xong, nàng hoàn hồn thấy vân chỉ phong lạnh lẽo nhìn mình, dáng vẻ anh trai lạnh lùng không vui, chẳng qua không biết vì sao một gương mặt trắng nõn dần dần ửng đỏ. Tống Nam thời sửng sốt, không hiểu ra sao. Làm sao vậy, thời tiết rất nóng à. Còn chưa đến tháng ba, không đến mức mà. Tống Nam thời muốn nói gì đó, tầm mắt đưa xuống rừng ở trên tay hắn. Trong tay Vân Chỉ Phong cầm một quả dại màu xanh lơ, dùng khăn tay ra sức xoa, đã lau đến cực kỳ sạch sẽ, vỏ trái cây sắp bị hắn xoa rơi luôn rồi. Tống Nam thời không khỏi hỏi, Vân Chỉ Phong, ngươi có thói ở sạch cả. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, hoàn hồn nhìn thoáng qua quả dại trong tay, giữa tay ném cho nàng, đứng dậy đi thẳng. Tống Nam thời ở sau lưng hắn gọi, ngươi lau lâu như vậy, không ăn à? Vân chỉ phong lạnh giọng không ăn, tống nam thời, vậy ngươi đi đâu? Vân chỉ phong tuần tra, tống nam thời, nàng không nhịn được vò đầu, không phải nàng chỉ nói một câu có thói ở xài trà tức giận đến nỗi cơm không ăn. Hơn nữa, tống nam thời ngẩng đầu, nhìn một đôi tai đỏ bừng lộ ra dưới tóc đen của hắn, vẻ mặt dần dần một lời khó nói hết. Rõ ràng nàng không làm gì. Nhưng nhìn dáng vẻ Vân Chỉ Phong có phần thức muốn hộc máu và đôi lỗ tai đỏ bừng kia, nàng không khỏi có một loại ảo giác mình đùa giỡn người ta. Gặp quỷ, Tống Nam thời dối dám cắn một miếng quả chám phi, khụ khụ khụ, nàng bị chua đến nhăn hết mặt vào. Tống Nam thời trừng mắt nhìn quả dại bị cắn một miếng trong tay. Chua đến ê răng, có phải Vân Chỉ Phong cố ý lừa nàng không? 15 phút sau Tống Nam thời chọn lựa tìm mấy quả dại hơi đỏ một tí để lấp no bụng, Vân Chỉ Phong cũng đã trở lại. Lần này biểu cảm của hắn bình thường hơn nhiều. Tống Nam thời cố ý nhìn lỗ tai dưới mái tóc đen mềm của hắn. Ừm, không đỏ. Tống Nam thời không khỏi khẽ thở phào. Bây giờ mới đúng này, một đại nam nhân làm như bị một nữ tử yếu đuối là nàng đùa giỡn cứ là lạ. Vân Chỉ Phong còn hỏi nàng, nhìn gì? Tống Nam thời lập tức xua tay, không có gì, không có gì. Vân Chỉ Phong không nói nữa, im lặng xử lý đống cho của lửa trại vẫn còn mang theo bụi lửa. Tống Nam thời ở bên cạnh hỏi hắn, một đêm rồi ông quỷ vương cũng chưa đuổi theo, giữa lúc đó chúng ta còn qua một con sông. Khả năng chúng tiếp tục đuổi theo đã không cao nhỉ. Vân chỉ phong tích chữ như vàng ừ. Tống Nam thời ngồi sổm bên cạnh hắn vút cầm, không biết hối đầu huynh kia thế nào rồi. chậc chậc ông quỷ vương còn không kịp, nếu gã muốn đuổi theo trừ khi gã con mũi chó. Nói xong, nàng tiện tay cầm một khúc gỗ khều một chút cho tàn của lửa trải. Sau đó nàng thấy Vân chỉ phong vai sát vai ngồi sổm bên đống cho tàn đứng bật dậy. Tống Nam thời, nàng không hiểu ra sao, làm sao vậy? Vân chỉ phong hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ý ta là chúng ta cần phải đi. Hắn nói rồi đi sửa sang lại hành trang. Nhưng thật ra hành trang của hai người đều ở nhẫn chữ vật, hắn có thể sửa sang lại cái gì chứ? Hắn vội tới vội đi lung tung mà không nhìn Tống Nam thời dù chỉ một cái liếc mắt. Hắn thậm chí không tiếc chủ động đến gần Lửa Huynh mà ngày xưa hắn hận không thể cách thật xa, giúp nó trải lông hai lượt. Lửa Huynh được yêu mà kinh sở, Tống Nam thời lại ở sau lưng nheo mắt lại. Vân chỉ phong này rất có vấn đề, nhưng nếu đã nói phải đi Tống Nam thời lại lần nữa gieo quẻ. Sau đó tám phương vị, nàng bói toán ra bảy hướng hung. Tống Nam thời, quả nhiên, bí cảnh đứng đầu tu chân giới không giống bình thường. Nàng sống 17 năm, chưa từng gặp quẻ thượng bốn bề gặp địch như này. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua, lại nói, rất nhiều lúc hung hiểm ở bí cảnh không phải vì bản thân bí cảnh, mà do người tiến vào bí cảnh. Tống Nam thời suy thư ý của ngươi là, Vân Chỉ Phong ám chỉ, đã là ngày thứ hai tiến vào bí cảnh, rất nhiều tranh chấp cũng nên có rồi. Tống Nam thời nghĩ lại thì hiểu, bí cảnh ấy mà, ở bên ngoài không ai biết ai cả, sau khi đi vào cũng chẳng ai quản được ai. Chẳng phải là chỗ tốt để giết người phóng hỏa vào nhà cướp của à. Có người thành thật tham dò bí cảnh tất nhiên cũng có người muốn vất vả một lần, suốt đời nhàn nhã không làm mà hưởng. Tống Nam thời bói toán ra khỏe hung thiên tài có mấy cái còn chưa biết nhưng nhân họa nhất định không ít. Tống Nam thời tặc lưỡi một tiếng, nhìn hướng duy nhất lọt lưới bên trong tám phương vị, nói vậy chỉ còn hướng này. Đông Nam, giờ phút này, hướng Tây Bắc hoàn toàn ngược lại với nhóm Tống Nam thời chưa tụ túm úc tiêu tiêu thoát thân từ một đám tu sĩ lòng dạ nhâm hiểm đến một chỗ an toàn lập tức nghiêm khắc hỏi úc tiêu tiêu lần này nếu không phải thì vừa hay tìm được muội muội chuẩn bị để bọn họ cướp đồ trên người muội à úc tiêu tiêu há miệng thở dốc tay chân luống cuống sư tỷ muội muội sai rồi chưa tụ nhìn thấy ánh mắt thật cẩn thận của tiểu sư muội trong lửa giận ngập trời của nàng ấy khi nhìn thấy tu sĩ khác bắt nạt tiểu sư muội nhà mình thì như bị hắt cho một chậu nước lạnh Nàng ấy nhắm mắt lại, dần dần bình tĩnh. Sư muội nhỏ nhất này của nàng ấy, lặng lẽ ít lời, nhát gan sợ người lạ, hơn nữa luôn luôn không có chủ kiến, điểm này nàng ấy biết, hai kiếp nàng ấy đều biết. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới vì sao tiểu sư muội lại bị nuôi thành tính cách như vậy. Vì sao chứ? Chưa thụ dùng sức suy nghĩ, trong chớp nhoáng, một vài ký ức bị phủ đầy bụi đột nhiên hiện lên ở trong đầu nàng. Lúc tiểu sư muội được sư Tôn đưa về Vô Lượng Tông thậm chí còn chưa biết nói, sư Tôn đưa người về rồi thì mặc kệ tiểu sư muội lớn lên ở cô ấu đường. Cùng lớn lên ở cô ấu đường còn có Tống Nam thời lớn hơn tiểu sư muội 2 tuổi. Mà khi đó nàng ấy vẫn còn mỗi ngày đi theo hầu hạ bên cạnh sư Tôn, trong mắt trong tim đều là báo đáp sư Tôn. Nàng ấy cảm thấy nếu Tam sư muội có thể bình an lớn lên ở cô ấu đường, như vậy tiểu sư muội cũng có thể. Nàng ấy nghĩ vậy, tất cả mọi người đều nghĩ vậy mãi đến khi tiểu sư muội năm tuổi Tống Nam thời từ nhỏ quái gở không thân cận với bọn họ đột nhiên tìm được nàng nói nếu nhị sư thì có rảnh thì đón tiểu sư muội ra khỏi cô ấu đường đi muội không tìm thấy đại sư huynh và sư tôn nàng ấy khó hiểu vì sao phải đón ra thân thể tiểu sư muội yếu ớt còn chưa đến lúc vỡ lòng lan Trạch phong không có thói quen nuôi nô bộc cũng không ai nuôi dậy muội ấy Tống Nam thời còn nhỏ không nói lời nào dứt khoát dẫn nàng ấy đến cô ấu đường các nàng lặng lẽ đi, không đánh động bất kỳ kẻ nào. nàng ấy thấy tiểu sư muội nhỏ gầy hơn bạn cùng lứa tuổi một vòng xếp hàng phía sau một đám tiểu hài tử chờ lấy cơm. đệ tử phát cơm thấy tiểu sư muội nhỏ gầy cố ý cho muội ấy nhiều thêm một ít. chưa tụ nghĩ thế này không phải khá tốt à? sau đó đệ tử phát cơm làm việc xong vội vàng rời đi. ngay sau khi hắn ta rời đi, một nam hài mập mạp đột nhiên xoay người hít vào người tiểu sư muội. Cơm trong bát tiểu sư muội lập tức bị đổ hơn một nửa. Tiểu sư muội lại như đã sớm quen thuộc yên lặng bưng cơm còn lại một nửa, ngồi ở góc. Trong lúc đó còn có rất nhiều hài tử, ngày thường bọn họ hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi, lúc này lại đều như tập mãi thành thói quen, một đám rồng vẻ mặt tự nhiên đi tới, lấy đi đồ ăn ngon trong bát tiểu sư muội. Chưa tụ xem xong tất cả há miệng thở dốc hoang mang lại mờ mịt vì sao. Cô ấu đường không thiếu bọn nó ăn uống. Tống Nam thời nhỏ tuổi bình tĩnh nói, đúng là không thiếu nhưng tiểu hài từ cũng không ngây thơ như người lớn nói. Hoặc nói là ích lợi và quyền lực đã khắc vào trong xương cốt mỗi người. Nếu không có người dẫn đường thì một đám trẻ con cũng là một xã hội thua nhỏ, khi không có đồ ăn bọn nó sẽ tranh cướp đồ ăn. Khi vật chất đầy đủ thì khát vọng của bọn nó chính là quyền lực. Mà phương thức nguyên thủy nhất để tỏ rõ quyền lực chính là tiến hành đàn áp người nhỏ nhất kia. Chư tụ gần như khiếp sợ nhìn về phía Tống Nam thời nói ra lời này. Tống Nam thời lại cười nói, các ngươi đều bận quá. Nếu sư tôn có rảnh nhìn muội ấy một cái, để những người khác biết tiểu sư muội là đệ tử Lan Trạch Phong. Tiểu sư muội sẽ không phải người nhỏ yếu nhất, nhưng đáng tiếc sư tôn chưa từng đến. Chư tụ im lặng một lát, gần như khó nhọc hỏi, khi còn nhỏ, muội cũng như này à? Tống Nam thời ngẫm nghĩ nói, muội không phải bởi vì muội không phải người yếu nhất, Sau ngày đó chưa tụ đón tiểu sư muội về, nhưng từng ấy năm qua đi tiểu sư muội lặng lẽ ít lời, nhát gan sợ người lạ, không thích ra cửa. Nàng ấy có thiên phú cực cao, lại gần như chưa từng để lộ ra tài năng của mình. Tống Nam thời nói kiểu này gọi là sợ hãi xã hội, tính cách như thế mà thôi, chưa chắc là ảnh hưởng trải qua khi còn nhỏ. Vào giờ phút này, nhìn thấy tiểu sư muội bị một đám người uy hiếp, nàng ấy lại nhớ đến dáng vẻ im lặng nhẫn nại của tiểu sư muội bị người ta bắt nạt khi còn nhỏ. Chư tụ đột nhiên cảm thấy rất hối hận, gần ấy năm, nàng ấy đã làm cái gì? Tam sư muội tuổi nhỏ cơ khổ gập gành lớn lên, tiểu sư muội nuôi thành tính cách như vậy, đại sư huynh huyết hải thâm thù. Trước khi nàng ấy trọng sinh vẫn luôn không quan tâm, cứ một lòng đi theo sư tôn kia. Trong mắt sư tôn không chấp nhận được nửa hạt cát mặc kệ mọi người. Nàng ấy thân là sư tỷ không phải cũng như vậy ư. Vậy nàng ấy có khác gì sư tôn đâu? ngoài sư tôn ngoài thứ gọi là tình yêu kia nửa đời trước của nàng ấy đã làm gì chư tụ hít sâu một hơi đột nhiên cúi đầu đè bả vai úc tiêu tiêu lại nói sư muội sư tỷ xin lỗi muội úc tiêu tiêu khiếp sợ ngẩng đầu không sư tỷ sao có thể là tỷ đã cứu muội mà chư tụ lại nói không phải muội nghe tỷ nói úc tiêu tiêu há miệng thở dốc rồi im lặng chư tụ nhìn thoáng qua con thỏ đen cảnh giác nhìn chằm chằm mình trong lòng sư muội trước khi nàng ấy chết thái tử yêu tộc đang theo đuổi sư muội khi đó nàng ấy đã hoài nghi có phải thái tử đã từng là linh thú của sư muội không nhưng không sao cả mặc kệ sư muội có tình cảm với thái tử yêu tộc hay không nàng ấy sẽ không để sư muội đi yêu tộc thái tử yêu tộc yêu muội ấy á hừ yêu là cái quái gì nàng ấy bình tĩnh nói sư muội trước kia tỷ không dạy muội cái gì bây giờ muội trưởng thành rồi tỷ không có tư cách dạy dỗ muội nữa Nhưng tỷ muốn nói cho muội biết một thứ, Uất Tiêu Tiêu cái cái gì? Chư tụ phản kháng, Uất Tiêu Tiêu sừng sốt, mà vào lúc này, bên cạnh truyền đến một loạt động tĩnh, hai người một thò quay đầu lại thì nhìn thấy một nam nhân mặt mũi sưng như đầu heo chạy tới. Y vừa thấy Chư tụ, vui mừng quá đỗi, "Chư tụ, nàng nghe ta nói." Chư tụ nhận ra y, Thẩm Thiên Châu, vị hôn phu kia của nàng ấy. "Đừng nói biến thành đầu heo, hóa thành cho thì nàng ấy cũng nhận ra." Nàng ấy cười, vừa lúc thật đấy. Nàng ấy nói, sư muội tỉ cho muội xem cái gì gọi là phản kháng. Chư tụ bước nhanh lên, trường kiếm trượt ra từ trong tay áo, dừng ở trong tay. Mặt Thẩm Thiên Châu xưng thành đầu heo vẫn là vẻ mờ mịt khó hiểu, cho dù Chư tụ cầm kiếm, dường như y vẫn không cảm thấy Chư tụ sẽ làm gì. Bởi vì nửa đời trước Chư tụ chưa bao giờ phản kháng. Đi theo sư Tôn, vì thế sư Tôn nói hôn ước này thích hợp, nàng bèn nhận hôn ước này. Sư tôn và vị hôn phu nói nàng phải đoan trang, nàng bèn đoan trang. Không có bản thân, không hiểu phản kháng. Thẩm thiên châu còn đang nói, chư tụ ta không biết nàng đã nghe nói gì, nhưng hôn ước của chúng ta. Chư tụ cười lạnh hôn ước, năm đó mắt bà đây bị mù mới coi trọng đồ con chó nhà ngươi. Hôn ước cái quần nè, người ấy chích chích chế. Thẩm thiên châu không thể tin nổi nhìn về phía chư tụ, dường như không tin loại lời nói này lại thốt ra từ miệng nàng chưa tụ lại nói sư muội muội nhìn cho kỹ kiếm sắc không lưu tình chém xuống một kiếm chặt đứt tay phải của thẩm thiên châu y lừa hôn nàng ấy nhưng từng có ân với nàng ấy nàng ấy dùng kiếm phế tay phải của y thanh toán xong về sau gặp mặt bọn họ chính là sinh tử thù địch nàng ấy nói đây là phản kháng người sỉ nhục muội muội phải để hắn trả cái giá đắt Nàng ấy làm lơ tiếng kêu đau của thẩm thiên châu, quay đầu, ánh mắt ám chỉ dừng trên người thỏ đen, mặc cho ai thì cũng như vậy. Cả người thái tử yêu tộc đột nhiên phát lạnh, cảm giác quen thuộc này. Hắn lại lần nữa nhớ đến sự sợ hãi khi Tống Nam thời đưa thỏ tám món cho Úc Tiêu Tiêu. Tống Nam thời đứng bên cạnh một đầm nước, nhìn đóa hoa sen duy nhất trong đầm, tính hết khỏe này đến khỏe khác. Cuối cùng, nàng nói, vẫn là khỏe họa phúc song hành, đánh cục một phen hay không? Vân Chỉ Phong đã đang lao kiếm, không phải ngươi đã nghĩ kỹ rồi à. Cũng không nhìn nàng, chật không biết đang làm ra vẻ gì nữa. Tống Nam thời biểu môi. Nàng nói, vậy quy củ cũ. Vân Chỉ Phong quy củ cũ. Ta ra tay ngươi canh chừng, xong việc mỗi người một nửa. Tống Nam thời lập tức rút ra lá thăm đen viết chữ ly của mình, nói, làm nhanh lên. Vân Chỉ Phong đang chuẩn bị hái xuống đóa sen bảy màu hiếm thấy kia, lại đột nhiên hơi khựng lại. Sau đó hắn xoay người, dơ tay ném một cái ngọc bài rất quen mắt cho Tống Nam thời cầm phòng thân. Là ngọc bài đựng kiếm ý của hắn, Tống Nam thời dơ tay đón lấy. Sau đó vân chỉ phong động thủ, động tác của hắn rất nhanh, lướt qua mặt đầm, mũi kiếm xẹt qua trong dây lát sen bảy màu đã vào trong tay. Ngay sau đó hắn nhanh chóng nhét sen bảy màu vào nhẫn chữ vật, xoay người chạy luôn. Nhưng nhanh hơn cả hắn chính là từng con rắn nước đột nhiên lao ra dưới đáy đầm nước. Tống Nam Thời đứng ở bên bờ, lo lắng, Vân Chỉ Phong. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên tí nữa, Vân Chỉ Phong lại rứt khoát xoay người đối phó với địch bình tĩnh nói ta không nhanh bằng bọn nó chỉ có thể đánh. Tống Nam Thời thấy thế đang chuẩn bị phụ giúp ngẩn đầu lập tức chửi một câu mẹ kiếp. Chỉ thấy bốn phương tám hướng rậm rạp sinh vật bò sát vây lại, mục tiêu chính là Tống Nam Thời, số lượng không hề ít hơn bên Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời nhìn đám bò sát số lượng khủng bố này đến ra đầu tê dài. Nàng cao giọng nói, Vân Chỉ Phong, ngươi được chưa? Vân Chỉ Phong, ngươi cố chịu nửa khắc nữa. Tống Nam Thời nghe vậy không chút do dự, một bức tường lửa lập tức vây lấy nàng. Nhưng đám sinh vật bỏ sát cá sấu, thần lằn, vân vân, dường như dũng mãnh không sợ chết một đám lướt qua tường lửa trên người vẫn cháy phừng phừng nhào về phía Tống Nam Thời. Trong chốc lát Tống Nam Thời hận không thể đổi chỗ với Vân Chỉ Phong. Nàng đối phó những sinh vật bỏ sát đến ra đầu tê dại đối phó đến sức cùng lực kiệt mà thật vất vả đưa bọn nó vào trong vòng lửa, nàng lại dựng một bức tường lửa ở bên ngoài mình làm cho trong khoảng thời gian ngắn bọn nó ra không được. Tống nam thời còn chưa có thời gian thở dốc quay đầu đã thấy một cái đầu heo chạy như điên về phía nàng. Nhìn người nọ có một cái đầu heo trong nháy mắt tống nam thời nhớ đến ác mộng đêm qua của mình. Đầu heo phát ra giọng của gối đầu huynh tống tiên tử. Cuối cùng ta đã tìm được các ngươi. Tống Nam thời lập tức giận dữ, ta đối phó với sinh vật bỏ sát máu lạnh đã đủ ghê tờm, đổ gối đầu nhà ngươi còn bưng một cái đầu heo đến ghê tờm ta. Tống Nam thời không chút khách khí thấy gã chạy tới, đấm thẳng cho gã một quyền. Một quyền này đánh cho gối đầu đầu heo ngây ra, nhưng còn chưa ngã xuống. Tống Nam thời đang muốn bổ đao thì thấy một luồng kiếm phong từ phía sau nàng xẹt qua gối đầu đầu heo trốn tránh hấp tấp ngã vào vòng lửa. Vân chỉ phong, đi. Nói xong. Hắn không chờ Tống Nam Thời lên lừa, lập tức một tay túm Tống Nam Thời một tay túm lừa huynh, nhanh chóng bỏ chạy khỏi chiến trường. Phía sau, cối đầu huynh đầu heo đã bị nhóm hung thú bạo nộ vây công. Hai người chạy như điên đến không nhìn thấy bóng dáng chiến trường, lúc này mới ngừng lại. Vân Chỉ Phong buông Tống Nam Thời, dựa vào cây thở phì phò. Tống Nam Thời vui vẻ ra mặt nói, Vân Chỉ Phong, đồ đâu? Vân Chỉ Phong chỉ chỉ nhẫn chữ vật của mình. Tống Nam thời vui mừng, lập tức vỗ ngực nói: Vân Chỉ Phong, ngươi quả nhiên đủ huynh đệ. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ra ngoài ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Không, ta mời ngươi ăn mười bữa. Dừng một chút, nàng bổ sung, chờ sau khi ta phát tài. Vân Chỉ Phong dương mắt nhìn nàng một cái, ngươi không muốn mời cứ việc nói thẳng. Tống Nam thời có ý gì? Vân Chỉ Phong chậm gì gì nói, không cần thêm điều kiện tiền đề không có khả năng thực hiện. Đây là đang rủa nàng nghèo à? Tống Nam Thời giận dữ tiến lên muốn đấm hắn. Vân Chỉ Phong dơ tay tiếp được nắm tay của nàng, khựng lại. Hắn cảm thấy một quyền này có lẽ sẽ thật sự đánh chết người. Vân Chỉ Phong im lặng, rất muốn hỏi vì sao nàng hạ độc thủ như vậy. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau Tống Nam Thời. Tống Nam Thời không hiểu ra sao, cũng quay đầu nhìn sang. Hai người cứ vậy đối diện với khuôn mặt lạnh thanh của Giang Tịch. Mắt Giang Tịch mang sát ý, Vân Chỉ Phong, người đang làm gì? phía sau Liễu lão nhân ra dáng ra hình che mắt lại còn có thể làm gì ve vãn đánh yêu đấy Úi mắt không thấy mắt không thấy Tống nam thời nàng duy trì tư thế ve vãn đánh yêu có thể đánh chết người đơ mặt nhìn Liễu lão nhân địch chuyện audio được đọc ở cũ đọc truyện chấmcom chương 26 Liễu lão nhân làm bộ làm tịch che mắt lại vừa ồn ào lão nhân ra lớn tuổi không xem được cái này vừa liếc mắt nhìn sang bên này che nhưng hoàn toàn không che Chính là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, tống nam thời xem đến gân xanh trên đầu nhảy thình thịch. Lão già chết tiệt này, nàng hít sâu một hơi, vừa nói với bản thân không thể nói chuyện với ông lão này, vừa mặt không đổi sắc thu nắm tay về. Vân chỉ phong cũng thuận thế thu tay về, chắp ở sau lưng. Cái tay kia trong khoảng thời gian ngắn trừ hơi đau đớn ra thì đã không còn cảm giác gì. Bị chấn động đến tê dần, vân chỉ phong như suy tư gì đó. Sức lực này, Tống Nam Thời nói mình là quẻ sư thật sự thích hợp à. Lúc này, vẻ mặt Tống Nam Thời như thường gật gật đầu với Giang Tịch Đại Sư Huynh trùng hợp quá. Thái độ của nàng bình tĩnh, nhưng Giang Tịch hoàn toàn không chịu điệu bộ này. Hắn không nhìn Tống Nam Thời, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Chỉ Phong, mặt lạnh thanh hỏi, Vân Chỉ Phong, người đang làm gì? Lúc này, Vân Chỉ Phong còn đang suy tư về một đấm kia của Tống Nam Thời. Tuy rằng tu vi của hắn đã phế đi hơn nửa, nhưng hắn có thể kéo thân thể này tránh né toàn bộ vân ra đuổi giết 3 tháng còn bình yên vô sự, đủ để chứng minh thân thể hắn mạnh mẽ. Tống Nam thời có thể bằng một quyền đấm tê tay hắn, như vậy quyền này đánh vào trên người những người khác một quyền đấm chết một người hẳn không quá khó khăn. Thể thu chân chính cũng chỉ đến thế mà thôi. Giang tịch thế tới rào rạt nhưng vân chỉ phong lại hoàn toàn không hiểu ý giang tịch. Bởi vì nửa đời trước chưa luyện kiếm ra. Hắn cũng chỉ có trải nghiệm gia tộc còn không đủ để chống đỡ với trường thu la phức tạp anh vợ bắt chẹt em rể mà hắn đối mặt. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay dường như giang tịch có địch ý khó hiểu với hắn. Đương nhiên còn điều quan trọng nhất, Vân chỉ phong cảm nhận cái tay bị đấm cho tê giải của mình. Hắn cảm thấy chỉ cần là người bình thường, sau khi nhận một đấm cho thể chết người này, đều sẽ không nghĩ đến ve vãn đánh yêu. Đánh chết người là ve vãn đánh yêu á. Vì thế, Vân Chỉ Phong nghe giang tịch chất vấn xong trầm ngâm một lát lấy tư duy và logic của người bình thường nhớ lại cảnh vừa rồi. Sau đó hắn ngắn gọn mạnh mẽ tổng kết ta đang tỉ thí với lệnh sư muội Lực sát thương của lời này quá lớn, mọi người ở đây đều không khỏi câm lặng. Vân Chỉ Phong không hiểu ra sao, hắn lặng lẽ liếc tống nam thời một cái tống nam thời đơ mặt nhìn lại. Một cái liếc mắt này không biết làm Vân Chỉ Phong liên tưởng đến cái gì, hắn hơi khựng lại kiêu cao của hắn bắt đầu lên tiếng. Hắn khen ngợi với giọng đều đều, lực cánh tay Tống Nam Thời rất mạnh, không kém gì thể thu chân chính. Tống Nam Thời, Giang Tịch, liễu lão nhân, ông ấy quay đầu nhìn về phía Giang Tịch, vẻ mặt hoang mang khó hiểu có phải đầu óc thằng nhóc này có bệnh không. Lần đầu tiên Tống Nam Thời cảm thấy lão nhân này nói được câu tiếng người. Đương nhiên, nếu ông ấy không kéo dài giọng thì càng tiếng người hơn. Lúc này, Vân Chỉ Phong bằng vào ý kiêu cao của mình lên tiếng vô hình loại bỏ một trận chiến giữa vai chính và vai ác. Đương nhiên, điều này không có nghĩa hai người giang tịch tin chuyện ma quỷ của Vân Chỉ Phong. Chẳng qua bọn họ cảm thấy trước hết hẳn nên cứu lại thẩm mỹ của sư muội nhà mình. Trên đời này có nhiều kiểu đẹp như vậy, tống nam thời nhìn chúng kiểu nào không tốt thế mà lại nhìn chúng cái loại đẹp mà không có não này. Thứ gì chứ? Vì thế, không khí bình tĩnh lại trong loại cân bằng quỷ dị này. Tống Nam thời không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mấy người dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi, bắt đầu giao lưu tình báo sau khi đi vào. Không tính liễu lão nhân, ở đây có ba người sống. Bọn họ cũng thật sự giao lưu ra sự náo nhiệt của ba người. Chẳng qua chỗ khác là kiểu người đối mặt với người sống còn lạnh lùng hơn khi đối mặt với người chết như Vân Chỉ Phong. Khi hai người Tống Nam thời nói chuyện, hắn nhắm mắt lại dự nghiêng ở trên cây. Liễu lão nhân lại không giống người chết, ông ấy bằng vào sức của một người sủa ra tiếng ầm ĩ của ba con husky. Vì thế hiện trường biến thành như vậy, Tống Nam thời Hàn Huyên, Giang Tịch Hàn Huyên, Liễu lão nhân ở bên cạnh đơn phương đổ thêm dầu vào lửa, Giang Tịch ta nói cho ngươi, nam nhân miệng đầy lửa dối. Sư muội ngươi mới 17 đấy, hiện tại ngươi mà còn bị Vân Chỉ Phong này dỗ dành, sao sư muội ngươi có thể không bị lừa? Tống Nam thời giả vờ không nghe thấy Liễu lão nhân nói, tiếp tục Hàn Huyên. Giang tịch vừa nghe liễu lão nhân nói vừa nghe tống nam thời hàn huyên, sau đó giả vờ như bên cạnh không có ai là nhảy lầm bầm, tiếp tục hàn huyên. Liễu lão nhân tiếp tục đơn phương đổ thêm dầu vào lửa, người đọc sách có câu gì ấy nhỉ? Phát sinh từ tình cảm, dừng lại trước lễ pháp ngươi xem vừa rồi vân chỉ phong có tí lễ nào không? Tí tí gì chứ, ta nói cho ngươi, đây đều là chuyện ma quỷ đồ đàn ông cặn bã giả vờ trai thẳng lừa tiểu cô nương đấy lúc này tống nam thời đang nói bọn họ chuyện bọn họ lấy sen bảy màu giang tịch không nhịn nổi liễu lão nhân nói hắn dám tống nam thời nói xong hắn chợt phản ứng lại vội vàng nói với tống nam thời ngại quá huynh không nói muội huynh nghĩ đến chuyện khác hắn lộ ra một nụ cười tang thương mỏi mệt tống nam thời cũng lộ ra nụ cười mỏi mệt hai người làm bộ làm tịch với nhau ở giữa còn có một liễu lão nhân có thuộc tính husky bám vào người tống nam thời chỉ cảm thấy mệt tim Nàng đột nhiên hiểu bệnh sợ xã hội của tiểu sư muội. Nếu bên cạnh nàng có một người nói như vậy, nàng cũng hận không thể có bệnh sợ xã hội. Lúc này, Vân Chỉ Phong vẫn luôn nhắm mắt vờ ngủ đột nhiên nhíu mày nhìn sang. Trong tầm mắt chỉ có hai sư huynh muội Tống Nam thời, hai người câu được câu không nói chuyện, hai bên đều có phần thờ ơ. Nhưng không biết vì sao, hai bên dường như đều mệt mỏi cả tâm thần lẫn thể xác nhưng mà rõ ràng giọng hai bọn họ nói chuyện không lớn, ngẫu nhiên còn sẽ đột nhiên im lặng, không hiểu sao. Vân Chỉ Phong lại cảm thấy như có mấy ngàn con muỗi vo ve bên tai hắn, thật ẩm ý nha. Hơn nữa nếu gặp được đồng môn như vậy về tình về lý Tống Nam thời đều đi cùng đồng môn. Vì thế Vân Chỉ Phong cảm thấy mỗi cũng cố chấp ghé vào bên tai hắn, lại nhảy ẩm ý một đường. Ngay cả nằm mơ bên tai hắn dường như đều có mũi đang ẩm ý. Thật sự quá ẩm ý. Hơn nữa vân chỉ phong còn mơ hồ cảm thấy Tống Nam thời thật sự bị ẩm ý một ngày tinh thần uể oải mắt thường có thể thấy được. Tống Nam thời đã từng cho rằng, đồng hành với Long Ngạo Thiên ở bí cảnh cơ duyên của Long Ngạo Thiên, như vậy nguy hiểm lớn nhất của nàng chính là lúc nào cũng có khả năng làm pháo hôi. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy trước khi thành pháo hôi, nàng có khả năng sẽ bị phiền chết trước. Đến ngày hôm sau, nàng khốn đốn tỉnh lại còn chưa mở mắt trước tiên đã nghe được giọng lài nhải của liễu lão nhân. Giang tịch ngươi không thể đà tọa như vậy. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi phải. Trong nháy mắt này, Tống Nam thời đột nhiên dâng lên sự kính nể với Long Ngạo Thiên từ tận đáy lòng. Nàng cảm thấy bàn tay vàng này quả nhiên không phải ai cũng có thể lấy. Long Ngạo Thiên này không phải ai cũng có thể làm. Trước kia nàng không thường gặp mặt Giang tịch, chỉ biết hắn là Long Ngạo Thiên cũng không biết hắn sống như nào. Nhưng hôm nay nàng đã hiểu. Quả nhiên trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí, đạt được cái gì đều phải trả giá. Nếu để làm nàng nhận cả ngày lại nhài này, nàng lựa chọn cái chết. Tống Nam thời đứng dậy, bắt đầu cân nhắc xem có cần đường ai nấy đi với Giang Tịch không. Ban đầu nàng đồng hành với Giang Tịch là vì đồng môn thật vất vả gặp nhau, nàng rước khoát đường ai nấy đi không hợp với lẽ thường. Nhưng nàng tuyệt đối không thể đi tìm cơ duyên với Long Ngạo Thiên. Huống chi bây giờ còn có liễu lão nhân chuyển thế từ con mũi. Tống Nam Thời cân nhắc nên mở miệng thế nào thì thấy Vân chỉ phong lặng lẽ ít nói cả ngày hôm qua đứng bật dậy. Tống Nam Thời thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Vân chỉ phong lạnh mặt ta đi tìm ít dược liệu đuổi muỗi. Tống Nam Thời, liệu lão nhân ở bên nghe thấy còn buồn bực thời tiết này thế mà còn có muỗi. Tống Nam Thời nhắm mắt hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Tịch. Giang Tịch mở mắt ra cười một cái, sư mũi. Tống Nam Thời làm lơ Liễu lão nhân, hỏi: "Sư huynh, hôm nay huynh chuẩn bị đi chỗ nào?" Giang Tịch ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng không có mục đích gì, tùy tiện đi một chút thôi." Hắn lại nhìn thoáng qua Tống Nam Thời, nói: "Sư muội, nếu muội có chỗ muốn đi, chúng ta sẽ đi theo muội." Long Ngạo Thiên há mồm đã muốn đi theo nàng, Tống Nam Thời sợ thật sự Tống Cơ duyên cho hắn cho bơm bướm, bướm luôn rồi. Nàng đang muốn giao sắc chặt đai rối phân công nhau hành động thì thấy Giang Tịch đột nhiên nhớ ra gì đó, nói huynh nhớ rõ muội từng nói muốn tìm một loại tên Giác Anh Thảo. Bí cảnh này nhiều linh thảo, không bằng chúng ta đi tìm xem. Hắn nhìn về phía nàng, tống nam thời khựng lại, nàng muốn tìm Giác Anh Thảo, là vào lúc 13 tuổi cũng là một lần Giang Tịch đi ra ngoài du lịch. Hắn đột nhiên tìm nàng, hỏi nàng có muốn hắn mang cho cái gì không? Tống Nam thời cho rằng hắn đang khách khí, nhìn thấy trong tay thiếu một dược liệu thì nói muốn rác anh Thảo. Nàng cho rằng hắn chỉ thuận miệng hỏi, nàng cũng thuận miệng trả lời, nàng không trông cậy hắn còn nhớ rõ. Nhưng Liễu lão nhân ở cạnh lại bừng tỉnh nói à, ngươi tìm rác anh Thảo là do nha đầu này muốn à. Ta đã nói thứ kia hiện tại không dễ tìm mà, nhưng hắn thật sự nhớ rõ. Tống Nam thời đột nhiên không nói nổi câu đường ai nấy đi. Nàng đứng bật dậy, vội vàng nói hiện tại không cần. Rồi nhanh chóng rời đi. Sau lưng, liễu lão nhân còn đang lại nhảy gì đó, Giang Tịch vẫn luôn rất bình thản dường như không cảm thấy ẩm ý. Tống Nam thời đột nhiên nhớ ra trong nguyên tác khi Giang Tịch bị diệt cả nhà, nấp ở trong mật thất suốt nửa năm không ai phát hiện ra hắn. Lúc mới được đưa ra, hắn gần như không biết nói. Cho nên, hắn không cảm thấy ẩm ý, có phải bởi vì đã từng yên tĩnh quá lâu rồi không? Nàng coi bọn họ là người trong sách nhưng bọn họ đều là người sống sờ sờ. Chẳng qua bản thân nàng vẫn luôn bỏ qua điều này thôi. Ba canh giờ sau đó, Tống Nam thời hận không thể rước khoát để bọn họ đều trở thành người trong sách luôn. Sự thật chứng minh, làm người không thể mềm lòng, mềm lòng là sẽ thiệt thòi lớn. Bởi vì cốt truyện Long Ngạo Thiên con mẹ nó đến rồi. Lúc đó, bọn Tống Nam thời đang đối phó một yêu thú cấp cao mà ba người hợp lực mới có thể đánh lại. Bọn họ xuất công xuất lực ba người và yêu thú đánh sống đánh chết gần như hộc máu, liễu lão nhân kia ngoài một cái miệng cũng không làm được gì ra còn đứng ngoài liên tục chỉ điểm giang sơn. Tiểu nhà đầu, ngươi có thể ra sức tí hay không? Lửa đâu, đốt lửa lên, thằng nhóc họ vân, ngoài cái miệng lửa người ra thì ngươi không còn gì được à? Thật sự ngoài há mồm ra thì không thể làm gì, cũng mặc kệ người khác có thể nghe thấy hay không? Giang Tịch và Tống Nam thời chống lại yêu thú còn chống lại liễu lão nhân nói chuyện, Vân Chỉ Phong chống lại tiếng vo ve phiền người. Ba người bị phiền rớt khoát bùng nổ, sau khi phối hợp dần dần ăn ý thế mà thật sự áp chế được con yêu thú có thực lực ngang nguyên anh này. Tống Nam thời cực mừng, đang muốn bảo Vân Chỉ Phong cho một đòn kết liễu, nơi xa lại hiện lên ánh đao không hề báo trước. Ngay sau đó con yêu thú này đã đầu mình hai nơi. Sắc mặt Tống Nam thời sầm xuống. Nàng không cảm thấy bọn họ gặp việc nghĩa hăng hái làm trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ. Có người muốn cướp quái. Vừa hay, hai người còn lại cũng nghĩ vậy. Ba người đồng thời nhìn sang. Một tu sĩ diện mạo trẻ trung trong tóc đen cũng đã hỗn loạn tóc bạc cưỡi một pháp khí phi hành hình con thuyền vừa thấy rất đắt bay nhanh tiếp cận. Đám tống nam thời đã chuẩn bị xong tâm lý bị gã cướp đồ. Nhưng rất kỳ lạ, gã bay đến trên đỉnh đầu bọn họ rồi ngừng lại cứ vậy từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Không phải cướp quái, vậy, Tống Nam Thời chỉ nghĩ đến một khả năng, thì uy, giang tịch nhíu mày đang muốn mở miệng hỏi gì, Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, bên hông gã treo là ngọc bài sát thủ chết rồi sao? Lời này vừa nói ra, Tống Nam Thời đã từng lấy sát thủ chết rồi sao ra làm mua bán lập tức kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của nàng là chẳng lẽ người này đến vì nàng và Vân Chỉ Phong? Vừa lúc Vân Chỉ Phong cũng nghĩ vậy, đây là sát thủ do Vân ra tìm tới. Hắn mím chặt môi, lập tức đi lên trước một bước. Hắn đang muốn nói gì đó, lại thấy sát thủ chết rồi sao liếc ba người một cái, móc ra một bức vẽ từ nhẫn chữ vật so với bọn họ. Xem bức vẽ một cái, lại xem bọn họ một cái, lại xem bức vẽ một cái, lại xem bọn họ một cái. Sau đó tầm mắt gã bỏ qua Vân Chỉ Phong, trực tiếp dừng ở trên người Giang Tịch. Gã nói, người chính là Giang Tịch, hai người Vân Chỉ Phong sưỡng ra, không phải tìm bọn họ. Giang thịt cũng sưỡng ra ta không quen biết các hạ. Người nọ lại cười nói có quen ta hay không cũng không sao cả. Người chết ở dưới đao của ta đều không quen ta. Người chỉ cần biết có người bỏ tiền mua mạng ngươi Khi gã nói chuyện tờ giấy kia từ giữa không trung hạ xuống. Tống nam thời nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Sau đó nàng thấy ừm một bức họa. hẳn là bức họa đại sư huynh. Nhưng vì sao lại nói hẳn là á? Bởi vì bức họa này vẽ mũi là mũi, mắt là mắt. Ánh mắt Tống Nam Thời nhìn về phía sát thủ kia lập tức phức tạp. Có thể từ phong cách trường tượng nhận ra người thật quả nhiên hiện tại việc gì cũng không dễ làm. Vân Chỉ Phong cũng nhìn sang, chẳng qua hắn xem đến tương đối cụ thể. Hắn gần từng chữ, đứng thứ 17 bảng sát thủ Nguyên Anh Kỳ tiền thưởng vụ này, 50 vạn linh thạch. dứt lời, Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời đều khiếp sợ. Tống Nam Thời hít ngược một hơi khí lạnh, bắt lấy trọng điểm, 50 vạn. Vân Chỉ Phong nghiêm túc Nguyên Anh Kỳ bọn họ liếc nhau một cái đều nhìn ra một ít ngon ngoe dục dịch trong ánh mắt nhau nhà hòa táng của nhị sư thì còn thiếu người một tay sai nguyên anh kỳ bao nhiêu tiền nhưng bọn họ rất nhanh hoàn hồn không không không đây là nguyên anh kỳ nếu đánh không lại ánh mắt tống nam thời nhìn về phía sát thủ lập tức đầy đáng tiếc hai người tống nam thời dứt khoát đi kênh kinh tế tài chính làm giàu chỉ có giang tịch còn đứng đắn mà đi kênh nam chính long ngạo thiên hắn lạnh lùng nói ai mua mạng ta Sát thủ cười nhạo một tiếng, ngươi không cần biết nhưng người kia bảo ta mang cho ngươi một câu. Người ti tiện sinh ra đã ti tiện, đừng vọng tưởng thứ thuộc về mình. Gã vừa dứt lời, răng tịch còn chưa kịp mở ra thời gian long ngạo thiên tống nam thời đã không nhịn được nói, hắn ta đối phó với một người ti tiện còn không dám tự ra mặt. Mời một sát thủ nguyên anh kỳ giết chút cơ kỳ, lá gan có tí thế này, tìm lớp học còn mạnh hơn chơi ám sát người ta đấy. Sát thủ kia nghe vậy trên cao nhìn xuống nàng ta cầm đầu ngươi với lời của ngươi nói cho hắn ta. Nói vậy hắn ta cũng rất vui lòng cho ta thêm một khoản tiền đấy. Giang tịch vừa rồi bị người ta nói thi thiện đều không có động tác gì lúc này đột nhiên ra tay một kiếm chém về phía sát thủ giữa không chung. Sát thủ nhẹ nhàng né tránh cười lạnh nói có vài phần can đảm. Giang tịch không trả lời chỉ bình tĩnh nói vân chỉ phong mang sư muội ta đi. Tống Nam Thời không nhịn được nói, người nọ cố ý mời sát thù trà trộn vào bí cảnh mới ra tay, tất nhiên là sợ ra tay ở bên ngoài sẽ bị điều tra ra cái gì, người giấu đầu lòi đuôi. Giang tịch lại chỉ nói Tống Nam Thời đi, Tống Nam Thời lại không nhúc nhích, một sát thù nguyên anh, đổi thành ba tháng trước Tống Nam Thời tất nhiên không nói hai lời đi ngay. Nàng yêu tiền, sợ chết, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên liếc Vân Chỉ Phong một cái, Vân Chỉ Phong cũng nhìn sang. Nàng hỏi có nắm chắc không? Vân Chỉ Phong, dùng át chủ bài thì có. Tống Nam Thời, không dùng thì sao? Vân Chỉ Phong, bốn phần. Tống Nam Thời, sau khi chuyện thành dùng quy củ cũ. Vân Chỉ Phong, quy củ cũ. Bọn họ nói chuyện không coi ai ra gì, sát thủ kia tức đến bật cười, các ngươi. Còn chưa nói xong, đã thấy hai người kia đột nhiên đồng thời ra tay. Thân là Đại Năng Nguyên Anh, gã giết nhiều người như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có người chủ động ra tay sau khi gặp được gã. Khá thú vị. Gã tiến lên đón lấy. Tất cả xảy ra quá nhanh, giang tịch còn chưa kịp phản ứng. liễu lão nhân vội la lên, ngươi nhanh lên. Giang tịch như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng ngênh chiến. Ba đánh một, nhưng dưới tranh lệch thực lực ở tu chân giới, ba đánh một cũng vậy, trăm đánh một cũng thế, đều chỉ là con số. Nếu trước đây thì đối mặt với Nguyên Anh Kỳ, Tống Nam thời sẽ đề nghị bọn họ chạy nhanh bao nhiêu thì chạy. Nhưng sát thủ được thả vào bí cảnh, hiển nhiên là chuẩn bị không chết không ngừng. Tống Nam thời quyết định đánh cuộc một phen. Trong ba người bọn họ, người có thể bám sát thủ kia nhất chính là Vân Chỉ Phong. Mấy ngày này không biết sao dường như hắn càng ngày càng mạnh. Dầm, Giang Tịch bị đánh bay ra ngoài. Tống Nam thời thấy thế để lại một vòng tường lửa, nhanh chóng chạy đến nhìn thoáng qua. Giang Tịch huynh có được không? Không được thì ba chúng ta chạy bây giờ vẫn kịp đến lúc đó trốn. Sư Muội hắn đột nhiên nói, huynh là người ti tiện thì nên sinh ra đã nhận mệnh à. Tống Nam Thời im lặng một lát, nàng đột nhiên nói, mội gieo một quẻ cho Huynh, Giang Tịch không hiểu ra sao nhìn sang. Tống Nam Thời thật sự nghiêm túc gieo quẻ, Vân Chỉ Phong đang giữ chân sát thù nhìn mà học máu Tống Nam Thời, ngươi còn có thời gian xem bói. Tống Nam Thời hét trả lại, ngươi thì biết cái gì? Cái này của ta gọi là thêm bắp, Vân Chỉ Phong không hiểu, hắn quay đầu lại đón lên. Tống Nam Thời nhanh chóng tính xong một quẻ, nhưng nàng lại không nhìn quẻ tưởng. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang tịch nói, Giang tịch huynh hãy nghe cho kỹ, một quẻ này của huynh. Một quẻ này của huynh tên là mạnh ta do ta không do trời. Giang tịch sửng sốt một lát, ngay sau đó, liễu lão nhân đột nhiên kinh ngạc hô, hắn, hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Trên người Giang tịch đột nhiên bùng lên kiếm ý đậm đặc, sông thẳng tận trời. Vân chỉ phong nhìn thoáng qua kiếm ý này, rứt khoát lui đi ra ngoài. Giang tịch lướt qua hắn, cầm kiếm đón lên. Tống Nam Thời không hiểu, sao ngươi quay lại? Vân Chỉ Phong đơ mặt không cần. Tống Nam Thời còn muốn hỏi không cần cái gì thì bên tai truyền đến một loạt tiếng gầm rú. Nàng quay đầu thấy Giang Tịch vừa bị đánh như con chó lúc này một kiếm đánh bay sát thủ. Tống Nam Thời im lặng. Vân Chỉ Phong nghĩ đến thương thế phật phù kia của mình, bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Thật lâu sau, Vân Chỉ Phong bình tĩnh hỏi Tống Nam Thời, đây là ngươi nói. Gieo quẻ. Tống nam thời, nàng gieo khỏe, không phải mở bắc. Nhưng nàng cũng rất muốn hỏi một câu. Mệnh ta do ta không do trời, rốt cuộc có phải mật mã mở bắc gì không? chương 27, trên trời, Long Ngạo Thiên được nhập mật mã chính xác khởi động máy cuối cùng đã tìm được bắc của hắn. Trước mở bắc Long Ngạo Thiên bị một sát thù nguyên anh kỳ đánh cho như chó, mà sau khi mở bắc Long Ngạo Thiên lập tức khác hẳn. Trong tay hắn cầm kiếm sắt rách nát không biết nhặt được ở cửa thôn nào, lấy thân chúc cơ hành hung đại năng nguyên anh thành chó. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, tàu điện ngầm, lão nhân, xem di động. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức thần bí và thay quá thế cho nên Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong không thể có nổi kinh ngạc cảm thán và khiếp sợ. Hai người vẫn luôn duy trì khuôn mặt cứng đờ nhìn đại sư huynh nhiệt huyết sôi trào đánh giết ngược giữa không chung. Tống Nam thời thậm chí còn có thời gian nghĩ, nếu đặt ở Long Ngạo Thiên trong nguyên tắc hiện tại nhất định phải có hai người qua đường giáp kiêm chức giải thích vừa biểu đạt khát khao và không thể tin nổi của mình vừa có thể đánh giá chiêu thức và chiến cuộc của Long Ngạo Thiên với pháo hôi, giải thích độ châu bò của Long Ngạo Thiên cho các độc giả. Cho nên đời trước lúc Tống Nam thời xem loại tiểu thuyết này, nàng luôn luôn cảm thấy người chân chính thâm tàng bất lộ trong tiểu thuyết không phải Long Ngạo Thiên, mà là một đám người qua đường giáp đúng giờ xuất hiện ở chiến cuộc của Long Ngạo Thiên như đi làm công ăn lương vậy. Bọn họ không chỉ có thể không bị làm pháo hôi, còn có thể thấy rõ nhóm đại năng chiến đấu, hơn nữa có thể thuộc như lòng bàn tay tuyệt kỹ gia truyền của người ta. Đây đâu phải người qua đường giáp, đây rõ ràng là tào địa tăng nhưng đáng tiếc là hai người qua đường giáp hiện giờ là nàng và vân chỉ phong rõ ràng không đủ tiêu chuẩn. nhưng nàng mới nghĩ vậy, liễu lão nhân ở bên cạnh đã vội không chờ nổi vào việc. nét mặt ông ấy đúng mực giọng điệu vừa phải chiêu thức của sát thủ có bóng dáng thần đao năm đó. năm đó thần đao ai phong không có địch thủ, đáng tiếc một sớm ngã xuống, không ngờ hiện giờ truyền nhân thành sát thủ. trước tiên biểu đạt sự châu bò của đối thủ. Lại nói, đao tu luôn luôn bá đạo gã vừa dùng chiêu kia là phá sát chiêu của thần đao, càng là bá đạo trong bá đạo. Sau đó giải thích thiệt kỹ gia truyền của đối thủ, cuối cùng là vẻ kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới một đao bá đạo như vậy thế mà bị giang tịch phá bằng một kiếm. Người có giỏi thế nào, Long Ngạo Thiên càng giỏi hơn. Tống Nam Thời, qua kinh điển, kinh điển đến nàng rất muốn lấy sổ nhỏ ra ghi lại, để tránh lần sau bị bắt vào cương vị người qua đường giáp lại không nói được. Lúc nàng kinh ngạc cảm thán như vậy thì nghe thấy Vân Chỉ Phong gọi nàng Tống Nam Thời. Tống Nam Thời sợ hãi kinh ngạc kém tí nữa cho rằng Vân Chỉ Phong cũng muốn lên tiếng làm người qua đường giáp. Nhưng mà Vân Chỉ Phong lại nói kiếm trong tay của sư huynh ngươi ta đã thấy là một luyện khí sư chấn tiên duyên làm 50 linh thạch một cái. Tống Nam Thời gật đầu ừm cùng giá với lừa của ngươi. Vân Chỉ Phong có thể đừng nói đến giá lừa ở chỗ này không? Vân chỉ phong dừng một chút phân tích hiện tại tu vi của sư huynh ngươi là chút cơ kỳ, mơ hồ có tư thế đột phá kim đan kỳ kiếm khí bên trong kiếm chiêu nồng đậm rõ ràng đã lĩnh ngộ kiếm ý. Một kiếm tu mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý thường thường không thể khống chế tốt trong lúc cảm xúc kịch liệt tiêu hao linh lực quá mức kích phát kiếm ý. Nói vậy dưới hai điều này, lúc này hắn mới có thể nghịch chuyển tình thế trong giây lát. Hắn muốn hợp lý hóa bác của Long Ngạo Thiên, Tống Nam thời gật đầu ừm cho nên ngươi muốn nói gì. Vân chỉ phong im lặng một lát. Sau đó hắn trịnh trọng nói ta muốn hỏi một chút suốt cuộc vừa rồi ngươi mới tính quẻ gì cho sư huynh ngươi. Cho dù là đột phá tâm cảnh hay là lĩnh ngộ kiếm ý đều nên có một cơ hội. Dừng một chút lại nói đương nhiên nếu không thể nói ngươi coi như ta chưa hỏi. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi trần chờ cũng không có gì không thể nói. Dừng một chút nàng nghiêm túc nói đại khái là trích lời trẻ trâu. Vân chỉ phong không hiểu. Nhưng Tống Nam Thời cảm thấy lời này của Vân Chỉ Phong nhắc nhở nàng. Nàng có lẽ nên có một quyền trích lời trẻ trâu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dẫu sao nàng ngó trái ngó phải, mật mã mờ bắc của Đại sư Huynh Long Ngạo Thiên Thân Ái nhà nàng đều là câu trích lời trẻ trâu kia. Nàng đang tập trung suy thư thì nghe thấy Vân Chỉ Phong ở bên cạnh nói có thể nhờ ngươi nói kỹ được không? Tống Nam Thời, nói kỹ cái gì? Vân Chỉ Phong trích lời trẻ trâu. Tống Nam Thời, ánh mắt nàng dần dần quái lạ. Vân chỉ phong không biết vì sao Tống Nam Thời nhìn hắn vậy, nhưng hắn lại có trực giác không ổn. Hắn dừng một chút nhỏ giọng giải thích đột phá tâm cảnh chỉ có thể gặp không thể cầu nhưng có đôi khi phương pháp lại là tương đồng. Ta từng bị thương tu vì có tổn hại ta muốn thử xem cái này có tác dụng với ta hay không. Nói xong, hắn còn trịnh trọng nói, làm ơn. Tống Nam Thời, lần đầu tiên nàng nghe yêu cầu này trong chốc lát rất chấn động. Hơn nữa thái độ của Vân Chỉ Phong thật sự quá mức trịnh trọng Tống Nam thời hơi ngại. Nàng trần chờ nói, nhưng mà trích lời trẻ trâu, còn chưa dứt lời, đã thấy Vân Chỉ Phong thản nhiên nói, mặc kệ có hậu quả gì tại hạ một mình gánh chịu. Tống Nam thời, người này nhất định coi trích lời trẻ trâu trở thành bí pháp nguy hiểm gì đó rồi. Tống Nam thời một lời khó nói hết ta có thể nói. Vân Chỉ Phong nghiêm túc người nói đi. Sau đó, hai người bắt đầu giao lưu trích lời trẻ trâu trong cảnh long ngạo thiên mở bắc. Tống Nam Thời khá nghiêm túc, mạnh ta do ta không do trời. Vân Chỉ Phong, thứ đồ chơi gì, thấy vẻ mặt Vân Chỉ Phong sững sở Tống Nam Thời lại đổi câu khác 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Vân Chỉ Phong, hắn càng mờ mịt, Tống Nam Thời kiên trì không ngừng ta muốn hôm nay, lại không che được mắt ta. Thần chán giết thần, Phật chán giết Phật, kiếm đến. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong dần dần chết lặng, im lặng một lúc lâu, hắn nói với vẻ phức tạp hóa ra lệnh sư huynh có yêu thích kỳ lạ như thế. Tống Nam thời nhún vai, đây chính là Long Ngạo Thiên. Vân Chỉ Phong không hiểu ra sao, Long Ngạo Thiên, không phải sư huynh Tống Nam thời tên Giang Tịch à, chẳng lẽ là biệt danh, nhưng hắn vốn không ôm hy vọng quá lớn, bây giờ phương pháp này vô dụng với hắn, hắn cũng không quá thất vọng. Hắn cảm thấy yêu thích của Giang Tịch rất độc đáo. Hắn ngẩn đầu nghiêm túc nhìn Giang tịch còn đang đánh với sát thủ Tống Nam thời nhìn hắn một lát đột nhiên hỏi trước khi bị thương, ngươi rất lợi hại à? Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi nói tạm được. Ủa, đó chính là rất lợi hại. Tống Nam thời gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi từng lâm trận bùng nổ trúc cơ giết ngược nguyên anh giống đại sư huynh ta không? Vân Chỉ Phong thực sự cầu thị chưa từng có. Tống Nam Thời vừa nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rốt cuộc tu chân giới cũng không phải Long Ngạo Thiên ở khắp nơi thì thấy Vân Chỉ Phong giản dị nói, bởi vì ta tu luyện khá nhanh. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong giải thích ta tu luyện nhanh hơn bạn đồng trang lứa một chút trong người cùng tuổi không ai đánh lại ta. Lên trên nữa là thế hệ trước bọn họ tự giữ thân phận không muốn đánh với ta. Cho nên ta chưa từng gặp tình huống yêu cầu lâm trận giết ngược mới có thể thắng. Hắn nói khá khéo léo, nhưng Tống nam thời nghe ra những người thế hệ trước sợ thua ta cho nên không đánh với ta. Vẻ mặt nàng lập tức một lời khó nói hết. Vừa rồi nàng còn cảm thấy vân chỉ phong này thành thật hiện tại lại càng nói càng thái quá. Theo hắn nói, Long Ngạo Thiên đi được con đường chớ khinh thiếu niên nghèo, vậy hắn đi là con đường con trai ông trời. Vậy hắn không phải vai chính thì chỉ ít cũng phải là vai ác. Nào có nhiều vai chính vai ác như vậy, còn đều để nàng gặp phải. Thôi, làm ra vẻ cũng không phạm pháp. Lúc này Vân Chỉ Phong còn đang làm ra vẻ, lúc chạy trốn ta đã bị trọng thương. Khi đó đánh đến sống chết ta không coi như toàn thân mà lui, bọn họ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cho nên cũng coi như không phân thắng thua. Tống Nam thời vỗ tay, tán thưởng, thành công làm một người qua đường giáp. Vân Chỉ Phong vừa thấy đã biết nàng không tin. Hắn lạnh lùng ngậm miệng lại. Lúc này, Giang Tịch ở bên kia giết ngược một trận kết thúc. Giang Tịch một kiếm đánh ngã sát thủ từ giữa không trung xuống, một chân đạp lên ngực gã. Ngay sau đó nâm tay lên, không lưu tình đâm xuyên qua đan điền của gã. Sát thủ kêu thảm một tiếng rồi ngất. Giang Tịch lạnh mặt trên mặt dính máu tươi tôn lên mày kiếm mắt sáng sát khí bừng bừng. Nói thật quá đẹp trai. Đại sư huynh đẹp trai quay đầu nhìn về phía Tống Nam Thời, khàn khàn nói Tam sư muội huynh đã làm được. Tống Nam Thời cực mừng, nhấc chân chạy về phía Giang Tịch. Giang Tịch theo bản năng giang tay ra, muốn ôm tiểu sư muội mà mình vẫn luôn để thiệt thòi. Trên mặt hắn đầy động lòng. Liễu lão nhân nhìn đôi sư huynh muội vô cùng cảm động này cũng đầy cảm động. Chỉ có Vân chỉ Phong tỉnh bơ, hắn cảm thấy không đơn giản như vậy. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giang Tịch cảm động nói, "Tam sư muội." Sau đó tam sư muội hắn lướt qua hắn, bổ nhào vào bên cạnh sát thủ kia. Giang Tịch Tống Nam thời còn nhắc nhở hắn, dịch dịch cái chân ra. Lòng ngạo thiên còn chưa làm ra vẻ xong đã bị bắt dịch chân. Tống Nam thời nhìn thoáng qua sát thù kia, lộ ra một nụ cười vừa lòng. Sau đó nàng vung tay lên, nói, chia của, giang tịch và liễu lão nhân, hả? Vân chỉ phong không kiềm được bật cười, đi qua. Tống Nam thời đã nhanh chóng vẽ kế hoạch chia của xong. Nàng nói, đại sư huynh bỏ sức lớn nhất, lấy 6 phần, mụi và Vân chỉ phong nhúng tay ít, mỗi người 2 phần. Nói thật nàng yêu tiền thì yêu tiền, nhưng rất có nguyên tắc. Vân chỉ phong nhắc nhở trên người hắn hẳn có tiền đặt cọc đơn hàng của Giang Tịch. Tống Nam thời vung tay lên cũng chia. liễu lão nhân xem dáng vẻ thuần thục của bọn họ không khỏi hoài nghi, rốt cuộc bọn họ đã làm bao nhiêu hoạt động đen ăn đen này rồi. Lúc này Giang Tịch mới hoàn hồn, vội vàng nói không cần phần của huynh. Tống Nam thời lại quay đầu cười tủm tìm nói không được đây là quy củ. Giang Tịch nhìn thoáng qua Vân chỉ phong. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong tự nhiên, không hề cảm thấy đen ăn đen với đồng bạn có gì không đúng. Bọn họ còn bàn bạc, Vân Chỉ Phong nói ta có một túi chữ vật của nhóm ngựa thú sư dùng để đựng linh thú, có thể đựng có linh thú thần thức tất nhiên có thể đựng người. Cất gã vào đó trước trở về bán cho sư tỷ ngươi. Giang tịch, nhị sư muội bắt đầu làm mua bán người từ khi nào thế? Trong lúc nói chuyện, hai người lục soát ra được gần 5 vạn linh thạch từ trên người sát thủ kia. Tống Nam thời hít ngược một hơi khí lạnh. "Đây, đây, đây." Nhưng nàng Lưu Luyến bắt đầu chia linh thạch, chẳng qua Giang Tịch nhất định không chịu lấy nhiều, chỉ bằng lòng chia đều với bọn họ. Hắn nói: "Tam sư muội, đây là phần muội nên có." Tống Nam thời cũng không ép buộc, nàng chỉ nói: "Chờ sau khi về đưa sát thủ này đến chỗ nhị sư tỷ, muội đưa tiền cho huynh." Giang Tịch, cho nên có người nào nói cho hắn, rốt cuộc nhị sư muội bắt đầu làm mua bán người sống từ khi nào không? Tam sư muội còn là thuộc hạ của nàng ấy, Giang Tịch lấy được món tiền đen ăn đen đầu tiên của cuộc đời trong cái sự tự hỏi về đời này. Nói thật ra, Giang Tịch không thiếu tiền, nhưng Tống Nam thời cười tùm tìm hiển nhiên rất vui vẻ. Vân chỉ phong có tính tình lạnh nhạt lúc này cũng ôn hòa hơn. Giang Tịch không khỏi cảm thấy số tiền này làm người ta rất vui vẻ. Hắn không kiềm được bật cười. Đại sư Huynh, Tống Nam thời đột nhiên quay đầu, dựng ngón tay cái với hắn. Giang Tịch xững người. Sau đó hắn đột nhiên bật cười. Vân chỉ phong nhớn mày nhìn hắn một cái, mở miệng nói, ngươi sắp đột phá kim đan. Giang tịch trần chờ một chút gật đầu, đúng vậy. Vân chỉ phong, bí cảnh không phải chỗ để đột phá tốt nhất ngươi áp chế tu vi, chờ sau khi ra ngoài hãy đột phá. Giang tịch gật đầu ta đã hiểu. Hắn nhìn bóng dáng Tống Nam Thời, nhấc chân đi qua. Lúc này Tống Nam Thời đang tính xem trên tay mình có bao nhiêu linh thạch. Giang Tịch đi đến bên cạnh nhìn nàng tính, chờ sau khi nàng dừng lại với tâm trạng tốt lúc này mới hỏi sư muội, muội tính quẻ tượng kia cho huynh rốt cuộc là cái gì? Tống Nam thời quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, huynh tin số mệnh không? Giang Tịch trần chờ, nhưng không chờ hắn trả lời, Tống Nam thời đã nói, huynh không tin. Nếu huynh tin vào số mệnh, cảm thấy người thi tiện sinh ra đã thi tiện, vậy không cần chờ cho tới hôm nay, huynh đã sớm nên chịu chói. Giang Tịch im lặng một lát, chậm rãi nói, "Đúng vậy, huynh không tin." Tống Nam thời cười cười, thật khéo, "Muội cũng không tin." Giang Tịch kinh ngạc, "Muội là quẻ sư?" Tống Nam thời ngắt lời hắn, "Chính vì là quẻ sư, muội tiếp xúc nhiều mệnh số, cho nên mới không tin." Nàng cười khẽ, "Nếu muội tin số mệnh cần gì phải mỗi ngày nghĩ cách phá mệnh cách quỷ nghèo này của muội nữa." Giang Tịch cũng không kiềm được bật cười. Tống Nam thời không nhìn hắn, chậm rãi nói, "Cho nên đại sư huynh à, lúc ấy muội tính ra cái gì, không quan trọng, quan trọng là huynh chịu tin cái gì. Giang Tịch ngơ ngẩn, chờ khi hắn lấy lại tinh thần, Tống Nam thời đã đi theo Vân Chỉ Phong xử lý hiện trường. Liễu lão nhân ta tà, tà bay đến cạnh hắn, ông ấy há mồm nói, "Sư muội này của ngươi?" Giang Tịch nói tiếp có chút đồ vật ở trên người, phải không? Liễu lão nhân nghẹn, lẩm bẩm trách hắn cướp lời mình. Giang Tịch chỉ cười không nói, cảm thấy tâm cảnh rộng mở chưa từng có. Ba người đen ăn đen một phen thì rứt khoát dừng lại tại chỗ hai ngày, để Giang Tịch đà tọa củng cố thu vi của mình, đừng đột nhiên đổ kiếp ở ngay trong bí cảnh. Đến ngày thứ ba, Giang Tịch mở tròn mắt ba người tiếp tục khởi hành. Tống Nam thời hỏi Giang Tịch đi đâu? Giang Tịch nói thẳng, chúng ta đi tìm giác anh Thảo. Tống Nam thời sửng sốt, Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái, giác anh Thảo. Giang Tịch gật đầu ta đã hứa hẹn mang giác anh Thảo cho Tam Sư muội nhưng không tìm được. Vân Chỉ Phong, vậy tìm đi. Tống Nam Thời vội vàng nói, hiện tại muội đã không cần. Nàng chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã nói, nếu không tìm được đồ vật vậy cho dù hiện tại không cần, về sau cũng luôn có lúc cần. Số ít với đa số chuyện này cứ vậy được quyết định. Từ trước đến nay, Tống Nam Thời cảm thấy ra mặt mình rất dày, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy rất ngại ngùng. Nàng nói không ra nổi vì sao. Cuối cùng, nàng chỉ có thể khô cần nói, nếu các ngươi muốn tìm, vậy tìm đi. Sau đó, ba người bước lên con đường tìm kiếm giác anh Thảo. Tống Nam thời biết loại linh Thảo này rất khan hiếm. Lúc trước nàng nói muốn giác anh Thảo với Giang Tịch là ôm suy nghĩ hắn sẽ không nhớ rõ mới thuận miệng nói một thứ khó tìm như vậy. Cho nên Giang Tịch tìm kiếm lâu như vậy cũng chưa tìm được. Tống Nam thời sắp cho rằng lần này cũng sẽ tay không mà về. Nàng còn nghĩ chờ tìm hai ngày không thấy thì khuyên bọn họ nên bỏ đi làm việc khác. Nhưng mà không biết là số hên hay là vừa khéo quyết định bắt đầu tìm rác anh Thảo. Ngày hôm sau bọn họ thấy được dấu vết của rác anh Thảo ở trên một vách núi. Hoa nhỏ màu lam nở rộ rung rinh trên vách đa ở vách núi. Tống Nam thời ngây người. Trong nháy mắt Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy một sự kiên định làm đến nơi đến trốn. Nàng không nói ra được cảm giác này đến từ đâu. Nàng chỉ cảm thấy thật ra đến bí cảnh này cũng không xấu. Nàng cứ vậy mang theo sự cảm động mông lung chủ động bước lên hái rác anh Thảo. Tay nàng vừa chạm vào đóa hoa màu lam kia trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười. Sau đó tươi cười đọng lại trên mặt nàng. Ngay sau đó chuông cảnh báo trong đầu nàng vang lên, mỗi một tế bào đều kêu gào nguy hiểm. Nhưng không đợi nàng có phản ứng toàn bộ thế giới của nàng bắt đầu quay cuồng, thân thể của nàng rơi xuống không trọng lược. Bên tai Tống Nam Thời nghe được tiếng gọi của Vân Chỉ Phong Tống Nam Thời. Còn có giang tịch tam sương muội Ngay sau đó hai bàn tay một trái một phải bắt được bả vai nàng. Nhưng thế này cũng chả làm được cái mẹ gì. Ba người cứ vậy cùng nhau rơi xuống. Cảm giác không trọng lượng mảnh liệt truyền đến. Tống Nam Thời nhanh chóng hoàn hồn sau một trận choáng váng. Thân thể vẫn rơi xuống. Bên tai là giọng ổn trọng của Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời đưa tay cho ta. Tống Nam Thời không đáp im lặng thật lâu. Chỉ lạnh mặt nhìn thoáng qua rác anh Thảo trên tay mình giữa không chung. Giờ này phút này sự cảm động không biết từ đâu đến của nàng đều hóa thành một câu. Đầu óc nàng thật sự bị vân chỉ phong ăn mới có thể tin tưởng hai tên chó này. thân thể vẫn rơi xuống, không biết nơi này rốt cuộc cao bao nhiêu tống nam thời đơ mặt nghe hai nam nhân nghiêm trang đàm luận đây rốt cuộc là chỗ nào bên tai ngoài thêm phiền thì chẳng có tác dụng qué gì trong chốc lát vừa muốn khóc vừa muốn cười. Dẫu gì các ngươi phải để một người ở trên nghĩ cách chứ. Bây giờ hay rồi, hai người cùng xuống thật đúng là không sinh cùng ngày nguyện chết cùng giờ cũng không được. Sau đó nàng bật cười, ha ha. Hai nam nhân vô dụng dừng lại, im lặng quỷ dị, ngay sau đó, giọng cẩn thận của Giang Tịch truyền đến, "Sư muội, muội có ổn không?" Tống Nam thời, "Ha ha ha." Giang Tịch bên tai, Liễu lão nhân theo bọn họ rơi xuống tặc lưỡi, nói, "Xong rồi. Tam sư muội của ngươi điên rồi." Giang Tịch vội vàng nói, "Sư muội, muội đừng sợ. Tuy rằng không biết phía dưới là gì, nhưng nếu có nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ muội." Vân Chỉ Phong cũng nói, "Tống Nam thời, ngươi yên tâm." Bọn họ hứa hẹn rất có lực, phía dưới có gì nguy hiểm hay không, Tống Nam thời không biết, nhưng nàng lại cảm thấy, vào lúc không có nguy hiểm, hai thằng chó này rõ ràng mới là nguy hiểm lớn nhất. Đầu óc nàng thật sự bị hai người kia cùng nhau gặm mới có thể tin chuyện ma quỷ của bọn họ. Miệng nam nhân đúng là quỷ lừa người, lời cổ nhân không thể khinh thường. Vì thế nàng lại cười, ha ha ha ha. Giang Tịch hoảng loạn, "Sư muội, muội đừng cười, huynh sợ hãi." Lúc này, Vân chỉ phong giữ sự im lặng cao độ. chương 28, thân thể rơi xuống mang đến tiếng gió mãnh liệt bên tai. Nhưng trong khi rơi, ba người lại giữ một loại im lặng kỳ lạ. Sự im lặng này phối hợp với trạng thái ba người nhanh chóng rơi xuống, không khỏi làm cảnh tượng trước mắt lộ ra vẻ lạnh người. Vào lúc này, đến cả liễu lão nhân nói luôn miệng cũng không dám hé răng. Dưới sự cầu sinh mạnh mẽ, hai người một quỷ đều có một cảm giác nguy cơ, lưng như kim chích. Bọn họ cảm thấy, nếu ai dám nói nhiều một câu với Tống Nam thời vào ngay lúc này, như vậy chờ lúc bọn họ rơi xuống đất sẽ bị Tống Nam thời tay không xé thành mảnh nhỏ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không đợi bọn họ dùng mắt đi mày lại giao lưu ra tin tức hữu dụng gì, lừa huynh, lúc trước bị Tống Nam thời thuận tay nhét vào nhẫn chữ vật của Vân chỉ phong trên đường leo lên núi, nhô đầu ra. Lư Huynh vốn định thỏ đầu ra hít thở không khí, nhưng mà một đôi mắt lừa nhìn trái nhìn phải, Lừa Huynh muộn màng nhận ra tình cảnh hiện tại của bọn họ. Mắt lừa chậm rãi trợn to, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như giết lừa phá vỡ sự im lặng quỷ dị, trong nháy mắt vang vọng khắp đất trời. Be be be be be, Giang Tịch, trái tim hắn sợ tới mức suýt nữa nhảy ra, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Tam sư muội của mình. Tống Nam thời chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bọn họ. Giang tịch lắp bắp sư, sư muội So với Giang tịch bị dọa đến không biết làm sao, vân chỉ phong có vẻ lâm nguy không loạn hơn nhiều. Hắn phản ứng nhanh chóng một tay ấn đầu lừa vào nhẫn chữ vật còn thuận tay phong ấn nhẫn chữ vật lúc này mới ngẩng đầu, đối mặt với tầm mắt của Tống Nam Thời. Hắn bình tĩnh gật đầu với nàng, không có việc gì, người tiếp tục. Tống Nam Thời dừng một chút, sau đó nàng lạnh lùng rời tầm mắt đi. Tất cả những thứ này đều dừng ở trong mắt Giang tịch. Hắn trợn mắt há mồm. Trong nháy mắt này, Long Ngạo Thiên tương lai lập tức dâng lên một tình cảm kính sợ với kẻ địch tương lai của hắn từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn về phía Vân Chỉ Phong đã khác đi. Khóe mắt Tống Nam thời thu tất cả những thứ này vào đáy mắt, trong chốc lát chỉ cảm thấy muốn cười, cũng không biết là tức giận hay là vui mừng. Nàng lại nhìn thoáng xuống phía dưới, lòng bàn chân là bóng tối mênh mông vô bờ như không có điểm cuối, mà ngẩng đầu, bọn họ cũng đã không nhìn được gì cả. Tống Nam thời im lặng một lát, Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra bốn chữ, định luật rơi núi, móa, nàng chỉ biết giang tịch có biệt danh Long Ngạo Thiên, lại quên mất định luật Long Ngạo Thiên gặp núi ắt rơi, rơi núi thất có cơ duyên. Khi nàng nhìn thấy rác anh thảo mọc với vách núi thì nên ý thức được Long Ngạo Thiên gặp được vách núi, sao nó có thể là vách núi bình thường. Tống Nam thời nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vách núi kia không quá sâu, cũng chỉ khoảng 20 mét còn xa mới đến trình độ sâu không thấy đáy. Hơn nữa rác anh thảo cách vách núi khoảng 3-4 mét. Nàng tính toán cảm thấy cho dù nàng có thân mềm thể yếu thế nào cũng không có khả năng hái một cây đã trượt chân hẳn 3-4 mét rơi thẳng xuống núi. Cái này không gọi là trượt chân, cái này gọi là siếp ảo thuật. Hơn nữa lui một vạn bước mà nói cho dù nàng thật sự trượt chân rơi xuống núi, vậy vách núi 20 mét hẳn không rơi ra nổi vực sâu vạn trượng rung động tâm can trước mắt được. Mà tất cả những thứ này chỉ xảy ra trong nháy mắt nàng hái rác anh thảo xuống. Trong nháy mắt kia, giống như có lực lượng nào đó kéo nàng rơi thẳng xuống. Giác Anh Thảo, Tống Nam thời trầm tư một lát cảm thấy so với định luật rơi núi làm nàng mạnh mẽ rơi núi, vấn đề càng có khả năng xuất hiện ở chỗ Giác Anh Thảo. Nàng biết có một vài đại năng pháp tu có thể lợi dụng trận pháp hoặc là pháp thuật không gian độc lập sáng lập ra một không gian khác. Loại không gian này thường yêu cầu một cơ hội tiến vào hoặc là chìa khóa. Tống Nam thời lại nhìn thoáng qua Giác Anh Thảo trong tay. được lắm Chìa khóa, nghĩ thông suốt điểm này tiếp theo dòng suy nghĩ của nàng càng trôi chảy. Loại không gian này rất khó luyện chế, nhưng tác dụng với kẻ địch lại không quá lớn. Cho nên đều là một vài đại năng mới bỏ thời gian luyện chế, thường dùng để lưu lại truyền thừa. Ôi, thế không phải khéo à? Trước khi nàng tiến vào vừa nghe triệu sư thì phổ cập khoa học bí cảnh Bạch môn này sở dĩ đứng đầu chính là vì đã từng có một đại năng để lại truyền thừa của mình ở trong bí cảnh này. Truyền thừa, không gian, long ngạo thiên. Ha ha ha ha, thật không hổ là định luật rơi núi, cho dù rơi núi là giả, cơ duyên cũng nhất định là thật. Tống Nam thời không khỏi bật cười. Sau đó nàng nghe được Giang Tịch cẩn thận hỏi, "Sư muội, muội muội cười gì thế?" Tống Nam thời quay đầu thấy được người khởi sướng long ngạo thiên. Nàng ôn hòa nói, "Muội vui mà." Giang Tịch hắn không dám lên tiếng. Tống Nam thời lại nhìn thoáng xuống phía dưới, mở miệng nói, "Chúng ta đã rơi bao lâu rồi?" Vân chỉ phong ngắn gọn có lực đáp trả cỡ nửa chén trà nhỏ. Nàng lại hỏi giang tịch đại sư Huynh, Huynh có thể ngược kiếm ở chỗ này không? Giang tịch được yêu mà sợ vội vàng nói, Huynh đã thử lúc mới rơi xuống rồi, không thể. Không ngoài dự đoán, Tống Nam thời phân biệt một chút cảm thấy có phải lão nhân để lại truyền thừa này có bệnh không? Trước khi đi vào thì để người ta trải nghiệm vật rơi tự do. Nhưng mà nàng mới nghĩ như vậy, lại nghe thấy giang tịch đột nhiên nói, có ánh sáng. Ba người lập tức cúi đầu nhìn xuống, trong bóng tối vừa rồi còn là một khoảng đen nhánh như rơi không đến cuối xuất hiện một tia sáng, hơn nữa đang nhanh chóng đến gần. Tống Nam Thời lập tức phản ứng lại, nói ngay, là mặt đất chuẩn bị một chút. Cho dù là tu sĩ, từ trên cao này nện xuống thì mạng nhỏ cũng chả còn. Ba người lập tức bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông. Hai kiếm tu là Giang Tịch và Vân Chỉ Phong rút kiếm ra Tống Nam Thời đã nắm quẻ ở trong tay. Trong lúc ba người tập trung tinh thần, ánh sáng kia càng ngày càng gần, theo đó có thể thấy rõ mặt đất cùng đá vụn cứng rắn và vách đá. Hình như là một sơn động thật lớn, tống nam thời chỉ kịp nghĩ đến vậy, mắt thấy độ cao đã gần đến, ba người đồng thời ra tay. Ánh mắt vân chỉ phong và giang tịch sắc bén, thấy mặt đất gần trong gang tấc một trái một phải chém ra hai kiếm. Ánh kiếm dừng trên vách đá phát ra tiếng gầm rú kịch liệt lực phản chấn làm tốc độ rơi của hai người dần dần chậm lại. Tống Nam Thời thì càng đơn giản, nàng rước khoát tế ra ly hỏa. Ly hỏa dựng lên từ mặt đất hóa thành một đóa sen lửa rất lớn mềm nhẹ đón được Tống Nam Thời giữa không chung, vững vàng đưa nàng xuống mặt đất. Sen lửa tan đi, Tống Nam Thời chạm đất khóe miệng nhách lên nụ cười tự tin. Sau đó nàng bị đá vụn cho bụi từ một trái một phải hất cho đầy đầu đầy cổ. Tống Nam Thời, mệt mỏi rồi, hủy diệt đi. Mà bên kia, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đã thành công dừng lực rơi xuống dưới mấy kiếm, xoay người một cái vững vàng tiếp đất. Hai kiếm thu cách đá vụn đầy trời liếc nhau, không khỏi nhìn nhau cười, có phần thưởng thức nhau giữa kiếm Tu. Sau đó phía sau bọn họ truyền đến một giọng bình tĩnh, rất đẹp trai, đúng không? Giang Tịch theo bản năng nói, còn tạm, đây là thao tác cơ bản. Hắn mang theo ý cười quay đầu, sau đó ý cười cứ vậy đọng lại ở trên mặt dần dần trở nên hoảng sợ. Tống Nam thời mang theo đá vụn đầy người, mặt xám mày cho, lạnh lùng nhìn bọn họ. Giang Tịch Hoàng Sở, sư, sư muội, Vân Chỉ Phong im lặng một lát, nặng nề nhắm mắt. Giờ phút này, hắn cảm thấy nếu có một ngày bọn họ bị Tống Nam thời hạ độc thủ chơi chết trong bí cảnh này thì cũng không có gì là lạ cả. Liễu lão nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, anh em bất hòa, anh em bất hòa. Nửa khắc sau, Tống Nam thời xử lý xong, ôm cánh tay đứng ở ven tường, nghe hai nam nhân trước mặt ngoài thêm phiền thì chả có tác dụng mẹ gì, cố gắng nói sang chuyện khác. Giang Tịch, sư muội, lúc muội hái rác anh thảo, huynh và Vân huynh nhìn thấy dưới chân muội đột nhiên xuất hiện một thứ như vũng bùn màu đen kéo muội xuống. Bọn huynh muốn lôi muội lên, ai biết được lại đến nơi này. Vân Chỉ Phong gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bổ sung, đây hẳn là không gian độc lập do đại năng để lại trong bí cảnh, không biết sốt cuộc có tác dụng gì. Ngoài bọn họ không nghĩ đến truyền thừa của đại năng gia, bọn họ phân tích giống tống nam thời như đúc. Giang tịch nói cho nên ta cảm thấy mấu chốt của đi ra ngoài hẳn còn ở cây rác anh thảo trong tay sương muội Vân chỉ phong lại lắc đầu tỏ vẻ phản đối, không. Rác anh thảo này có lẽ là chìa khóa tiến vào, nhưng nếu đi ra ngoài cũng có thể dựa vào rác anh thảo thì không gian này không khỏi hơi đơn giản. Ta không nghĩ ra có ai sẽ mất công cố ý làm ra không gian độc lập đơn giản như vậy. Bọn họ ở một bên tranh luận tống nam thời đánh giá xung quanh một vòng. Gần giống với nàng nhìn ở giữa không chung, nơi này giống như một động bằng đá rất lớn, có bàn ghế, có giường, thậm chí còn có trà cụ trải rộng cho bụi, giường như nơi này từng có một người sống. Rất phù hợp với nơi đại năng ở trong tưởng tượng của tống nam thời. Nhưng nàng lại chợt thấy hơi quen mắt, nhưng cẩn thận ngẫm lại, động phủ của tu sĩ phần lớn là như vậy, xem xem nhau mà thôi, cũng không có gì mà quen mắt cả. Thấy hai người kia còn đang thảo luận Tống Nam Thời mở miệng, được rồi. Có thời gian tranh luận cái này còn không bằng chúng ta nhìn nơi này xem có thể tìm được biện pháp đi ra ngoài không. Hai người kia cũng tự biết đối lý Tống Nam Thời vừa mở miệng, bọn họ rất ngoan, không nói hai lời bắt đầu lục lọi khắp nơi. Tống Nam Thời cũng theo sau bọn họ lục lọi, chẳng qua bọn họ tìm là biện pháp đi ra ngoài, Tống Nam Thời chỉ nhìn chằm chằm giang tịch xem Long Ngạo Thiên này có thể tìm được truyền thừa gì không. Sau đó hắn nhận truyền thừa, bọn họ nhanh đi ra ngoài. Lại thuận tiện nhìn xem nơi này có dấu vết gì để lại. Nhìn khắp nơi, khóe mắt nàng liếc đến bộ dụng cụ uống trà trên bàn. Tuy rằng bộ dụng cụ uống trà kia đầy cho bụi, nhưng liếc mắt một cái cũng thấy được người để tâm giữ gìn sử dụng. Nói vậy chủ nhân cũng là người thích trà. Tống Nam thời không khỏi nghĩ sư lão đầu dậy nàng xem bói cũng rất thích uống trà. Ngoài uống trà ông ấy còn mê rượu. Phàm là trong tay có tí tiền, ông ấy gần như đều tiêu hết vào trà và rượu. Nàng nghĩ vậy, không chút để ý kéo ra tủ đựng trà ở bên cạnh thì thấy bầy đầy vỏ rượu. Tống Nam thời sững sốt, Vân Chỉ phong thấy thế theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Hắn lập tức đi qua xem, nhìn thấy đầy rượu trong tủ đựng trà, không khỏi khẽ thở phào. Rượu thôi, Tống Nam thời hoàn hồn. Nàng nhíu mạch, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, không có gì, chẳng qua đột nhiên nghĩ đến, sư lão đầu sư trưởng dạy ta xem bói cũng là người thích trà và mê rượu. Vân chỉ phong giật mình, hắn như suy tư gì nói thế thì trùng hợp thật. Tống nam thời nghe giọng điệu hắn, càng thêm cảm thấy không đúng. Nhưng nàng lại không nói ra nổi không đúng chỗ nào. Thế gian nhiều người thích trà và mê rượu vậy, sư lão đầu ở ngoài ngàn dặm có thể có liên hệ gì với một đại năng đã qua đời cả ngàn năm. Là nàng đa nghi, Tống Nam thời lại nhìn thoáng qua chậm rãi đóng tủ đựng trà lại cao giọng hỏi Giang Tịch Đại sư Huynh, Huynh có tìm được gì không? Giang Tịch tìm đến đầu đầy mồ hôi, không có bất kỳ manh mối gì. Tống Nam thời không khỏi nhíu mày, nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có mấy thứ này còn có chỗ nào mà bọn họ không chú ý à? Chẳng lẽ trong sơn động này ẩn giấu trận pháp truyền thừa nào đó chờ đại sư huynh phát hiện hay là sơn động chỉ là thủ thuật che mắt bên trong còn có mật thất gì đó. Nghĩ đến mật thất ánh mắt tống nam thời theo bản năng dừng trên cái giá cắm nến. Theo tiểu thuyết hoặc là kịch bản phim truyền hình, lúc này nàng chỉ cần vặn giá cắm nến kia trên vách đá sẽ tạch một cái xuất hiện cửa vào mật thất. Tống nam thời theo bản năng đi vặn một cái. Sau đó, ấm... Um. Tống Nam thời chợt buông tay, trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa đá chậm rãi mở ra hai bên trên vách đá đối diện. Này thật sự có mật thất, sao lại trùng hợp vậy? Tiếng động này làm Giang Tịch và Vân Chỉ Phong đều quay đầu sang. Liễu lão nhân thấy thế kinh ngạc hô một tiếng. Nơi này thế mà còn có mật thất. Giang Tịch cũng có phần không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn về phía Tống Nam thời. Sư muội sao muội tìm được? Tống Nam thời còn chưa hoàn hồn, theo bản năng nói trùng hợp. Giang tịch nói, huynh đi vào thăm dò trước, hắn chủ động mở miệng, tống nam thời không khỏi nghĩ đây có lẽ thật sự là bí cảnh truyền thừa của Long Ngạo Thiên. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn nàng không mở miệng phản đối. Giang tịch thấy thế, rút trường kiếm ra, làm ra tư thế cảnh giác chuẩn bị đi vào mật thất kia giò đường. Tống nam thời nhíu chặt mày, trực giác càng thêm mãnh liệt nói cho nàng, rất không ổn. Nhưng mà nơi này, tống nam thời lại lần nữa ngầm đầu, nhìn xung quanh một vòng. Lúc này, Giang Tịch đã sắp đi đến ngoài cửa mật thất nâng một chân lên. Trong chớp nhoáng, rốt cuộc Tống Nam Thời ý thức được chỗ nào không đúng rồi. Nàng lạnh lùng nói, dừng lại. Cùng lúc đó còn có giọng của Vân Chỉ Phong, quay về. Giang Tịch mờ mịt dừng bước chân, khó hiểu nhìn về phía bọn họ. Vân Chỉ Phong lại chỉ nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cao mày chậm rãi đánh giá sơn động này một lần. Nàng biết không đúng chỗ nào rồi. Trên bàn dụng cụ pha trà tỉ mỉ giữ gìn, rượu đặt ở tù trà. Tất cả những thứ này đều cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Sư lão đầu, sư lão đầu thích trà mê rượu, hơn nữa ông ấy thích cất rượu vào tù trà. Bởi vì từng có một thời gian, Tống Nam thời rất phản đối sư lão đầu say rượu. Ông ấy sợ phiền toái, bèn cất rượu vào tù trà, giả vờ bên trong chính là lá trà, lừa nàng một thời gian dài. Người mà Tống Nam thời biết chỉ có sư lão đầu sẽ làm như vậy. Hơn nữa Sơn Động này, cuối cùng Tống Nam thời đã biết vì sao nàng cảm thấy Sơn Động rất quen thuộc. Bởi vì Sơn Động này hoàn toàn chính là phiên bản phóng đại điểm thô thêm cho đẹp sau đó làm cũ động phù của Sư Lão Đầu. Đạch, một lát trước Tống Nam thời nghĩ Sư Lão Đầu ở xa ngàn dặm, sao có thể có liên hệ gì với Đại Năng cách đó ngàn năm. Giờ phút này, nàng vẫn nghĩ vậy, Sư Lão Đầu có liên hệ gì với một Đại Năng ngàn năm trước, ngàn năm trước Sư Lão Đầu còn chưa sinh ra. Nhưng nàng lại đột nhiên ý thức được một chuyện, sư lão đầu không có liên hệ gì với đại năng ngàn năm trước, nhưng giờ phút này, sinh ra liên hệ với đại năng đã qua đời, là Tống Nam thời nàng. Tống Nam thời đột nhiên hiểu ra, nơi này không phải động phủ đại năng ngàn năm trước cư trú gì cả. Đây là một nơi mà đại năng nên ở trong tưởng tượng của Tống Nam thời. Cuộc đời này, trong số những người mà Tống Nam thời từng tiếp xúc, khiến nàng cảm thấy tiên phong đạo cốt nhất giống đại năng nhất không phải sư tôn nàng bất quy kiếm tôn, mà là sư lão đầu. Vì thế nàng cảm thấy đại năng một ngàn năm trước đáng ra nên giống sư lão đầu ở nơi mộc mạc dí giỏ mê rượu. Vì thế hiện giờ hiện ra ở trước mặt nàng chính là một địa phương làm nàng tràn ngập cảm giác quen thuộc. Địa phương này là theo tưởng tượng của nàng. Nàng cảm thấy một đại năng truyền thừa rất khó tìm, nơi này đáng ra nên có một mật thất. Vì thế có mật thất, mật thất trong tưởng tượng của nàng ở phim truyền hình phần lớn là dùng giá cắm nến gì đó mở ra. Vì thế nàng dùng một cái giá cắm nến mở ra mật thất. Tống Nam Thời thở ra một hơi, vươn tay nhìn về phía cây rác anh Thảo trong tay. Trong cái nhìn chăm chú của nàng, rác anh Thảo chậm rãi biến hình cuối cùng biến thành một cục đá phát sáng. Cùng lúc đó cùng biến mất còn có chỗ ở đại năng trong tưởng tượng của Tống Nam Thời. Mật thất đã không còn, động phủ không còn, mọi người đứng ở trong một không gian trắng xóa. Giang Tịch kinh ngạc, sao lại thế này? Liễu lão nhân cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Vân Chỉ Phong như suy tư gì quả nhiên, bọn họ dường như đều ý thức được điều gì, chỉ có Giang Tịch còn chưa hiểu ra. Tống Nam thời nhìn cục đá phát sáng trong tay, lại nhìn không gian trắng tinh này, gãi gãi đầu. Được rồi, đến cả cây giác anh thảo này cũng là nàng tưởng tượng ra. Chỉ là không biết hiện tại cục đá trong tay và không gian trắng tuần trước mắt rốt cuộc là hình dáng vốn có của không gian hay đây vẫn là hẳn nên như vậy trong tưởng tượng của nàng. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã mở miệng nói là ảo cảnh. Một ảo cảnh dựa vào tưởng tượng của con người tùy ý biến hóa. Chúng ta vừa nhìn thấy hẳn là do Tống Nam thời tưởng tượng ra. Liệu lão nhân cũng mặc kệ người khác có nghe thấy không, ở bên cạnh bổ sung, chúng ta hẳn đã mắc mưu từ lúc vừa lên núi. Các ngươi muốn tìm giác anh thảo, vì thế có thể chìa khóa kéo các ngươi vào ảo cảnh đã biến thành giác anh thảo. Ta nói mà thời buổi này sao giác anh thảo dễ tìm thế? Tống Nam thời lạnh mặt, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao lúc mới rơi xuống lại rơi lâu đến vậy. Bởi vì khi đó nàng còn chưa tưởng tượng ra phía dưới là cái gì. Chờ nàng phỏng đoán ra nơi này hẳn là chỗ đại năng truyền thừa, nơi này theo sự tưởng tượng của nàng thành chỗ ở của đại năng, sau đó bọn họ đột nhiên đến điểm cuối nàng bình tĩnh hỏi cho nên hiện tại chúng ta nên làm cái bây giờ. Giang Tịch và Vân chỉ phong liếc nhau. Liễu lão nhân ở bên nói tuy rằng không biết vì sao ảo cảnh này lấy trí tưởng tượng của sư muội ngươi làm vật dẫn nhưng loại tình huống này chúng ta chỉ có thể dựa vào sư muội ngươi. Vì thế Giang Tịch vừa làm rõ ràng tình huống không thể không căng ra đầu giả bộ đã hiểu chỉ có thể dựa vào muội. Tống Nam thời muội phải làm thế nào? Liễu lão nhân ngươi chỉ cần có thể vô dục vô cầu ảo cảnh này có thể phá. Giang tịch làm người truyền lời, muội phải vô dục vô cầu Tống Nam thời, vô dục vô cầu, người đang làm khó ta phải không? Tống Nam thời đại khái cũng có thể đoán được dụng ý của bí cảnh này Ví dụ đây vẫn là bài kiểm tra của đại năng truyền thừa thì đại năng đang sàng chọn nhân phẩm Nhưng mà, ai có thể nói cho nàng biết vì sao lại sàng chọn lên người nàng không? Không nên là long ngạo thiên à, nàng là tục nhân yêu tiền Bảo nàng vô dục vô cầu Nàng mới nghĩ vậy, chỉ thấy giữa không chung đột nhiên ảo ảo rơi xuống linh thạch. Tống Nam Thời, đôi mắt nàng thẳng tắp, nhưng nghĩ đến đây đều là tưởng tượng của nàng, nàng lại cảm thấy tim như bị đau cắt. Ở bên, Vân Chỉ Phong bị linh thạch đập vào mặt. Hắn lạnh mặt ngẩn đầu Tống Nam Thời, ngươi mới suy nghĩ cái gì? Tống Nam Thời thành thật nghĩ đến linh thạch. Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, có phải còn thuận tiện suy nghĩ vừa rồi ta làm đá vụn bắn hết lên người ngươi, ngươi nên trả thù ta thế nào không? Tống Nam thời bị nhìn thấu, bọn họ ở chỗ này thảo luận có phải trả thù hay không, Giang Tịch ở bên kia sắp bị linh thạch chôn, vội vàng nói, "Sư muội, muội mau nghĩ cái khác đi." Tống Nam thời vừa thấy thảm trạng của Giang Tịch cũng nóng nảy. Long Ngạo Thiên mà thật sự bị nàng chôn chết thì toi đời. Nhưng nàng càng nghĩ vậy, linh thạch vùi trên người hắn càng nhiều. Đến cả Vân Chỉ Phong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vân Chỉ Phong không thể nhịn được nữa, "Đừng tiếp tục nghĩ đến linh thạch nữa." Tống Nam thời quá khó khăn rồi, nàng cắn răng nói ta nên nghĩ gì giờ, vần chỉ phong, người nghĩ gì cũng được, đừng nghĩ đến linh thạch nữa. Mắt thấy hai người sắp bị linh thạch trồn kín mít, Tống Nam thời vội vàng bình tâm tĩnh khí, muốn rời lực chú ý. Đừng nghĩ đến linh thạch, đừng nghĩ đến linh thạch, mau nghĩ cái khác, ngay sau đó, linh thạch không còn, giữa không trung hạ vô số vàng bạc tài bảo đan dược pháp khí. Ba người, là không rời khỏi tiền được đúng không? Tống Nam thời cũng hơi mất mặt ngượng ngùng cười nói, ta thử lại. Sau đó nàng bày ra tư thế đà tọa, nỗ lực bình tâm tĩnh khí, vô dục vô cầu. Nhưng đà tọa chỉ có thể làm người bình tâm tĩnh khí, lại không thể làm người ta vô dục vô cầu. Vì thế Tống Nam thời đà tọa trong đại não nhanh chóng chuyển động, vân chỉ phong và giang tịch theo vô dục vô cầu của nàng liên tiếp đã trải qua lũ bất ngờ, sóng thần, hỏa hoạn, động đất. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những tai họa tự nhiên này dần dần có xô thế đổi từ họa do trời sang họa do người. Ví như một nam tu nhìn giống giang tịch đột nhiên lao tới hô mệnh ta do ta không do trời. Ví dụ như một nữ tu giống chư tụ trên chán có ba chữ to nhà hỏa táng. Ví dụ như tiên ma đại chiến không thể hiểu được một thứ không biết là quỷ gì hô to ta hủy hoại tam giới cũng phải có được ngươi. Giang tịch cùng vân chỉ phong. Liễu lão nhân mở mang tầm mắt sư muội này của ngươi hẳn đã xem không ít thoại bản nhì. Sau đó càng ngày càng thái quá, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch thêm một liễu lão nhân, ba nhân sĩ dân bản xứ tu chân giới, ngày hôm nay đã trải qua đại chiến các vì sao và zombie vây thành từ thế giới điện ảnh hiện đại. Liễu lão nhân trợn mắt há mồm nhìn một đám zombie dáng vẻ khủng bố cuối cùng nghi ngờ cuộc đời tiểu cô nương ở tuổi này thế giới tinh thần vậy mà đã bị thương nặng thành như vậy ư. Ông ấy khá lo lắng cho trạng thái tinh thần của Tống Nam Thời Cuối cùng Vân Chỉ Phong không thể nhịn được nữa Sau khi hắn thấy được một nữ nhân tóc che hết mặt mặc áo trắng bỏ ra từ một cái hộp vuông Hắn đánh thức Tống Nam Thời đang đà tỏa trong tiếng nhạc khủng bố không biết đến từ đâu Tống Nam Thời mở mắt mờ mịt làm sao vậy Vân Chỉ Phong, người vẫn đừng vô dục vô cầu Hắn bình tĩnh nói ta sợ hãi Tống Nam Thời, nàng một lời khó nói hết Hai đại nam nhân cao to các ngươi sao gì cũng sợ thế. Đẹp chứ không xài được. Chương 29, từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, Tống Nam thời chưa bao giờ có lần nào đả tạo tập trung nghiêm túc như này. Nhưng mà chả có tác dụng quái gì cả. Nàng lạnh mặt ngồi trên đệm hương bồ, nhìn cái tivi trước mặt không hợp với người cổ đại bọn họ. Chị gái Sadako tóc dài áo trắng thêm âm nhạc khủng bố không biết từ đâu mà đến, dùng cả tay cả chân bò ra khỏi tivi. Tống Nam thời cảm thấy kiếp này cộng thêm cả kiếp trước nàng không bao giờ trải qua việc gì kỳ lạ hơn thế này. Thật sự, không còn việc gì kỳ lạ hơn nữa. Chị gái Sadako tay chân cứng đờ quái dị bò ra khỏi tivi chậm rãi bò về phía bọn họ trong âm nhạc càng thêm khủng bố. Ba người cộng thêm một liễu lão nhân không tính là người đơ mặt nhìn tất cả. Nhìn một lúc lâu, liễu lão nhân nhíu mày lên tiếng nghi ngờ có phải chân cẳng con bé này có vấn đề không, không đứng lên đi được à? Tống Nam thời. Nói thật bởi vì ấn tượng của nàng với cảnh chị gái Sadako bò ra khỏi TV kia quá khắc sâu cho nên hiện tại nàng cũng đã sắp quên cách đi của chị gái Sadako là đi đường hay là bò. Nhưng nàng vẫn cảm thấy để một nữ hài từ bò trên mặt đất thì lương tâm không chịu nổi. Vì thế ngay sau đó chị gái Sadako còn đang bò xoạch một cái đứng lên. Nàng ta dùng một cách đi kỳ quái mơ hồ chậm rãi đến gần bọn họ tiếng âm nhạc càng thêm khủng bố. Giang Tịch nhìn một lúc lâu, bình luận vì cô nương này bước chân rất kỳ lạ, lúc chiến đấu rất dễ dàng mê hoặc địch nhân, đáng giá học theo. Sau đó hắn hỏi Tống Nam Thời, vị cô nương này tên là gì? Tống Nam Thời, huynh có thể gọi nàng ta là Sadako. Ồ, Giang Tịch rất lễ phép gật đầu với Sadako, Sadako cô nương. Liễu lão nhân lập tức cười nhạo nói, ngươi choáng váng à? Đây là người trong tưởng tượng của sư muội ngươi. Nếu ngươi muốn tìm người thỉnh giáo thì cũng phải đi ra ngoài trước đã. Giang tịch hỏi Tống Nam Thời, vậy xin hỏi vị Sadako cô nương này là người phương nào? Tống Nam Thời, huynh hẳn nên hỏi là quỷ nơi nào? Giang tịch kinh hãi, vị cô nương này là quỷ. Liễu lão nhân cũng kinh hãi cái gì? Là quỷ, không thể nào. Hiện tại tiểu lão đầu ta cũng coi như nửa quỷ. Quỷ chúng ta chưa từng bỏ như vậy. Nói như vậy, ánh mắt tiểu lão đầu này nhìn về phía Sadako lập tức đầy soi mói từ trên xuống dưới phê phán nàng ta một lượt rất có vẻ đuổi nàng ta ra khỏi họ nhà quỷ. Tống Nam Thời, nhóm các người có bệnh à, xem phim ma không sợ còn chưa tính còn công kích cá nhân diễn viên người ta. Người và người buồn vui khác nhau, Tống Nam Thời chỉ cảm thấy bọn họ ẩm ý. Rất hiền nhiên, cảm thấy ẩm ý cũng không chỉ có mình Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong từ sau khi đánh thức Tống Nam Thời vẫn luôn duy trì im lặng, cuối cùng không thể nhịn được nữa mở miệng Tống Nam Thời, người có thể dừng âm nhạc này trước không? Tống Nam Thời, nàng dừng một chút, ở trong đầu thay đổi đoạn nhạc nền. Vì thế ngay sau đó âm nhạc khủng bố vang vọng toàn bộ không gian đổi thành vận may đến. Mọi người đều biết, không khí phim kinh dị một nửa đều nhờ âm nhạc tô đậm lên. Vì thế, trong vận may tới Tô Đậm Tống Nam thời lập tức cảm thấy đến cả bước chân kỳ quái khủng bố của chị gái Sadako cũng bắt đầu có tiết tấu, làm nàng rất muốn cài đóa hoa hồng lớn lên đầu Sadako. Sau đó giây tiếp theo trên đầu của Sadako tóc trắng xuất hiện một đóa hoa hồng đỏ to đùng đầy không khí vui mừng. Tống Nam thời vừa thấy đóa hoa hồng kia, lại không kiềm được nghĩ đóa hoa hồng này cũng thật rất thích hợp với múa ương ca. Một điệu múa dân gian Trung Quốc Lại sau đó, bên hông chị gái Sadako xuất hiện một giải lụa đỏ thật dài. Tiểu thư Sadako cứ vậy tóc rối tung che mặt hai tay túm vải đỏ theo âm nhạc vận may tới xoay tròn đầy tiết tấu. Hình ảnh trước mặt trong nháy mắt từ kênh phim kinh dị quay sang kênh dân sinh tràn ngập hơi thờ quê cha đất tổ. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời câm lặng một lát trột dạ quay đầu đi. Quay đầu thì nhìn thấy Vân Chỉ Phong lạnh lùng nhắm mắt. Tống Nam thời thành khẩn xin lỗi, xin lỗi ta đã quên ngươi sợ hãi. Vân chỉ phong nghe vậy mở mắt ra ta sợ. Tống Nam thời đúng lý hợp tình, không phải chính ngươi đã nói à. Bảo ta đừng vô dục vô cầu, ngươi sợ hãi. Vân chỉ phong tức đến bật cười. Hắn lạnh mặt nói cho nên có khả năng ta nói ta sợ hãi, thật ra là đang sợ hãi trạng thái tinh thần của ngươi trước mắt. Tống Nam thời, ngại quá, làm ngươi nhớ rồi. Nhưng mà... Tống Nam thời cuối đầu, nhìn về cục đá phát sáng trong tay với vẻ phức tạp. Nói thật nếu không phải có thứ này, bản thân nàng cũng không biết thế giới tinh thần của mình lại phong phú thế. Âm nhạc đang ẩm ý, nữ quỷ đang ẩm ý, giang tịch và liễu lão nhân cũng đang ẩm ý. Vân chỉ phong xoa xoa chán, mỏi mệt nói, ngươi ngừng hết âm nhạc với nữ quỷ gì đó này đi, đổi một hoàn cảnh yên tĩnh chúng ta thương lượng biện pháp khác. Một loạt thao tác mạnh như hổ, cuối cùng mở mắt thấy ầm ý thành như vậy, Tống Nam thời tự biết đối lý, vội vàng nói, "Được được." Nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng nhắc mãi hoàn cảnh yên tĩnh, hoàn cảnh yên tĩnh. Dưới sự nỗ lực của nàng, cảnh tượng trước mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng tất cả mọi người ngồi ở bên một đống vàng bạc châu báu linh thạch pháp khí. Dưới người là ghế dựa chế tạo bằng linh thạch nguyên chất. Âm nhạc không còn, nữ quỷ không còn ương ca cũng không còn. Là một hoàn cảnh yên tĩnh. Yên tĩnh và an bình, tràn đầy hơi thở tiền tài. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt nhắm mắt lại. Bên tai, là giọng cực kỳ ngại ngùng của Tống Nam thời ta cố gắng rất nhiều lần cuối cùng phát hiện một đạo lý. Nàng nghiêm túc nói quả nhiên, chỉ có tiền tài mới có thể làm trái tim sao động bất an này của ta bình tĩnh. Nàng tự mình phân tích rõ ràng. Giờ phút này, Vân Chỉ Phong đột nhiên bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Bảo một người yêu tiền như vậy vô dục vô cầu. Vậy đời này bọn họ thật sự còn có thể đi ra? À? Hắn mở mắt ra trầm giọng nói, đà tọa không thể làm ngươi vô dục vô cầu, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Tống Nam thời nghe vậy, tự biết việc này không qua loa được, lập tức nghiêm túc nói, vậy các ngươi có biện pháp nào, chúng ta đều thử xem. Giang Tịch và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái, Liễu lão nhân cũng cố gắng suy nghĩ sau một lúc lâu, vân chỉ phong đột nhiên nói ta có một bộ phương pháp tu luyện mới có thể cho người tu luyện ngưng thần tĩnh khí không để vật bên ngoài quấy giày hiện tại ta dạy cho ngươi ngươi có thể thử một lần tống nam thời nghe vậy phản ứng đầu tiên là không ổn nàng uyển chuyển nói phương pháp tu luyện đều là bí mật không truyền ra ngoài của một gia tộc hoặc là một môn phái dạy cho ta vậy không thích hợp đâu nhỉ vân chỉ phong hỏi lại vậy để chúng ta đều bị vây ở chỗ này không ra được thì rất thích hợp Tống Nam Thời, nàng thỏa hiệp hỏi bộ công pháp này có thể làm ta vô dục vô cầu. Vân chỉ phong chém đinh chặt sắt không thể, nhưng nó càng dễ dàng tiến vào trạng thái vô vật vô ngã hơn công pháp khác. Có khi có thể lừa gạt ảo cảnh này. Tống Nam Thời nghe vậy thở ngắn than dài, chỉ có thể thử trước một lần. Hai người hành động rất nhanh, lập tức bắt đầu dạy học. Giang tịch thấy thế vội vàng mang theo liễu lão nhân đi qua bên kia quay đầu không nhìn bọn họ để tránh học nhầm công pháp của người ta kế dựa bằng linh thạch dưới người Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đổi thành hai cái đệm hương bổ, hai người ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt Tống Nam Thời nghiêm túc tập trung lực chú ý, chuẩn bị nghe hắn niệm pháp quyết. Ai ngờ Vân Chỉ Phong lại nói thẳng, dơ tay. Tống Nam Thời không hiểu ra sao dơ tay lên. Ngay sau đó, tay Vân Chỉ Phong dán lên lòng bàn tay nàng. Tống Nam Thời sửng sốt, không có pháp quyết à. Vân chỉ phong suy nghĩ rồi nói, lúc trước ta học là một trường bối trong nhà trực tiếp đưa linh lực của mình vào trong cơ thể ta kéo kinh mạch toàn thân ta đi một đại chu thiên. Hắn nhàn nhạt nói, bọn họ nói như vậy khá nhanh. Tống Nam thời nghe vậy không nhịn được nhíu mày. Để người mạnh mẽ Tu vi cường đại mang theo thiểu bối vận hành công pháp, đây đúng là một loại phương pháp dạy học khá nhanh, nhanh hơn là học thuộc lòng pháp quyết sau đó tự mình lĩnh ngộ nhiều. Nhưng chỉ cần là sư tôn muốn cho đồ đệ của mình đi lâu dài, đều sẽ không dùng loại phương pháp này. Thứ nhất, với một đứa nhỏ còn chưa bắt đầu tu luyện, trong thân thể không có linh lực mà nói, người khác mạnh mẽ rót linh lực vào thân thể cực kỳ đau đớn, hơi vô ý thậm chí sẽ tổn thương kinh mạch. Thứ hai, loại phương pháp này nhanh, là đổi bằng ngộ tính, chỉ có phương pháp vận hành không có pháp quyết tương đương với học thuộc một chương cổ văn tối nghĩa lại khó hiểu, cứng nhắc, sớm hay muộn cũng sẽ có vấn đề. Đây là hy sinh tiền đồ về sau đổi lấy thời gian nhanh, nếu đứa trẻ kia ngộ tính tốt một chút tự mình có thể ngộ ra pháp quyết từ phương pháp vận hành còn tốt. Nếu ngộ tính đứa trẻ kia hơi kém một ít nhiều nhất đến hai mươi mấy tuổi con đường tu hành tất nhiên sẽ đoạn tuyệt. Cho dù là Tống Nam thời, mỗi ngày nàng phỉ nhổ sư tôn cặn bã kia của mình, sư tôn cũng không dạy đồ đệ như vậy. Tống Nam thời không kiềm được nhìn về phía Vân Chỉ Phong thầm muốn nói gì đó, lại không biết mình có nên mở miệng hay không. Vân chỉ phong thấy thế, lại nói, người yên tâm, người có thể lực có linh lực, chỉ cần theo ta dẫn đường, sẽ không xảy ra chuyện gì. Về phần pháp quyết, hắn trầm ngâm một lát, nói, mấy năm nay ta tự mình lĩnh ngộ một ít, chờ sau khi ra ngoài ta sẽ dạy ngươi. Tống Nam thời thấy hắn rất có ý muốn làm sư phụ của nàng, vội vàng nói, không cần, không cần. Ta có pháp quyết lần này làm việc theo hoàn cảnh, làm việc theo hoàn cảnh mà thôi. Vân chỉ phong ngẩn người, cúi đầu cười nói, đúng là như thế. Sau đó, hắn bắt đầu dẫn đường cho Tống Nam thời thích ứng phương thức tu luyện mới. Phía sau hai người, liễu lão nhân chán đến chết quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức trợn tròn mắt vội vàng nói, Giang Tịch. Giang Tịch, thằng nhóc kia động tay động chân với sư muội người, quả thực không thể nhìn nổi. Giang Tịch nghe vậy lập tức quay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy hai người chỉ có lòng bàn tay dán vào nhau, vẻ mặt đều rất đứng đắn, không đứng đắn chỉ có một mình liễu lão nhân hắn không còn lời gì để nói, chỉ có thể trách cứ loại chuyện này, đừng nói bậy. liễu lão nhân chán đến chết, dù sao ngoài ngươi ra, người khác cũng không nghe thấy. giang tịch cao mày muốn chấn chỉnh lại tư duy của liễu lão nhân, nhưng mà không đợi hắn chấn chỉnh xong, vân chỉ phong đã đi tới. giang tịch kinh ngạc, không phải ngươi đang dạy sư muội à? hắn đưa mắt nhìn lại thấy sư muội mình còn đang đả tỏa. vân chỉ phong nhàn nhạt nói, dạy xong rồi, phần còn lại phải xem lúc nào nàng học xong. Ngẫm rồi hắn lại nói, lúc trước ta học mất 3 canh giờ, nhưng người thường học loại công pháp này dùng 10 ngày nửa tháng thậm chí nửa năm cũng là bình thường. Các ngươi, hắn còn chưa dứt lời thì nhận thấy hơi thở quanh người Tống Nam thời đột nhiên thay đổi. Vân chỉ phong sững sốt quay đầu lại. Giang tịch không hiểu ra sao, hả? Làm sao vậy? Vân chỉ phong dừng một chút quay đầu lại, nói Tống Nam thời học xong rồi. Hắn nói với vẻ phức tạp, sư muội người có thiên phú rất tốt. Giang Tịch ngây người, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể nói gì được. Tiên phú của sư muội rất tốt, hắn nhìn về phía Tống Nam thời nhắm mắt đả tọa, giờ này phút này, thế mà cảm thấy sư muội 4 năm vỡ lòng vẫn không học được kiếm thuật trong trí nhớ của mình dường như không phải là một với sư muội bây giờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến khi sư muội quyết định không học kiếm, hắn từng đi khuyên nàng, hỏi nàng có biết mình đang làm gì không. Tống Nam thời nói, muội vẫn luôn rất rõ bản thân cần gì nàng vẫn luôn rất rõ ràng. tống nam thời nhập định lần này là cả một ngày. cả ngày này tuy rằng bọn họ vẫn không có dấu hiệu sắp ra ngoài, nhưng hoàn cảnh vị trí hiện tại của bọn họ đã ổn định hơn nhiều. ngay cả tiền tài phú quý khắp nơi cũng ổn định, không còn tình huống tống nam thời nhập định. bọn họ xem sadako quả thực đáng mừng. liễu lão nhân không khỏi thổn thức tiền tài đúng là chân ái với sư muội ngươi. khi tâm cảnh một người ổn định nhất có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của nàng. Tống Nam thời thuần túy ổn định muốn làm tiền, làm người ta cảm động. Thật vất vả, Tống Nam thời mở mắt, nàng vừa mở mắt đã nói ngay, cái này không được không lừa nổi. Thật ra không cần nàng nói, mọi người cũng đều thấy rõ ràng. Công pháp có lợi hại thế nào cũng không thể làm người vô dục vô cầu. Tống Nam thời không lừa được ảo cảnh này. Tống Nam thời sờ sờ cầm mình, nhìn thẳng về phía Giang Tịch, Đại sư Huynh, Huynh thấy thế nào? Giang Tịch nhìn về phía liễu lão nhân. Bàn tay vàng, ngươi thấy thế nào?" Liễu lão nhân trầm tư một lát, nói: "Thật ra, còn có một biện pháp cuối cùng." Ông ấy trầm giọng nói: "Để sư muội ngươi hiện tại sửa vào vô tình đạo, vô tâm vô tình, tất nhiên vô dục vô cầu." Tống Nam Thời, Giang Tịch, Giang Tịch khó nhọc nói: "Sư muội, cái này, vô tình đạo?" Tống Nam Thời lập tức phủ nhận liền ba câu: "Không có cửa đâu. Không có khả năng, huynh đừng nghĩ nữa, tiền chưa kiếm đủ đâu còn vô tình đạo cái gì?" Vô tình đạo có thể làm nàng có tiền à. Nàng nói ngay, mệt mỏi, ngủ. Tỉnh lại rồi nói, nói xong, bên cạnh nàng xuất hiện một cái giường. Tống Nam Thời nằm xuống ngủ luôn. Vân Chỉ Phong và Giang Tịch hai mặt nhìn nhau. Vân Chỉ Phong cũng nói, ngủ đi Tống Nam Thời bận biệu cả ngày rồi. Hắn tiện tay kéo một cái chăn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhắm hai mắt lại. Vân Chỉ Phong nói không sai. Toàn bộ không gian này đều dựa vào sự thưởng tượng của Tống Nam Thời mà xây ra. Tống Nam thời vì tránh để ba người cổ đại này lại thấy Sadako gì đó, vẫn luôn khống chế tư duy của mình. Nhưng sau khi ngủ rồi, nàng có thể mơ thấy gì thì không phải nàng có thể khống chế. Vì thế, Vân Chỉ Phong ngủ còn chưa đến nửa canh giờ, đã bị một loạt âm nhạc khủng bố quen thuộc đánh thức. Hắn mở choàng mắt lạnh mặt nằm ở trong chăn một lát rồi lạnh lùng ngồi dậy. Hắn cứ vậy ngồi ở trên giường, nét mặt đờ đẫn nhìn nữ quỷ tên Sadako đang đánh nhau với một nữ quỷ khác có phong cách gần giống vậy. Có người gọi nữ quỷ kia là saiki Kayako, tầm mắt hắn vô thức rừng ở trên người tống nam thời. Tống nam thời ngủ vô cùng ngon lành, thậm chí còn cười hề hề hai tiếng. Vân chỉ phong, mơ thấy nữ quỷ đánh nhau mà có thể cười. Đây là đam mê kỳ quái gì? Hắn tiếp tục xem, lại thấy cảnh tượng Sadako đại chiến Saiki Kayako vừa rồi đã biến mất mà giờ phút này xuất hiện ở trước mặt nàng là một nam nhân tỷ lệ rất kỳ quái rất giống vẽ ra. Nam nhân một đầu tóc bạc đeo bội đao trên chán có hình trang khuyết. Một người thấp tè tè đứng bên cạnh gọi hắn ta là Sesomaru. Vân chỉ phong, hắn im lặng một lát đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Đây có lẽ chính là người trong sách mà Tống Nam thời thường xuyên treo ở bên miệng. Thế giới tinh thần của cô nương này ừm, phong phú. Một đêm này Tống Nam Thời và Đại sư Huynh nàng ngủ nguyên đêm mộng đẹp Vân Chỉ Phong lại là một đêm thức trắng. Đến ngày hôm sau, hắn bưng đôi mắt thâm quầng đứng ở trước mặt Tống Nam Thời. Hắn hỏi, rốt cuộc Kagome có phải Kikyo chuyển thế hay không? Tống Nam Thời kinh hãi, suýt nữa cho rằng Vân Chỉ Phong đã bị người ta xuyên vào. Sau đó nàng chợt hiểu ra, trột dạ nói tối hôm qua. Vân Chỉ Phong gật đầu, khẳng định suy nghĩ của nàng. Không sai, người trong sách, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời cực kỳ chột giả, bởi vì chột dạ cả ngày hôm nay, nàng càng thêm cố gắng làm mình vô dục vô cầu. Nhưng mà tiến triển vẫn là con số không, Vân Chỉ Phong lại bình tĩnh, bởi vì hắn cảm thấy thế giới tinh thần phong phú của Tống Nam Thời rất thú vị. Vân Chỉ Phong càng cảm thấy vậy Tống Nam Thời càng chột giả. Hiện tại Vân Chỉ Phong cảm thấy thú vị, nhưng kiếp trước cộng kiếp này Tống Nam Thời không chỉ xem mấy thứ thú vị này. Nhỡ đâu nàng không khống chế được làm ra thứ gì đó mà Tấn Giang không cho phép viết quảng điện cũng không cho phép xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây mới thật là thú vị. Không không không, không thể nghĩ, không thể nghĩ. Tống Nam Thời vội vàng nghiệm một đoạn thanh tâm trú, mắt thấy ngày càng lúc càng sáng Tống Nam Thời đờ mặt ngồi dưới đất, nhìn vàng bạc châu báu trước mắt, nghi ngờ cuộc đời. Vân Chỉ Phong thưởng thức xong người trong sách hôm nay, nhìn thấy Tống Nam thời như vậy, dừng một chút đi qua nói, người không cần quá có áp lực tâm lý. Đây không phải lỗi của người, đổi thành bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể dễ dàng làm được vô dục vô cầu. Tống Nam thời đẫn nhìn hắn một cái. Nàng hỏi, hôm nay xem điện ảnh thích nhỉ? Vân Chỉ Phong không biết điện ảnh là cái gì, nhưng hắn hiểu Tống Nam thời đang nói gì. Hắn rụt rè nói tạm tạm. Ha ha. Tống Nam thời cười lạnh, chờ một ngày nào đó tinh thần của ta biến thái, nên đổi thành các ngươi có áp lực tâm lý. Vân Chỉ Phong, hắn sáng suốt giữa im lặng, nhưng ở bên cạnh rõ ràng còn có người không sáng suốt. Liễu lão nhân kinh ngạc hô lên, cái gì? Giang Tịch, sư muội ngươi đã như vậy mà còn chưa được coi là tinh thần biến thái á? Tống Nam thời, móa, một ngày nào đó nàng phải để lão già này biết thế nào là tinh thần biến thái. Nhưng mà, Tống Nam thời vuốt cằm, suy tư. Vân Chỉ Phong có câu nói không sai, cho dù kẻ nào đều không thể vô dục vô cầu. Giả thiết ảo cảnh này là đại năng nào đó đang chọn lựa người thừa kế, như vậy dựa theo tiêu chuẩn của ông ta chọn lựa thì ông ta đang tuyển thánh nhân rồi. Nhưng thánh nhân có thể làm được vô dục vô cầu đến tự nhiên à? Không có khả năng, người có thể vô dục vô cầu, hoặc là chỉ có tiên nhân, hoặc là kẻ điên không có nhân tính. Chính thức chọn người thừa kế, sẽ chọn kiểu này à? Hay là... Tống Nam Thời đứng bật dậy, nói với Vân Chỉ Phong ở bên cạnh mình ta không có khả năng vô dục vô cầu. Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đều nhìn sang, Tống Nam Thời như đang nói với bọn họ lại như đang nói với những người khác. Nàng thản nhiên nói ta thích tiền, thích có rất rất nhiều tiền, ta ham hưởng lạc. Nếu có thể ở nhà thoải mái thì sẽ không ở trong động phủ đơn sơ. Ta còn nhỏ nhen, chưa bao giờ sẽ lấy ơn báo oán. người khác khinh nhục ta 7 phần, ta sẽ trả lại 10 phần tính tình ta lạnh nhạt trời sinh sợ chết không thích xen vào việc người khác chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ nàng một hơi của trách khuyết điểm của mình giang tịch há miệng thở dốc nói sư muội muội vân chỉ phong kéo hắn lại tống nam thời nhún vai ta chính là một người như vậy chưa từng làm việc thiện chưa từng làm việc ác không làm nổi thánh nhân vô dục vô cầu cũng sẽ không làm tiểu nhân hại người ích ta nàng cười nói ta sẽ không sửa đời này cũng không sửa được Tiền bối, nếu ngài cảm thấy ta không phù hợp tiêu chuẩn chọn người thừa kế của ngài. Hiện tại thả chúng ta ra ngoài đi, chúng ta còn có việc vội. Toàn bộ không gian im lặng, sau một lát giữa không chung đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Cơ duyên cá nhân, chỉ có một lần này. Tống Nam thời hiểu ý, đi ra ngoài thì sẽ không vào được nữa. Là ở trong không gian này luyện mình thành một thánh nhân đủ tư cách hay là đi ra ngoài. Tống Nam thời lại cười, nàng nói cảm ơn tiền bối thành toàn. Rứt lời, ngay sau đó toàn bộ không gian một lần nữa hóa thành một khoảng trắng xóa, một cánh cửa xuất hiện ở cuối khoảng trắng. Tống Nam thời quay đầu lại, nói với hai người kia đi thôi. Ngay sau đó nàng không chút do dự sải bước đi về phía trước. Vân Chỉ Phong thấy thế cũng cười rồi đi theo. Giang tịch sửng sốt lúc lâu mới theo sau. Tiếp đó, hắn nhìn thấy sư muội của mình và Vân Chỉ Phong không có bất kỳ suy sụp nào vì không nắm lấy cơ duyên. Vân Chỉ Phong thậm chí còn hỏi Kagome quả nhiên chính là Kikyo chuyển thế đúng không? Bên kia, mấy người Tống Nam thời chân trước vừa rời đi quyết minh tử với cái đầu heo sau lưng đã đuổi theo vào bên trong không gian. Lúc này, cục đá đại biểu cho chìa khóa còn ở trong tay Tống Nam thời. Vì thế, khi gã đi vào thì thấy được một tấm bia đá đầu tiên. Bia đá viết ba chữ. Tịch lĩnh lĩnh. Silent Hill là một thương hiệu truyền thông kinh dị của Nhật Bản tập trung vào một loạt các trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn, do Toyama Kenichiro sáng tạo được Konami và công ty con Konami Digital Entertainment phát triển và xuất bản. Quyết minh từ cười lạnh hóa ra bọn họ ở chỗ này, xem ta tìm ra bọn họ đây. Gã tự tin nhớt chân đi vào, chương 30, lúc cánh cửa kia xuất hiện trong lòng Giang Tịch vẫn chấn độc. Bởi vì tuy rằng hai bên chưa từng nói rõ, nhưng gần như tất cả mọi người biết ảo cảnh này là thử thách của vị đại năng nào đó chọn lựa người thừa kế. Bày ra một ảo cảnh gần như không có lực sát thương như vậy, ngoài việc để lại truyền thừa, Giang Tịch không nghĩ ra khả năng thứ hai. Nghe đồn, trong bí cảnh Bạch Ngô từng có truyền thừa của một vị đại năng ngàn năm trước để lại chậm rãi đợi người có duyên đến lấy. Vì thế trăm ngàn năm qua, vô số tu sĩ chạy theo bí cảnh này như vịt chỉ vì câu người có duyên kia. Trước khi Giang Tịch tới nơi này cũng không biết rốt cuộc tên họ vị đại năng kia là gì, nhưng chỉ nhìn qua trăm ngàn năm, mỗi lần bí cảnh Bạch Ngô mở ra đều sẽ là thịnh cảnh người người điên cuồng, Giang Tịch cũng có thể đoán ra năm đó vị đại năng kiêu y danh hiền hách cỡ nào. Cho nên sau khi bọn họ vào ảo cảnh này, phản ứng đầu tiên của Giang Tịch là bọn họ gặp phải thử thách truyền thừa của vị đại năng làm người ta chạy theo như vịt kia. Hơn nữa tất cả những thứ trong ảo cảnh đều trói buộc với tam sư muội Vì thế dường như việc đã rất rõ ràng, vị đại năng kia chọn lựa tống nam thời làm người có duyên, hơn nữa ban thử thách. Khi nghĩ ra điều này, trong lòng Giang Tịch không phải không có hâm mộ, nhưng hắn rất nhanh tiếp nhận. Nhiều ngày qua ở chung, không có ai có thể hiểu rõ hơn hắn, trước khi hiểu biết của mình nông cạn đến nhường nào với sư muội này. Lấy năng lực và tâm tính của sư muội nàng đáng giá. Nhưng mà cho dù hắn cảm thấy hiện giờ hắn đã rất hiểu sư muội của mình trước nay hắn chưa từng nghĩ tống nam thời nói bỏ là bỏ truyền thừa gần trong gang thấp rũi tay là có thể lấy được luyện mình thành thánh nhân vô dục vô cầu rất khó tiếp nhận ư với phần lớn người ở tu chân giới thì rất khó nhưng giang tịch tin tưởng dưới sự dụ dỗ của mạnh lên và truyền thừa đừng nói luyện thành thánh nhân vô dục vô cầu cho dù mài sạch nhân tính của mình đều có người bằng lòng thử một lần Cho dù là bản thân hắn, hắn để tay lên ngực tự hỏi cũng không thể từ bỏ thoải mái đến vậy được. Lùi vạn bước mà nói cho dù đây không phải truyền thừa của vị đại năng kia, nhưng ngàn năm trước có thể có tư cách để lại truyền thừa ở loại bí cảnh này thì đều không thể khinh thường. Phần lớn đều bằng lòng từ bỏ đi một vài thứ để mạnh lên. Giang tịch cũng vậy, hoặc là bởi vì những gì trải qua trong quá khứ khát vọng với lực lượng của hắn mãnh liệt hơn rất nhiều người. Nhưng Tống Nam thời cứ vậy mà bỏ cuộc. Vì thế khi cánh cửa kia xuất hiện, Giang Tịch vẫn chưa hoàn hồn. Vẫn là Liễu lão nhân ở sau lưng nhàn nhạt nói, còn ngây ra gì nữa tên ngốc này, sư muội ngươi sắp chạy luôn với thằng nhóc thối họ Vân kia rồi. Lúc này Giang Tịch mới hoàn hồn, gần như hoảng hốt đuổi theo bọn họ. Hắn theo bản năng hỏi, sư muội truyền thừa này, muội bỏ à? Tống Nam thời không quay đầu lại, phất tay, không nhận nổi. Dứt lời, hai người không chút do so dự bước ra khỏi cánh cửa. Giang tịch nhìn bóng dáng nàng trong dây lát tâm thần chấn động. Có trong nháy mắt bóng dáng được gọi là nhỏ sinh của tống nam thời trở nên cao lớn trong mắt giang tịch. Hắn không kiềm được nói với liễu lão nhân, tam sư muội là một người không màng danh lợi chân chính. Nàng luôn miệng nói mình yêu tiền, nhưng nếu thật sự để ý danh lợi sao nàng bỏ truyền thừa dễ như trở bàn tay đây. Nói xong, hắn lập tức bước theo. Vì thế hắn không nhìn thấy nét mặt một lời khó nói hết của liễu lão nhân liễu lão nhân im lặng một lúc thật lâu, phát ra âm thanh không thể tin tưởng đầu óc Giang Tịch có vấn đề à? Sư muội hắn, không màng danh lợi á. Ông ấy nhìn ngang nhìn dọc không thể nhìn ra con nhóc kia có tí liên quan nào đến bốn chữ không màng danh lợi. Nhưng Giang Tịch không nghe thấy, hắn gần như ôm một tâm trạng nghiêm túc đuổi kịp bước chân tống nam thời. Sau đó hắn choáng váng. Hắn cho rằng khi hắn bước ra khỏi cánh cửa này, nhìn thấy sẽ là ngọn núi trước khi bọn họ bước vào ảo cảnh. Tam sư muội của hắn sẽ mang theo nụ cười thản nhiên không màng danh lợi ở trên vách núi chờ hắn. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ mình nên như an ủi sư muội không màng danh lợi của mình thế nào. Nhưng giây phút mở mắt ra, hắn sững ra tại chỗ. Không có vách núi, không có gió mát, không có cảnh tượng ở ngoài ảo cảnh. Thậm chí cũng không có sư muội không màng danh lợi. Chỗ hắn thấy là một nơi rộng lớn giống tàng thư các mênh mông vô bờ, diện tích rộng lớn vô ngần. Tam sư muội không màng danh lợi của hắn đang thản nhiên đứng trước vô số kệ sách nét mặt như sớm đã đoán trước. Nàng nói quả nhiên như thế. Vân Chỉ Phong cũng nói, hẳn là như thế. Liễu lão nhân khoan thai tới muộn nhìn thoáng qua, gật đầu, vậy mà lại như thế. Ba người đều có vẻ mặt đã sớm biết, Giang Tịch, hắn như chỉ chớp mắt đã bỏ lỡ mười mấy tập, đây là, sao lại thế này? Giang Tịch duy trì vẻ mặt hoàn toàn ngây ra sững sờ đứng đó. Lúc này, Tống Nam thời còn quay đầu nhìn hắn, nói: "Sư huynh, huynh hẳn cũng đoán được mà." Giang Tịch: "Đúng vậy, huynh đoán được." Hắn bình tĩnh nói, Liễu lão nhân ở cạnh không lưu tình cười nhạo. Tống Nam thời giả vờ không nghe thấy, lôi kéo Vân Chỉ Phong nhìn trái xem phải, để bàn tay vàng giải thích cho Long Ngạo Thiên. Nàng thật đúng là sư muội tốt săn sóc, Giang Tịch không quan tâm khác vội vàng nhân cơ hội xin Liễu lão nhân giải thích. Liễu lão nhân cười ha ha mãi cho đến ông ấy cười nhạo đủ rồi, lúc này mới nói: bây giờ ngươi đã biết vì sao ta gọi ngươi là đứa ngốc chưa? Giang Tịch đầy vạch đen, Liễu Lão, Liễu Lão nhân thờ ơ, bởi vì trong nhóm chúng ta chỉ có mình ngươi không sử dụng đầu óc. Giang Tịch, Liễu Lão nhân chập một tiếng, lúc này mới giải thích nói: nếu sư muội ngươi không qua thử thách, tất nhiên có thể đi ra ngoài, nhưng hiện tại nàng đã qua thử thách. Giang Tịch nhíu mày, nhưng mà vừa rồi không phải sư muội nói muội ấy không làm được. Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên dừng lại. Liễu lão nhân nhìn hắn, cười khanh khách nói, đúng vậy, nàng nói nàng không làm được. Cho nên nàng thông qua, xem giang tịch còn chưa hiểu gì, ông ấy tiếp tục nói, một vị đại năng tìm người truyền thừa, cần người truyền thừa kia vô dục vô cầu chỉ có hai khả năng. Một vị kia đại năng là thánh nhân chân chính hoặc thuần túy là kẻ điên, nhưng kẻ điên có thể điên thành như vậy, không có gì khác biệt với thánh nhân. Thứ hai, ngay từ đầu ông ấy không định thật sự tìm người thừa kế vô dục vô cầu. liễu lão nhân cười lạnh một tiếng, nói, nhưng hai khả năng này gần như hoàn toàn trái ngược nhau. Giang tịch chậm rãi nhíu mày. liễu lão nhân tiếp tục nói, nếu ông ta là thánh nhân chân chính thì nên biết rõ trên đời này phần lớn đều là tục nhân. Có nhân tính sẽ có dục vọng, không có ai có thể ngoại lệ. Nếu thực sự có một người ở bí cảnh này luyện bản thân thành dáng vẻ vô dục vô cầu, vậy cũng không phải vô dục vô cầu, mà là dục vọng với lực lượng của người đó áp đảo tất cả. Có thể lưu lại đều là con rối của lực lượng, khát vọng với lực lượng đè bẹp dục vọng của con người. Người chết rồi mới rời được khỏi thất tình lục dục, chủ nhân của truyền thừa này muốn tìm một người sống sờ sờ mà không phải một con rối. Ông ấy cảm thán nói, sư muội người nói mình là tục nhân, nàng cũng lựa chọn thứ mà một tục nhân sẽ chọn vì thế nàng thông qua. Giang tịch nghe vậy, sừng sốt một lúc lâu, chỉ đơn giản như vậy. Đối mặt với nghi hoặc của hắn, liễu lão nhân cười tùm tìm hỏi ngược lại thật sự đơn giản à. Giang tịch không nói, đơn giản ư, nếu đổi thành hắn, hắn sẽ như vậy nhẹ nhàng làm ra lựa chọn của một tục nhân ư. liễu lão nhân nhìn sắc mặt trần chờ của hắn, cười nói, ngươi xem ngươi cũng không thể. Dưới sự dụ dỗ của lực lượng tục nhân cũng không dễ làm như vậy. Giang Tịch gãi gãi đầu, hắn lại hỏi, khi sư muội đi vào tòa vẻ đã sớm đoán trước, muội ấy đoán được dụng ý của chủ nhân ảo cải nhà. Nhưng nếu muội ấy đoán sai, Liễu lão nhân ngắt lời hắn, đoán đúng hay sai cũng không cản trở việc nàng đi ra ngoài. Dù sao nàng cũng là tục nhân, đoán đúng thì được lời một cái truyền thừa, đoán sai thì tiếp tục làm tục nhân. Như lời nàng tự nói, đời này nàng cũng không có khả năng vô dục vô cầu. Giang tịch cười khổ nói, đúng rồi. Trên đời này nhiều người thông minh như vậy, cho dù thực sự có người đoán được lại có mấy người quyết đoán mạo hiểm đây. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía tàng thư các trước mắt hỏi cho nên, đây là thử thách thứ hai của sư muội à. Ai biết liệu lão nhân lại nhíu mày nói, không giống. Giang tịch còn chưa hiểu không giống là thế nào tống nam thời đã đi tới. Nàng đã đi qua nói, rắc rối. Giang tịch sừng sốt làm sao vậy? Tống Nam thời vươn tay, trong tay là cục đá phát sáng dẫn bọn họ vào ảo cảnh kia. Nàng nói tảng đá này không có cảm ứng với tàng thư khác. Giang tịch hiểu ra ý muội là, Tống Nam thời nói tiếp nói cách khác hiện tại chỗ này của chúng ta và ảo cảnh vừa rồi kia, không cùng một chủ nhân. Đúng lúc này, Vân Chỉ Phong cũng đã đi tới. Trong tay hắn cầm một bức hỏa. Hắn vừa mở miệng cũng nói, đúng là rắc rối. Nói xong, hắn mở bức họa ra, mọi người đều nhìn sang, đó là một hình người. Trên bức họa là một nam nhân khuôn mặt kiên nghị cường tráng lưng đeo trọng kiếm. Bên cạnh bức họa nam nhân kia còn có một hàng chữ to sấm rền gió cuốn. Vào động phủ của ta, được truyền thừa của ta. Nhìn thấy hàng chữ này, ba người đều choáng váng. Truyền thừa, lại là truyền thừa, tống nam thời càng sưỡng ra. Bởi vì nàng ý thức được một điều. Giang tịch vẫn luôn cảm thấy ảo cảnh vừa rồi là truyền thừa của vị đại năng trong truyền thuyết ở bí cảnh Bạch Ngô kia, nhưng từ sau khi biết ảo cảnh kia chói bục mình, Tống Nam thời lại cảm thấy không phải. Nàng cảm thấy nàng có châu bò thế nào cũng không có khả năng nhẹ nhàng cầm đi truyền thừa của Long Ngạo Thiên. Nàng cầm, Long Ngạo Thiên lấy cái gì? Sau khi rời khỏi ảo cảnh kia, tiến vào nơi giống tàng thư các này, Tống Nam thời lập tức hiểu ra. Cục đá đưa nàng vào ảo cảnh mất đi liên hệ với ảo ảnh khi ở tàng thư các này. Nói cách khác tàng thư các là tàng thư các ảo cảnh là ảo cảnh, hai bên không cùng một chủ nhân. Lại nói cách khác thư bên ngoài là truyền thừa lựa chọn Tống Nam Thời, mà tàng thư các này có khả năng mới là truyền thừa của Long Ngạo Thiên trong nguyên tác. Tống Nam Thời, đây là kiểu búp bê Babushka gì thế? Búp bê Babushka búp bê Matheoska hay búp bê Nga là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Tống Nam thời giải thích qua, những người khác cũng hiểu ra. Vì thế mọi người đều im lặng, Tống Nam thời nhìn về phía Giang Tịch thật ra là nhìn về phía bàn tay vàng. Nàng hỏi tình hình hiện tại, Đại sư Huynh có ý tưởng gì không? Giang Tịch theo bản năng nhìn về phía bàn tay vàng, mà bàn tay vàng cũng quả nhiên không hổ với ba chữ bàn tay vàng. Ông ấy nói, Lão hổ sống lâu như vậy, chưa từng nghe nói hai người lồng truyền thừa vào nhau. Châu Bò Giang tịch, hắn gian nan lặp lại châu bò. Tống Nam Thời, may mà, lão nhân kia rất nhanh lại bổ sung, nhưng loại tình huống này gần như không có khả năng xảy ra. Cho dù quan hệ hai người có tốt cũng không có khả năng. Cho nên ta cảm thấy có thể suy đoán như này. Ông ấy nói, trong hai truyền thừa này, có một chủ nhân truyền thừa dưới tình huống một chủ nhân truyền thừa khác không biết giấu truyền thừa của mình vào truyền thừa của người kia. Ông ấy không khỏi cảm thán, thật là đáng khinh đến cực điểm. tống nam thời được lắm nàng đã biết người đáng khinh giấu truyền thừa của mình vào truyền thừa của người khác là ai truyền thừa của long ngạo thiên sao có thể đáng khinh vậy đáng khinh quả nhiên là truyền thừa lựa chọn nàng rồi mẹ lúc này lão nhân còn đang lẩm bẩm nhưng giấu truyền thừa của mình vào truyền thừa của người khác là có dụng ý gì nhỉ tiếp theo ông ấy cười nói không phải là không có tiền đấy chứ ha ha ha ha ha Tuy rằng làm một chỗ truyền thừa đúng là rất tốn linh thạch, nhưng không phải mỗi người đều là Tống Nam thời ha ha ha ha. Tống Nam thời, nàng cảm thấy lão nhân đã nói ra chân tướng. Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu tại sao truyền thừa kia chọn mình. Quả nhiên là vì quỷ nghèo thưởng thức lẫn nhau à? Nàng cố nén dục vọng phỉ nhổ, thật vất vả chờ đến khi Giang Tịch lắp bắp lặp lại một lần lời Liễu lão nhân nói, lúc này mới vội vàng hỏi, hiện tại tốt xấu gì muội cũng đã qua thử thách truyền thừa của muội đâu? không thể bởi vì đối phương không có tiền, cho nên muội phải chờ có người qua thử thách tàng thư các hiện tại mới có thể thuận tiện lấy truyền thừa của mình trên địa bàn người khác chứ. Liễu lão nhân nghe vậy, thật sự trầm ngâm, sau đó ông ấy ngạc nhiên nói, không phải không có khả năng này. Tống Nam thời, đệ, quả nhiên quỷ nghèo lấy được truyền thừa không rời nổi chữ nghèo à. Tống Nam thời rứt khoát nằm luôn tại chỗ, lòng như cho tàn nói, người nào nhanh qua thử thách truyền thừa này đi ta đi lấy truyền thừa quỷ nghèo của ta. Mọi người, giờ này phút này, ngay cả trong lòng liễu lão nhân đều dâng lên vẻ không đành lòng. Tàn nhẫn ha ha ha ha ha ha Vân chỉ phong không đành lòng, không khỏi an ủi, ngươi đừng quá nhột chí. Có khi truyền thừa trước mắt này mới là cái dấu trong truyền thừa của người khác. Truyền thừa của ngươi là bản thể đấy. Tống Nam thời mở một đôi mắt cá chết nhìn hắn. Nàng hỏi, ngươi cảm thấy ta giống à? Vân chỉ phong, hắn không nói ra lời. Liễu lão nhân, ha ha ha ha ha ha. Khuôn mặt tống nam thời càng ngày càng xa xầm. Giang tịch thấy thế hoảng hốt vội vàng nói hiện tại chúng ta nhanh qua thử thách này mới là đứng đắn. Đừng có tức giận, đừng có tức giận. Tống nam thời hít sâu một hơi, lập tức đầu tàu gương mẫu, xuyên qua một loạt kệ sách đi đến cánh cửa duy nhất kia. Đương nhiên cửa không mở. Tống nam thời nhìn trái xem phải, rớt khoát túm Giang tịch nói, huynh tìm cách mở cửa đi. Giang tịch sưỡng sờ bị đẩy về phía trước, Tống Nam thời dựa vào kệ sách bi ai cho bản thân mình. Vân chỉ phong nhìn nàng một cái, lập tức đi tới trước mặt nàng. Hắn nói sang chuyện khác cục đá trong tay người cắt đứt liên hệ với ảo cảnh, nhưng chúng ta không đi ra ngoài ảo cảnh hẳn còn ở đó. Tống Nam thời cũng nhớ đến gì đó. Hơn nữa nàng còn nhớ ra trước khi nàng bước ra khỏi cánh cửa kia trong đầu nghĩ là may lúc nàng ở bên trong không nghĩ lung tung rối loạn mấy loại phim kinh dị ví dụ như sai lần hưu gì đó nếu dựa theo logic bí cảnh kia thì sau khi bọn họ rời khỏi ảo cảnh kia xuất hiện hẳn là tưởng tượng cuối cùng của nàng cũng chính là cảnh tượng sai lần hưu. Guí gia ngẫm lại thật đáng sợ. May mà bọn họ đều đi ra ngoài. Tống Nam thời nghĩ vẩn vơ lại nhìn thoáng qua Vân Chỉ Phong bất động như núi, không khỏi hỏi: ngươi không đi thử cánh cửa kia à? đâu truyền thừa lựa chọn ngươi thì sao? Nàng nói đùa. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói: ta không cần truyền thừa. Tống Nam thời không cãi với hắn, hai người cứ đứng như vậy, đờ mặt nhìn long ngạo thiên đấu tranh với cánh cửa đến đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, cũng không biết Giang tịch đụng phải cái gì, trong nháy mắt trên cửa đá bằng phẳng đột nhiên xuất hiện rậm rạp chữ viết. Hai người lập tức sán lại xem, sau đó, bọn họ thấy từng câu hỏi. Những câu hỏi này có ngẫu nhiên một vài câu Tống Nam thời quen, nhưng phần lớn nàng chưa thấy bao giờ. Nàng trần chờ cho nên phương pháp đi ra ngoài chính là làm bài à. Vân chỉ phong nhìn sách rậm rạp ở phía sau, lại nhìn từng câu hỏi trước mắt suy thư nói có lẽ vậy. Tống Nam thời cao mày, theo từng câu hỏi nhìn xuống, nhìn đến cuối cùng thấy được một hàng chữ nhỏ. Trong tàng thư cách có hai vạn sách, đọc hết tàng thư, giải quyết nan đề dễ dàng. Đọc hết tàng thư, hai vạn sách, Tống Nam thời theo bản năng nói, không có cả trọng điểm. Ngay sau đó, hàng chữ kia biến mất, hàng chữ cưng cắp phóng khoáng hào hùng xuất hiện. Trong tàng thư các tất cả đều là trọng điểm, Tống Nam Thời, nàng cười thảm nói, truyền thừa này, ta nhận không nổi. Giang tịch ở cạnh thấy thế vội vàng nói, sư muội Sư muội đừng bỏ cuộc, câu hỏi ở đây cũng không quy định chỉ cho phép một người đáp. bà chúng ta cùng nhau xem, cùng nhau làm hai vạn sách mà thôi. Rất nhanh, Tống Nam Thời nghe vậy, sắc mặt càng thêm sám xịt. Hẹn gặp lại thế giới này liễu lão nhân thấy thế cười lạnh một tiếng ôm cánh tay lạnh lùng nói thật ra ta còn có một biện pháp xem các ngươi có nghe hay không thôi giang tịch nghe vậy vội vàng nói có biện pháp có biện pháp tống nam thời nhìn sang liễu lão nhân nếu các ngươi không muốn truyền thừa này thì có thể học tống nam thời dứt khoát bỏ cuộc chẳng qua thử thách của truyền thừa này khác với ảo cảnh vừa rồi không phải ngươi muốn đi ra là có thể ra ngoài nếu các ngươi muốn bỏ truyền thừa chỉ có một đường sông lên là có thể đi Nhưng nếu không lên thì chỉ bằng ba người các ngươi cũng tuyệt đối không xông ra được cho nên. Ông ấy mỉm cười nói, các ngươi có thể bỏ ra 20 vạn linh thạch ta dạy các ngươi một trận pháp, mượn uy lực mạnh mẽ của 20 vạn linh thạch này đột phá ra ngoài. Đây cũng không thành vấn đề. Giang Tịch là Long Ngạo Thiên chưa từng thiếu tiền nghe vậy cảm thấy có thể. Hai vạn sách này, hắn nhìn cũng tê dại ra đầu. Vì thế hắn quay đầu, lặp lại điều liễu lão nhân, sư muội, huynh còn một biện pháp. Nhưng mà còn chưa nói xong, hắn đã thấy Tống Nam thời nhanh chóng thu lại vẻ đau khổ trên mặt. Nàng ngồi dậy, nét mặt thẳng nhiên, như người vừa rồi muốn bỏ cuộc không phải là nàng. Nàng nói với lời lẽ chính nghĩa, còn không phải là hai vạn sách à. Đọc thì đọc, nàng vung tay lên, nói, người tới. Trước lên cho ta năm cân sách khai vị. chương 31, Giang Tịch chơ mắt mà nhìn Tống Nam thời một giây đồng hồ trước còn đang ôm vẻ hai vạn sách ngang với muốn mạng ta, một giây sau bộc phát nhiệt tình học tập cực lớn. Hắn trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy Tống Nam thời sắn tay áo thật sự muốn đi dọn lên năm cân sách khai vị, hắn vội vàng tiến lên ngăn nàng lại, nói cho hết biện pháp mà mình còn chưa kịp nói ra. Hắn nói, "Sư muội, hai vạn sách này đúng là khá làm khó người khác. Muội đừng ép buộc bản thân như vậy, chúng ta lại không phải đến bước đường cùng." Thật ra chỗ huynh có một trận pháp tuy rằng lấy năng lực hiện tại của chúng ta không thể phát động nhưng chỉ cần chúng ta góp ra 20 vạn linh thạch mạnh mẽ khởi động trận pháp là có thể trực tiếp phá nơi này. Nói xong, hắn lộ ra nụ cười tự tin 20 vạn linh thạch mà thôi. Ba người chúng ta tùy tiện góp là ra mà phải không? Có câu là trời sinh ta át có chỗ dùng, ngàn vàng tan hết còn kiếm được tiền tài là vật ngoài thân. Hắn còn chưa nói xong trên mặt tống nam thời treo lên nụ cười ôn hòa mà không mất lễ phép nàng rũi tay kiên định đẩy tay hắn ra nàng nói sư huynh huynh không hiểu giang tịch đầy mờ mịt theo bản năng nói huynh có gì không hiểu không phải muội rất không thích đọc sách à nhị sư muội nói mỗi lần trước khi muội kiểm tra đều ba ngày không ngủ lâm thời ôm chân phật hắn tổng tộc tuôn hết gốc gác của tống nam thời gia liễu lão nhân ha ha ha ha ha ha ông ấy lớn tiếng cười nhạo vừa cười nhạo còn vừa chỉ chỉ trò trò tống nam thời tống nam thời nàng duy trì nụ cười lễ phép trên mặt nhanh chóng nói muội thích học tập học tập làm muội vui sướng nói xong nàng rướt khoát kiên quyết xoay người đi về phía kệ sách liễu lão nhân còn đang cười ha ha cực kỳ độc ác nói nhìn tiểu nha đầu này học tập cũng làm ta vui sướng vui sướng vui sướng đẹp cả đôi đàng đây không phải là cực kỳ vui mừng à giang tịch hắn chỉ có thể may mắn sư muội mình không nghe thấy tiểu lão đầu này nói Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Vân Chỉ Phong từ đầu tới cuối cũng không tham dự thảo luận, muốn nghe ý kiến của hắn. Ai biết Vân Chỉ Phong há mồm là hỏi, người nói hai mươi vạn linh thạch. Giang tịch mờ mịt đúng vậy, hai mươi vạn linh thạch cũng không quá nhiều tùy tiện góp là được mà nhỉ. Vì thế Vân Chỉ Phong không khỏi im lặng, đổi thành Vân Chỉ Phong kỳ lân từ ba tháng trước, hắn cũng sẽ cảm thấy phương pháp này không tôi. Tàng thư các này chỉ thử thách bọn họ làm thế nào đi ra ngoài, lại không phải thử thách bọn họ dùng phương thức cụ thể gì đi ra ngoài, mạnh mẽ xông ra cũng là một con đường, chưa chắc đã có nghĩa là bỏ truyền thừa. Nhưng đó là vân chỉ phong của ba tháng trước, vân chỉ phong của hiện tại đã trưởng thành, vì thế hắn im lặng một lát, lạnh mặt gật đầu nói, phương pháp của ngươi đúng là không tồi. Nghe vậy, Giang Tịch đang hoài nghi cuộc đời không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy. Hắn còn chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã ngắt lời hắn, nói, nhưng ta chọn theo Tống Nam Thời. Giang tịch, Vân Chỉ Phong, học tập cũng làm ta vui sướng. Giang tịch, hắn đầy mờ mịt, đúng lúc này Tống Nam Thời ở bên kia cao giọng nói, Vân Chỉ Phong, giúp đỡ. Ta muốn gặm xong 5 cân sách này trong nửa canh giờ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt giữ tợn Vân Chỉ Phong nhấc chân cùng nhau, hai người cùng nhau học tập làm mình vui sướng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Giang Tịch liễu lão nhân cười hì hì, nói thiểu số với đa số người còn chờ gì nữa. Còn không mau học tập làm mình vui sướng. Giang Tịch ngẩn đầu liếc bọn họ một cái. Hai người, một người bộ mặt dữ tợn, một người vẻ mặt nghiêm túc cũng không phải dáng vẻ rất vui sướng. Giang Tịch cảm thấy có lẽ định nghĩa của mình với vui sướng có vấn đề. Hắn mờ mịt đi đến bên một kệ sách chọn một quyển sách chuẩn bị đọc trước xem. Nhưng hắn còn chưa mở trang đầu tiên ra thì nghe thấy liễu lão nhân chợt nói, sư muội kia của người có thể thấy được ta. Lần này ông ấy không dùng giọng điệu nghi vấn mà là vô cùng khẳng định chém đinh chặt sắt. Tay giang tịch run lên, kém tí nữa đã xé đôi quyển sách. Hắn sợ hãi, nhìn trái xem phải, không khỏi hạ giọng nói, chừng nào thì ông phát hiện. Có chứng cứ gì không? Vì sao ta không phát hiện gì? Liệu lão nhân nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói chờ người phát hiện thế không biết chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Lúc này Giang Tịch cũng không thèm so đo ông ấy công kích cá nhân với mình, bởi vì tuy rằng hắn biết liễu lão nhân rất không đàng hoàng trên việc nhỏ, nhưng chưa bao giờ nói bậy trên những việc lớn. Điều này không giống với lần trước ông ấy sinh ra nghi ngờ sương muội. Nếu ông ấy có thể không chút do dự chứng thực sự nghi ngờ, vậy chứng minh ông ấy có phát hiện nào đó mang tính thực chất. Hắn dừng một chút trong giọng điệu đầy nghi hoặc, nhưng mà sao có thể? Không phải ông nói ông bị nhốt ở trong ngọc bội ngàn năm mà không ai có thể thấy được ông à? Ta vẫn là sau khi ký huyết khế ngoài ý muốn với ông mới có thể thấy được ông, sư muội có chỗ đặc biệt nào? Liễu lão nhân vuốt cằm cũng nói, đúng vậy, ta cũng rất nghi hoặc nàng có chỗ đặc biệt nào. Vì thế hai người đều dần im lặng. Giang tịch vò đầu bứt tai suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại mỗi lời nói, hành động của mấy ngày này, muốn phát hiện ra dấu vết để lại. Sau đó hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cuối cùng, vẻ mặt hắn cầu quái nhìn về phía liễu lão nhân, đột nhiên hỏi ông phát hiện sư muội có thể nhìn thấy ông từ khi nào. Liễu lão nhân ngẫm nghĩ rồi nói, đại khái là sau khi vừa vào ảo cảnh thì đã có điều hoài nghi. Giang tịch trong đầu hắn nhớ lại sau khi vào ảo cảnh liễu lão nhân lần lượt cười nhạo khiêu khích xem náo nhiệt với sư muội vào lúc không biết gì hắn cho rằng liễu lão nhân chỉ thuần túy nhàn rỗi không có việc gì tự tìm việc vui nhưng mà hiện tại sư muội có thể thấy ông ấy nhưng ông ấy biết sư muội không biết ông ấy biết ông ấy nào phải tìm việc vui rõ ràng là ông ấy tìm vui nơi sư muội trước mắt giang tịch tối sầm Không lâu trước hắn còn đang suy nghĩ, may sư muội không nghe thấy liễu lão nhân đang nói gì. Mà hiện tại xem ra, người ngây thơ quả nhiên chỉ có mình hắn. Lúc này, liễu lão nhân còn cười hì hì nói, ngươi không cảm thấy, sư muội ngươi nghe ta cười nhạo nàng nhưng vì giả vờ không nghe thấy còn không thể cãi lại nhìn rất thú vị à. Nói xong, ông ấy bay thẳng về bên chỗ tống nam thời, trong miệng lại nhảy, không được. Ta phải đi nhìn xem nha đầu này còn có việc vui nào để xem nữa. Giang tịch lạnh mặt, hắn không thấy thú vị, hắn chỉ cảm thấy liễu lão nhân không cứu được. Hắn im lặng một lát bắt đầu nghiêm túc suy xét một ngày kia sau khi việc bại lộ, hắn nên phủi sạch quan hệ với liễu lão nhân thế nào. Tống Nam thời và Vân chỉ phong tự tìm một cái ghế dựa ngồi đọc sách với nhau. Ban đầu, dưới sự uy hiếp của 20 vạn linh thạch Tống Nam thời như bị tiêm máu gà, hận không thể đọc nhanh như gió trong nháy mắt đọc xong hai vạn sách. Sau đó tiểu lão đầu kia lại đến nữa. Ông ấy đi tới đi lui giữa nàng và Vân Chỉ Phong, nhìn cái này xem cái kia, không thấy ông ấy hỗ trợ cái gì, bắt đầu khoa tay múa chân chỉ điểm giang sơn. Tống Nam Thời bị ông ấy phiền đến không xem nổi một chữ. Vân Chỉ Phong cũng nhăn mày, tuy rằng hắn không nhìn thấy cũng không nghe thấy liễu lão nhân, nhưng vẫn không khỏi hỏi Tống Nam Thời, bên trong truyền thừa của đại năng thế mà cũng có mũi à. Tống Nam Thời đờ mặt nói, đồ con mũi này chỗ nào cũng có, rất phiền người. Ai biết nơi này có thể có mũi hay không? Vân chỉ phong nhíu mày từ nhẫn chữ vật móc dược liệu đuổi mũi hắn hái ở bên ngoài ra đốt. Tống nam thời nhìn cũng hận không thể ngay bây giờ nghiên cứu ra dược liệu chuyên môn xua đuổi người như tiểu lão đầu kia. Vân chỉ phong đốt dược liệu đuổi mũi xong, nhớ ra hình như sau khi mình gặp được đại sư huynh của tống nam thời thì bên cạnh mới luôn xuất hiện tiếng mũi vo ve, không kiềm được nói, đại sư huynh nhà ngươi dường như rất hút mũi. Vì thế, Giang Tịch sợ liễu lão nhân làm quá phận gây ra thảm án nên mới đuổi theo sang đây thì nghe được lời này. Sư muội còn gật đầu nói, Đại Sư Huynh luôn luôn khá thích hốt mũi. Giang Tịch, Tống Nam Thời còn quay đầu nhìn hắn một cái, nói, đúng không, Đại Sư Huynh? Giang Tịch căng ra đầu có có lẽ. Xong rồi, hắn đã bị liên lụy rồi. Tống Nam Thời là người vô tội bị liên lụy, buông sách để mình bình tĩnh lại. Một lát sau, nàng bình tĩnh lại, chỉ số thông minh cũng theo đó bị thu hồi. Nàng nhìn sách trong tay, lại nhìn kệ sách rậm rạp phía sau, đột nhiên ném sách xem thường kệ sách giống như cưỡi ngựa xem hoa. Vân Chỉ Phong và Giang Tịch thấy thế liếc nhau, cũng đi theo. Sau đó bọn họ thấy Tống Nam Thời càng xem nhăn chặt mày. liễu lão nhân chọc Giang Tịch cố ý nói, hỏi sư muội ngươi xem phát hiện cái gì? Trong lòng Giang tịch phỉ nhổ liễu lão nhân đã biết còn giả bộ hồ đồ, nhưng nếu sư muội đã giả vờ như không nghe thấy, hắn cũng không tiện vạch trần nàng. Hắn căng ra đầu vừa định mở miệng, đã nghe thấy tống nam thời trợt mở miệng. Nàng nói ta hoài nghi tuy rằng vị đại năng kia để rất nhiều sách ở chỗ này muốn chúng ta xem, nhưng có lẽ bản thân ông ta chưa từng đọc một quyền nào. Giang tịch nghe mà đầu đầy dấu chấm hỏi, không khỏi nói, hả? Đây không phải nơi đại năng cất sách à? Sao sư muội biết ông ta chưa từng đọc, Tống Nam thời im lặng một lát, bình tĩnh nói, bởi vì phàm là ông ta nhìn một cái xem mình để cái gì vào kệ sách đều sẽ không để loại sách này xuất hiện ở trước mặt hậu nhân. Nói xong, nàng tiện tay rút ra một quyển sách từ trong kệ sách. Giang Tịch và Vân chỉ phong thò lại gần nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trên bìa sách hoa hòe loè loẹt viết mấy chữ to. Những chuyện bí mật không thể nói của ta và đạo quân. Hai người. Giang tịch lắp bắp muốn cứu vãn mặt mũi cho vị đại năng chưa từng gặp mặt này, cái này, cái này có khi là ghi lại việc thú vị của tiền bối và bạn bè của mình. Các ngươi không thể bởi vì tên của nó quá mức khủ. Mà suy đoán lung tung, Tống Nam thời nghe vậy rứt khoát mở trang sách ra, đơ mặt đọc to ta gặp được vị đạo quân kia là vào một ngày tháng 3 Dương Xuân Bạch Tuyết. Năm ấy ta 14 tuổi, ngây thơ hồn nhiên, chưa từng nghĩ đến từ đây vị đạo quân kia lại thành tình kiếp cả đời này của ta. Vẻ mặt Giang Tịch đau khổ đến vạn vẹo, sư muội, muội đừng đọc nữa. Tống Nam thời nghe lời gập sách lại, bình tĩnh nói, cho nên, đây hẳn không phải chuyện bí mật không thể nói của vị tiền bối kia với bạn bè vào tuổi 14 ngây thơ hồn nhiên chứ. Giang Tịch, ngây thơ hồn nhiên, hắn nhớ đến vân chỉ phong tìm được bức họa kia, nam nhân thô lỗ oai hùng, cho dù thế nào cũng không thể liên hệ bốn chữ này với vị tiền bối kia được. Tống Nam thời còn đang sờ cầm nói, cho nên, hiện tại có hai khả năng, hoặc là nội tâm vị tiền bối hoai hùng kia là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, đam mê xem loại thoại bản tình yêu này, hoặc là bản thân vị tiền bối kia cũng không biết mình để cái gì vào tàng thư khác. Nét mặt giang tịch một lời khó nói hết, liễu lão nhân cố ý mỏ hỗn, có khi tiền bối kia thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong nội tâm là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên. Ông ấy nói xong Tống Nam Thời vẫn có vẻ mặt như thường, Giang Tịch thì hẳn không thể rước khoát thu ông lão này lại. Còn không chờ hắn có động tác đã nghe thấy Vân Chỉ Phong nói Tống Nam Thời nói không sai. Trong tay hắn cũng cầm một quyển sách vẻ mặt phức tạp. Giang Tịch thò lại gần nhìn thoáng qua, chăm sóc heo mẹ sau sinh. Giang Tịch, Vân Chỉ Phong một lời khó nói hết vì tiền bối kia không thể nội tâm là thiếu nữ mà đồng thời còn là người nuôi lợn tỉ mỉ chứ. Giang Tịch không thể biện giải. Hắn hoang mang nói, nếu vị tiền bối kia cũng không biết mình để cái gì trong thư các thì vì sao muốn lấy mấy thứ này ra để kiểm tra chúng ta chứ? Việc truyền thư há có thể là trò đùa. Tống Nam thời lại bình tĩnh nói, nhưng sự thật thứ gọi là tàng thư các này nói là nơi giữ sách của một đại năng thì càng giống như vị tiền bối này mua hết một hiệu sách dọn vào căn bản không nhìn xem ông ta bỏ gì vào. Nàng lật tàng thư này một lượt. Có thoại bản tình yêu, có sách làm nông, có sách thơ, còn có một ít công pháp điển tịch thông dụng có thể thấy được bất cứ đâu ở tu chân giới. Rất giống khi còn nhỏ Tống Nam thời đi hiệu sách hỗ trợ chép sách kiếm linh thạch sẽ có hiệu sách nhỏ trưng bày như này. Tống Nam thời mới nghĩ vậy thì nghe Vân Chỉ Phong nói, nàng ấy nói không sai. Hai người quay đầu nhìn sang, Vân Chỉ Phong đang đứng ở cạnh một vài kệ sách chỗ xa hơn ý bảo bọn họ qua xem. Tống Nam thời đi qua, lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy toàn bộ kệ sách này rậm rạp bầy biển tất cả đều là công pháp điển tịch. Tống Nam thời tu vi kém, nhưng ánh mắt không kém, có một vài điển tịch lướt mắt một cái đã thấy là chỉ có đại gia tộc hoặc là đại môn phái cất giấu có vài cái thậm chí trói lọi viết hai chữ gia tàng, giờ phút này cứ vậy chen chúc trên kệ sách như đồ bỏ đi. Hơn nữa, những công pháp này từ luyện khí đến kiếm thuật gì cũng có, rõ ràng không phải một câu tư tàng có thể giải thích được. Một tu sĩ dùng trọng kiếm, sẽ tư tàng công pháp luyện đang chuyên tâm nghiên cứu à Lại không phải mỗi người đều là Tống Nam thời, vì làm tiền mà gì cũng học. Nhưng Vân Chỉ Phong không chỉ cho bọn họ xem mấy cách này. Trong tay hắn cầm một quyền công pháp bình tĩnh nói, đây là bản không hoàn chỉnh công pháp gia truyền của Minh Gia Cầm Châu, nghe nói hơn một ngàn năm trước Minh Gia treo chọc một vị đại năng, đại năng đánh tới cửa công pháp bị cướp đi một phần. Hiện giờ, phần bị cướp ở đâu hiển nhiên không cần nói cũng biết. Tống Nam thời nhìn lứt toàn bộ kệ sách đều có suy đoán về lai lịch của những thứ này. Nàng khó hiểu nói cho nên những quyển sách này hoặc là mua hoặc là cướp được. Nhưng vị tiền bối kia lại chưa từng xem quyển nào, bây giờ cố ý chọn ra câu hỏi trong đó bắt chúng ta xem hết. Đây là vì cái gì? Giang tịch nghe vậy ngẫm nghĩ rồi nói đùa, dẫu sao không phải giống tổ tiên vô lượng tông chúng ta, bởi vì đệ tử phía dưới không có văn hóa bị người ta cười nhạo cho nên cố ý bày ra kiểm tra thắng, muốn cho đệ tử có văn hóa một tí chứ ha ha ha. Ai biết hắn nói xong Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong lại nhanh chóng liếc nhau một cái. Tống Nam Thời ta cảm thấy, Vân Chỉ Phong cũng không phải không có khả năng. Hai người như suy tư gì, giang tịch đầy vạch đen ta chỉ đùa thôi, loại lý do này sao mà có khả năng được. Liễu lão nhân lại trượt nói ta chưa nói vừa rồi Vân Chỉ Phong tìm được bức họa kia chữ ở trên đó có hai lỗi chính tả, không biết có phải người để lại truyền thừa viết hay không. Ông ấy ngạc nhiên cho nên thật sự như thằng nhóc ngươi nói. Chẳng lẽ người để lại truyền thừa thật sự là đồ thất học không đọc sách bởi vì không muốn đệ tử của mình cũng là đồ thất học cho nên cố ý để lại hai vạn quyển sách. Nhưng vì không biết sách gì nên đọc sách gì không nên đọc cho nên nhìn thấy sách là dọn vào tàng thư các à. Tống Nam Thời, đạch, rất có lý, nhưng vì sao cứ cảm thấy còn quá đáng hơn cả truyền thừa quỳnh nghèo lựa chọn bởi vì không có tiền cho nên cái chỗ truyền thừa của người khác vậy. Đây là truyền thừa thuộc về Long Ngạo Thiên Á. Tống Nam thời khó khăn bứt tư duy của mình ra khỏi loại suy nghĩ kỳ lạ này, nói: "Đây chỉ là suy đoán của chúng ta truyền thừa sao có thể là trò đùa? Ta cảm thấy, mặc kệ vị tiền bối này có dụng ý gì, chúng ta có thể xác định được có một vài thứ." Mọi người đều nhìn sang. Tống Nam thời trịnh trọng nói: "Vị tiền bối này để lại truyền thừa, hơn nửa có liên quan đến sách. Nàng nhìn xung quanh tàng thư các nhàn nhạt nói: "Hơn nữa rất có khả năng giấu ở trong chỗ sách này." Mọi người nhìn hai vạn sách kia im lặng. Vân chỉ phong nhàn nhạt nói, cho nên, vẫn phải xem hai vạn quyển sách này. Hắn nhìn quyển chăm sóc heo mẹ sau sinh trong tay, một châm thấy máu, vậy vấn đề đến rồi, loại sách như này, trên cánh cửa kia cũng có câu hỏi à. Tống Nam Thời vừa nghe cũng cảm thấy vấn đề. Nàng nhanh chóng chạy đến nhìn thoáng qua, sau đó đọc câu hỏi số 283, trong chuyện bí mật không thể nói của ta và đạo quân, lần thứ 18 nữ chính cãi nhau với đạo quân, nữ chính đã uống trà gì? Mọi người, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhanh chóng chạy về, nhét sách vào trong tay Đại sư Huynh. Nàng nhìn Đại sư Huynh đang sững sờ trịnh trọng nói, nữ chính cãi nhau uống trà gì, nhiệm vụ gian khổ này đành nhờ Huynh. Giang tịch, từ sau đó, ba người bắt đầu đam mê học tập như được tiêm máu gà. Bởi vì bọn họ sợ lấy sách chậm một bước so với người khác thì sẽ bị nhét một quyền chuyện bí mật tìm xem nữ chính thích uống trà gì. Tống Nam Thời cảm thấy đời trước một tuần trước khi thi lên thạc sĩ nàng học thuộc lòng quyền tiểu tứ. Tiếu Tứ là một ngôn ngữ mạng dùng để chỉ bốn bộ chính trị thi lên thạc sĩ của Tiếu Tú Vinh. Ba người học tập học đến không biết trời đất là đâu. Không biết qua mấy ngày Tống Nam thời đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt vô thần hỏi, lần này bí cảnh nửa tháng sẽ đóng cửa, hai vạn quyển sách chúng ta kịp đi ra ngoài à? Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói, tốc độ dòng chảy thời gian ở tàng thư các hàn là khác với bên ngoài. Nếu không hai vạn quyển sách cho dù thế nào cũng không thể đọc xong trong 15 ngày. Ta đoán chờ chúng ta xem xong, bên ngoài cũng chưa qua bao lâu. Tống Nam thời hai mắt vô thần nghĩ ảo cảnh đầu tiên mà nàng đi qua nếu bị giấu ở truyền thừa của người khác, vậy tốc độ dòng trải thời gian hẳn là giống nhau. May mắn nàng cầm cục đá đi, không có những người khác có thể tiến vào ảo cảnh. Nếu không thì nàng ở bên trong xem sách bao lâu, người vào nhầm phải trải qua sai lần hưu bấy lâu. Vui ra ngẫm lại thật đáng sợ, Tống Nam thời thổn thức một lát lại vùi đầu vào trong sách. Nhưng mặt sức mạnh học thiếu tứ đời trước nàng thi lên thạc sĩ trung quy không thắng nổi tu sĩ tu chân giới mở hách. Suốt ba đêm từ ban đầu nàng nhìn thấy công pháp hàng hiếm nào đó, trong lòng có sự hương phấn của ta quá hời, nhìn mãi đến hai mắt biến thành màu đen tâm như nước lặng. Nàng suy yếu nói các ngươi có khỏe không, lòng ngạo thiên cũng thức suốt ba đêm vô cùng khỏe mạnh nói, rất tốt. Huynh cảm thấy huynh hơi có hứng thú rồi, huynh còn muốn đọc thêm 10 quyển. Vân Chỉ Phong hờ hững, giọng điệu không đổi cũng ổn. Tống Nam Thời, hai mắt nàng đăm đăm. nàng cố gắng mở to mắt thân là người quật cường đã từng thi lên thạc sĩ làm nàng không cho phép mình ngủ sớm hơn người khác. Cuối cùng, nàng chịu đựng đến lúc Vân Chỉ Phong và Giang Tịch quyết định nghỉ ngơi một lát. Tống Nam Thời nhìn bọn họ ăn mặc trình tề nằm ở trên mặt đất lộ ra một nụ cười dữ tờn. Vì thế, Vân Chỉ Phong nửa mơ nửa tỉnh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, mông lung nghe thấy có người đang gọi hắn Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong mơ màng mở mắt, Tống Nam thời đang đứng ở trước người hắn Trong tay nàng cầm một quyển sách chậm rãi nói, Vân Chỉ Phong, người đã ngủ một canh giờ Vân Chỉ Phong, hả, Tống Nam thời sâu kín nói, tuổi này của người, sao người có thể ngủ được Vân Chỉ Phong, người tâm thần à, hắn không thể tin nổi Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc .com, 32, Vân Chỉ Phong ngồi dậy từ trên mặt đất lạnh mặt trừng mắt với Tống Nam Thời. Tống Nam Thời chừng còn to hơn hắn, đôi mắt nàng xanh đen vô thần tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Vân Chỉ Phong thấy thế thì khựng lại trong chốc lát chỉ cảm thấy vị nữ quỷ tên là Sadako kia mà hất tóc lên có lẽ cũng như thế này. Hắn im lặng thật lâu rồi bình tĩnh nói, nói đi, ngươi muốn làm gì? Tống Nam Thời sâu kín nói, dậy, học tập. Vân Chỉ Phong không nói gì một lúc lâu, giọng hắn dần dần khó hiểu chậm rãi nói, hơn nửa đêm ngươi gọi ta dậy vì thúc giúp ta học tập. Tống Nam thời cười thảm một tiếng, nếu không thì sao? Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt quay đầu, đạp Giang Tịch một cái. Giang Tịch đang ngủ đến trời u đất ám, sư muội hắn và kẻ địch của hắn hoạt động ngầm cũng không hề ảnh hưởng đến hắn. Sau đó bị một chân đạp bắn vào tường. Hắn cũng không hổ là long ngạo thiên chém giết từ sinh từ ra, phản ứng không thể nói không mau. Hắn mở mắt ngay vào lúc bị đá ra, xoay người một cái từ trên tường bỏ dậy, trường kiếm đã trong tay, trên mặt có vết hẳn do ngủ, một đôi mắt cũng đã sát ý mút trời. Có địch, hắn lạnh lùng nói, vân chỉ phong chậm rãi thu cái chân dài về, nhàn nhạt nói, không có. Giang tịch không hiểu ra sao, vừa rồi ta, hắn cúi đầu thấy được trên quần áo của mình có một dấu giày hoàn chỉnh. Vị trí giấu dày kia đoan chính, lực đạo vừa đủ, chỉ một dấu dày đã có thể nhìn thấy được lực khống chế của chủ nhân với thân thể mạnh mẽ cỡ nào. Hắn dừng một chút, tầm mắt chậm rãi dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không chút che giấu, không sai, ta đá ngươi. Giang Tịch không thể tin nổi ta đang ngủ ngon giấc ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã cười lạnh nói cái này ngươi nên hỏi sư muội ngươi. Giang Tịch không hiểu ra sao quay đầu thì nhìn thấy gương mặt đờ ra của Tống Nam Thời. Giang tịch hoảng sở, phía sau, Vân chỉ phong bình tĩnh trần thuật sự thật ta mới vừa ngủ một canh giờ, vừa rồi, sư muội ngươi đánh thức ta. Giang tịch, đầu hắn đầy dấu chấm hỏi, sư muội ta đánh thức ngươi, cho nên, ngươi quyết định đánh thức ta. Vân chỉ phong cười lạnh một tiếng, chứ không thì sao. Lúc này, liễu lão nhân bay ra từ ngọc bội, chuẩn xác bình luận, cái này gọi là cha thiếu nợ thì con trả. Giang tịch cha thiếu nợ thì con trả cái con mẹ nó. Ai cha ai con. Hắn không nhịn được nói, ngươi bị tâm thần à, vân chỉ phong đơ mặt không, người tâm thần không phải ta. Nói xong, hắn rớt khoát dựa vào tường, nhắm mắt nói, sư muội ngươi, hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề trên phương diện tâm lý, ngươi làm sư huynh nên xem xét. Nói xong hắn cũng mặc kệ mọi thứ, khoanh cánh tay, ngủ. Chỉ còn lại giang tịch tay chân luống cuốn nhìn về phía sư muội mình. Tống nam thời thấy tầm mắt hắn, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nàng mềm mại nói, đại sư huynh, huynh có từng nghe một câu. Trên cánh tay giang tịch trượt nổi đầy da gà, hắn lắp bắp nói câu câu gì. Tống nam thời, lúc sống hà tất ngủ lâu, sau khi chết ắt được ngủ nhiều. Nói xong, nàng nhét sách trong tay vào tay đại sư huynh của mình, dịu dàng nói, đại sư huynh cùng nỗ lực. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười, thong thả ung dung ngồi ở bên án thư, vẻ mặt an thường phối với một đôi mắt xanh đen của nàng, vậy mà có vẻ khá đáng sợ. Giang tịch, liễu lão nhân, liễu lão nhân nhìn một lát nặng nề nói, xong rồi, không cứu được. Giang tịch sắp bị dọa đến khóc, vội vàng đi qua lắp bắp nói, sư muội, muội vẫn nên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Làm gì đến nỗi này chứ? Tống nam thời, trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, chắc chắn khổ tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Giang tịch do dự một lúc lâu, cũng không dám khuyên nữa. Hắn quay đầu nhìn kệ sách phía sau mình, lại nhìn sư muội chịu đựng sắp thành quỷ cũng muốn học tập cắn chặt răng, một lần nữa ngồi ở án thư, mạnh mẽ mở to đôi mắt vô thần. Tống Nam thời thấy thế, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Đến đi, thi đua đi. Vì thế, không chờ Vân Chỉ Phong ngủ bao lâu, hắn đã bị không khí thi đua trời định này làm cho bừng tỉnh. Hắn mở mắt hai mắt vô thần nhìn đôi sư huynh muội bắt đầu bừng bừng thi đua bên kia kệ sách. Thân là dân bản xứ tu chân giới, Hắn cũng không biết thi đua là gì Nhưng hắn lại không khỏi cảm thấy mình như bị lôi kéo vào bên trong một cơn lốc không nỗ lực thì phải lấy chết tạ tội Sau khi im lặng một lúc lâu cuối cùng hắn bị bắt đứng dậy im lặng không nói gì đi tới bên kệ sách quanh người đều là hơi lạnh Tống Nam thời thấy thế khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát hiện tràn ngập hơi thở âm mưu Kế hoạch thi đua thành công thử hỏi thiên hạ này ai có thể thoát được vận mệnh thi đua Đều thi đua cho ta Hai vạn quyền sách ba người, mất bao lâu mới có thể xem xong chứ? đặt giả thiết một người một ngày có thể xem chọn hai quyền, ba người cùng nhau cũng phải xem mất 8 năm. Đương nhiên, đây là tốc độ phàm nhân bình thường, tu sĩ thì phải tính cách khác. Tu sĩ, phàm là tu luyện thần thức như vậy cho dù đọc sách hay là tập võ đều đã thoát khỏi phạm trù dùng mắt thấy dùng đầu nhớ. Dưới thần thức giả soát nói một câu đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được cũng không quá. Tống Nam thời không biết bên ngoài đã qua bao lâu, nhưng nàng bấm ngón tay tính phát hiện bọn họ ở tàng thư các này đọc sách suốt 3 tháng. Suốt 3 tháng, không chỉ phải xem xong tất cả sách còn phải bảo đảm nhớ từng chi tiết trong sách miễn cho bọn họ gặp phải vấn đề làm cho não không nhớ nổi như nữ chính uống trà gì khi cãi nhau. Tống Nam thời cảm thấy đời này mình không muốn đọc sách nữa. Nhưng hiệu quả cũng rõ ràng. Bọn họ chia kệ sách toàn bộ tàng thư các gia làm hai bên Nam Bắc sách chưa xem xong chất hết ở phía Bắc sách xem xong rồi đặt ở phía Nam. Theo sách phía Nam càng ngày càng nhiều, sách phía Bắc dần dần giảm bớt tống Nam thời nhận thấy, cho dù ba tháng này, nàng gần như không đà tọa tu luyện vì đọc sách tu vi cũng đang dần dần tăng lên. Mà nếu thứ này còn không quá rõ ràng thì có một thứ tống Nam thời rõ ràng có thể cảm nhận được chính xác. Bình cảnh trúc cơ mà nhiều năm qua nàng vẫn luôn không hề có dấu hiệu đột phá. Vậy mà mơ hồ buông lỏng Tống Nam thời như suy tư gì đó Ở thu chân giới, chúc cơ kỳ là đường ranh giới giữa tu sĩ và phàm nhân Có rất nhiều tu sĩ đời này cũng không thành công chúc cơ Tống Nam thời gần như không có thiên phú ở phương diện tập kiếm Nhưng thiên phú ở những mặt khác không quá kém Đáng lý không nên kéo dài đến 17 tuổi rồi còn không hề có động tĩnh chúc cơ Nhưng ai bảo nàng là quẻ sư Quẻ sư đột phá có tiếng là khó Trước nguyên anh tu sĩ khác muốn đột phá có lẽ còn có thể dựa vào vũ lực trồng chất nhưng quẻ sư muốn đột phá từ đầu tới cuối đều dựa vào ngộ tính hư vô mờ mịt. Mà không biết nguyên nhân nào tống nam thời muốn đột phá có thể nói là khó càng thêm khó. Ngộ tính của nàng cũng không kém tiên phú cũng có, nhưng 5 lần 7 lượt kẹt trên ngưỡng cửa đột phá vẫn luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Sư lão đầu từng tính cho nàng một quẻ. Sau khi xem xong quẻ tượng ông ấy không nói gì một lúc lâu cuối cùng chỉ nói cơ duyên còn chưa tới. Tống Nam thời không biết một luyện khí đột phá chốc cơ còn cần cơ duyên gì. Nhưng giờ này phút này nàng lại mơ hồ hiểu ra cơ duyên của nàng đến. Sau khi hiểu được điều này Tống Nam thời không còn nóng nảy bột chuộc thật sự đọc từng quyển sách. Hai người khác không biết có được gì trong sách Tống Nam thời lại có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ càng ngày càng nghiêm túc trong đó đọc sách nhiều nhất nhanh nhất chính là vân chỉ phong tống nam thời biết trên người vân chỉ phong có vết thương cũ thực lực có lẽ không chỉ như biểu hiện bên ngoài nhưng tu vi hắn có tổn hại thần thức lại không có vấn đề gì thần thức của hắn mạnh hơn sư huynh muội tống nam thời tốc độ đọc sách gần như bỏ xa bọn họ chuyện quỷ thần điển tịch bản hiếm công pháp tu hành liên quan đến bọn họ không liên quan đến bọn họ bọn họ giống như chết đói Tống Nam thời mơ hồ cảm thấy chủ nhân truyền thừa có lẽ đúng là không đọc được bao nhiêu quyển sách, nhưng ông ta nhất định hiểu tri thức hoặc nói là khuyết thiếu kiến thức làm con đường tu hành của mình chạm vào bao nhiêu vách tường. Cho nên ông ta mới có thể bỏ tất cả sách mà ông ta cảm thấy hữu dụng vào tàng thư các dùng loại phương thức dạy dỗ gần như là nhồi cho vị ăn này để dạy người truyền thừa của mình. Tống Nam thời ý thức được những người khác cũng ý thức được vì thế đến cuối cùng ba người không hẹn mà cùng không còn coi qua cửa làm mục đích cuối cùng không dùng kiều qua cửa gặp may là ba người chia nhau xem hai vạn quyển sách sau đó tiếp thu ý kiến quần chúng trả lời câu hỏi mà là chủ động tìm ra sách mình chưa đọc cho dù kệ sách phía bắc đã trống rỗng cũng không ai mở miệng nói phải đi vì thế lại qua ba tháng khi tống nam thời như phản xả có điều kiện đi với sách trong tầm tay lại không sờ được gì nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng nàng ngẩng đầu theo bản năng nói sách đâu Vân Chỉ Phong đứng ở bên cạnh nàng, trong giọng nói không kiềm được mang theo ý cười, hết rồi. Tống Nam Thời theo bản năng lặp lại, hết rồi. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, chúng ta cần phải đi. Lúc này Tống Nam Thời mới hoàn hồn, hết rồi, hai vạn quyển sách suốt sáu tháng. Kết thúc, Liễu lão nhân ở bên cạnh cười tùm tìm nhìn bọn họ, không mở miệng chào phúng hiếm thấy, chỉ nói, đi thôi, đi đáp đề, xem truyền thừa này là cái gì. Tống Nam Thời như ở trong mộng mới tỉnh. Ba người đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua tàng thư các gần như bị bọn họ lật nát kia, lại liếc nhau, lập tức đi về phía tường đá dày đặt câu hỏi. Ban đầu, những câu hỏi làm cho bọn họ luống cuống vậy mà đều thành bài thi được mở sách vào lúc này. Giang tịch chỉ xem một cái, không thể tin nổi nói, đơn giản như vậy. Tống nam thời, sáu tháng trước huynh có nói đơn giản à? Giang tịch ngượng ngùng bật cười. Sau đó ba người vội không chờ nổi bắt đầu trả lời. Không biết có phải đã quen thi đua ở tàng thư các hay không, lúc trả lời câu hỏi, bọn họ cũng đang âm thầm phân cao thấp. Thường thường là vừa trả lời xong một câu hỏi trên, mọi người đã chuẩn bị xong tranh trả lời câu hỏi dưới. Vạn Xuân Đan cho thêm cái gì sẽ biến thành độc dược? Tất nhiên là địa đan. Vấn đề đơn giản như vậy thế mà Giang Huynh trần trờ có thể thấy được lúc đọc sách cũng không dụng tâm. Vân Chỉ Phong hơi mỉm cười. Nhược điểm của lôi thú, đương nhiên là đốt xương sống thứ ba. Vân huynh thế mà do dự một lát có thể thấy được lúc đọc sách cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Giang Tịch nói thẳng mặt, Tống Nam thời thấy hai đại nam nhân bọn họ tranh đấu trước mặt mình cũng không khỏi lạnh lùng cười. Nàng nhìn thoáng qua câu hỏi tiếp theo, Ngạo Nghệ nói trong chăm sóc heo mẹ sau sinh phần thiến heo đực ở trang mấy các người biết không? Giang Tịch và Vân Chỉ Phong, vì sao chăm sóc heo mẹ sau sinh lại nói đến thiến heo đực? Bọn họ không khỏi im lặng. Tống Nam thời cười lạnh một tiếng ở trang 321. Dứt lời, nàng bể ngẽ liếc bọn họ một cái như đang nhìn hai đồ rác rưởi. Hai người, là bọn họ thua, ba người tranh đấu gai gắt đao quang kiếm ảnh trả lời câu hỏi, liễu lão nhân ở cạnh xem đến say xưa. Mãi đến bọn họ một đường ngươi tranh ta đoạt trả lời một câu cuối cùng. Khi câu hỏi khi lộ ra, ba người đều không khỏi sửng sốt. Tống Nam thời khựng lại, đọc đề, kiếm đảo, chỉ có hai chữ này. Vô định mà bao la có thể là bất kỳ nội dung thư tịch nào liên quan đến kiếm đạo cũng có thể không phải. Khi Tống Nam Thời nhìn đến đề này thì hiểu đây không phải đề mà mình có thể trả lời. Tầm mắt nàng dừng ở trên người hai kiếm tu Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đồng thời nhíu mày. Hai người liếc nhau, Giang Tịch thử thăm dò bắt đầu đáp đề trước dùng nội dung thư tịch có liên quan đến kiếm đạo mà mình đọc được tư tàng thư các hoặc tri thức mà mình từng học. Nhưng mà lúc này câu hỏi không hề có phản ứng. Một đường thông suốt đến đây, bọn họ mới xem như gặp nan để chân chính, hoặc là thứ mà vị kia tiền bối kia thật sự muốn kiểm tra bọn họ. Sau khi Giang Tịch bại trận, Vân Chỉ Phong bắt đầu đáp đề. Hắn rất cẩn thận, nội dung trả lời càng sâu xa hơn Giang Tịch. Nhưng mà câu hỏi vẫn không có phản ứng. Đây không phải thứ mà vị tiền bối kia muốn nghe. Ba người liếc nhau, rơi vào trầm mặt. Tống Nam Thời trầm ngâm từ lúc bọn họ thử trả lời câu hỏi, lúc này đột nhiên nói, đọc hết tàng thư, nan để có thể giải quyết dễ dàng. Giang Tịch theo bản năng hỏi, cái gì? Tống Nam Thời, đây là lời vốn ở trên phiến đá này, nói cách khác câu hỏi trên cửa đá, đáp án tất nhiên ở tàng thư. Giang Tịch, nhưng mà chúng ta xem hết tàng thư rồi, cũng không sách nào chỉ viết về kiếm đạo. Tống Nam Thời vốt cầm, chém đinh chặt sắt, chắc chắn có. Nói xong, nàng suy tư một lát đột nhiên đứng dậy, lại đi về phía kệ sách. Vân chỉ phong hiểu ra gì đó, lập tức đi theo. Giang tịch còn đang mờ mịt, không phải chúng ta đã xem xong rồi. Hắn còn chưa dứt lời, liễu lão nhân ở phía sau đã không thể nhịn được nữa mà đá một cái vào mông hắn. Ông ấy nói, đồ ngốc người còn không mau theo sau. Giang tịch hoàn hồn, vội vàng theo sau. Lúc hắn đuổi theo tống nam thời đang dừng chân ở bên cạnh kệ sách phía bắc trống rỗng. Kệ sách bị bọn họ dọn sạch sẽ, một quyển sách chưa từng thấy nằm lẻ loi ở đó. Giang tịch trợn tròn hai mắt, Tống Nam Thời lầm bẩm, thì ra là thế. Nàng giật giật ngón tay, muốn tiến lên rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu gọi Giang tịch Đại sư Huynh, Huynh lấy quyển sách kia xuống. Giang tịch theo bản năng tiến lên, cầm sách xuống. Đó là một quyển sách chỉ có bìa nhưng lại không có tên. Hắn đưa sách cho Tống Nam Thời, nói, sư muội. Tống Nam Thời. Nàng cố ý để Giang Tịch lấy sách là vì hiểu được đây có lẽ chính là truyền thừa hoặc đồ liên quan đến truyền thừa. Kết quả tên ngốc này cầm được lại đưa nàng. Với tí đầu óc này của hắn, sao có thể lên làm long ngạo thiên? Nàng cạn lời cũng không nhận nói thẳng, để qua bên án thư chúng ta cùng nhau xem. Vân chỉ phong nhìn nàng một cái. Giang Tịch lại không nghĩ nhiều, nghe lời để lên bàn. Nhìn quyển sách vốn không có bất kỳ tên gì tống nam thời căng thẳng, cuối cùng vươn tay mở sách ra trước mặt ba người. Nhưng mà giây phút mở sách ra Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong lại đồng thời nhăn mày. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt bọn họ là một quyền thiên thư không hề có chữ gì. Hai người liếc nhau, Vân Chỉ Phong lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không nhìn thấy. Tống Nam Thời thấy thế đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Giang Tịch đột nhiên lỡ tay đánh đổ nghiên mực bên cạnh. Hắn tự mình lẩm bẩm thì ra là thế. Tống Nam Thời nghe vậy quay ngoắt đầu sang. Lại thấy tầm mắt giang tịch nhìn chằm chằm lên thiên thư kia như si như say. Cả người tống nam thời căng chặt ngay sau đó lại chậm rãi thả lỏng. Nàng nghĩ quả nhiên như thế. Trong nguyên tác truyền thừa thuộc về giang tịch vòng đi vòng lại vẫn về tay hắn. Cùng lúc đó cửa đá phát ra tiếng vang âm ầm ầm Cửa đá mà vừa rồi bọn họ không thể làm gì mở ra. Như thế nào là kiếm đạo? Vì tiền bối kia không hỏi kiếm đạo trên ý nghĩa chung mà đang hỏi kiếm đạo của ông ta. Quyền thiên thư kia là kiếm đạo do ông ta để lại. Người có thể xem hiểu thiên thư, đó là người tán thành kiếm đạo của ông ta cũng là người mà ông ta lựa chọn. Tống Nam thời chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thoáng qua đại sư huynh vẫn đắm chìm trong thiên thư quay đầu nói với Vân Chỉ Phong, chúng ta đi xem sau cánh cửa là gì trước đi. Vân Chỉ Phong gật đầu, hai người đứng dậy, đi đến cạnh cửa đá. Vân Chỉ Phong đột nhiên hỏi có phải ngươi đã sớm biết sư huynh ngươi chính là người truyền thừa mà tiền bối lựa chọn không? Tống Nam Thời không đáp hỏi lại, vậy ngươi thất vọng à? Nàng không khỏi cười nói, Đại sư Huynh có truyền thừa tốt xấu gì ta cũng lăn lộn được cái truyền thừa, một chuyến này ngươi lại chẳng có gì. Vân Chỉ Phong bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, lại cực kỳ ngạo mễ tương lai ta sẽ là người để lại truyền thừa làm người ta chạy theo như vịt. Tống Nam Thời nghe vậy cười tùm tỉm nhìn hắn. Lúc nói, Vân Chỉ Phong không cảm thấy gì, hiện tại lại bị Tống Nam Thời nhìn mà hết sức không được tự nhiên. Hắn không khỏi nói, hẳn là truyền thừa của người cũng ở bên trong, đi xem trước đi. Tống Nam thời bị rời lực chú ý, cũng không khỏi hưng phấn. Nàng nghĩ tuy rằng tiền bối cho nàng truyền thừa cố ý cái chỗ truyền thừa của người khác thoạt nhìn có vẻ nghèo, nhưng ở thời đại kia có thể có thực lực để lại truyền thừa trong bí cảnh thì đều không thể khinh thường, có khi nghèo chỉ là biểu tượng bên ngoài thôi. Tống Nam thời không khỏi mong đợi, mang theo tình cảm chờ mong, nàng nhấc chân, đi ra khỏi cửa đá. Sau cửa đá là một chỗ giống tàng binh các bầy các kiểu binh khí. Mà chính giữa là một tượng đá nam nhân cao cỡ hai người, dáng vẻ điêu khắc giống như đúc bức họa ở tàng thư khác. Trong tay tượng đá cầm một cây trọng kiếm, tống nam thời suy đoán đây là để lại cho đại sư huynh. Được lắm, phô trương. Vì thế tống nam thời không nhịn được xoa xoa tay. Truyền thừa của đại sư huynh và vũ khí đều ở đây, vậy mình. Còn chưa nghĩ xong, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ bởi vì hình như nàng đã tìm được đồ truyền thừa của mình. Nhưng không phải bởi vì ánh mắt của nàng xuất chúng bao nhiêu, mà là bởi vì Tống Nam thời ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn tượng đá, trên trán nam nhân oai hùng dán một tờ giấy nhỏ. Bốn chữ to rõ ương ngành, ông nội ở đây, bên cạnh bốn chữ này còn có một mũi tên chỉ đường, chỉ thẳng lên đỉnh đầu thượng đá. Tống Nam thời cứng cổ trầm chậm, chậm ngẩng đầu, nàng thấy được một hồ gỗ nhỏ mộc mạc được đặt trên phát quan của thượng đá. Tống Nam thời, cùng lúc đó, giọng muốn nói lại thôi của Vân Chỉ Phong vang lên. Vị tiền bối này hắn trầm ngâm, cuối cùng bình luận rất là không câu nệ tiểu tiết. Tống Nam thời, đột nhiên, nàng không còn quá muốn truyền thừa này nữa. Ngoài ảo cảnh trên vách đá, Trư tụ và Úc Tiêu Tiêu một đường tìm tới nơi này, lòng nóng như lửa đốt. Trư tụ nhìn bốn phía, chém đinh chặt sắt nói, không sai. Tỷ hỏi, tu sĩ cuối cùng thấy bọn sư huynh, bọn họ nói sư huynh và sư muội đi về phía này. Bục tiêu tiêu có phần sợ hãi, còn có 3 canh giờ nữa bí cảnh sẽ phải đóng cửa, nếu còn không tìm thấy sư huynh sư tỷ. Thì... Chưa tụ không khỏi an ủi nói, không sao chỉ cần còn ở bí cảnh, bí cảnh đóng cửa bọn họ sẽ bị đưa ra. Bục tiêu tiêu dừng một chút lại hỏi, nhưng nếu bọn họ rơi vào một không gian độc lập trong bí cảnh thì sao? Chưa tụ không nói gì, nét mặt cũng có phần nặng nề. Hai người đang bó tay hết cách lại thấy không gian trước mặt đột nhiên vạn vẹo, ngay sau đó, một nam nhân có mặt sưng phù như đầu heo đột nhiên từ bên trong chạy ra. Gã điên điên khùng khùng nói, 6 tháng, 6 tháng, Úc Tiêu Tiêu sở tới mức lùi về phía sau một bước, sau đó sợ hãi hô, đầu heo này. Nàng còn chưa nói xong, đầu heo huynh bỗng nhiên nhìn sang. Sau đó đầu heo huynh lệ nóng doanh chồng, người, người, là người sống, người sống. Gã vọt về phía úc tiêu tiêu như nhìn thấy người thân. Lúc này, chưa tụ bởi vì tra xét tình hình bốn phía cách úc tiêu tiêu hơn một trượng thấy thế kinh hãi, sư muội úc tiêu tiêu cũng quá sợ hãi. Nhưng nàng ấy sợ hãi lại không phải bởi vì người này đột nhiên xông tới, mà là bởi vì bản năng sợ xã hội phát tác. Nhìn người xông tới, nàng ấy như người sợ sâu thấy được sâu. Nàng ấy lùi mạnh về phía sau, ánh mắt hoàng sợ nói không lựa lời người. Người, là người sống ngươi đừng lại đây, mắt thấy lui về phía sau không hề tác dụng, người nọ vẫn làm theo ý mình, bản năng sợ xã hội đột nhiên làm nàng ấy bộc phát ra tiềm lực vô hạn. Nàng dơ tay đấm ngay một đấm giữa mặt đầu heo huynh. Ngay sau đó, lực đạo của một đấm này làm đầu heo huynh bay ngược ra ngoài, rơi thẳng vào trong lốc xoáy kia. Bố, lốc xoáy khép lại, gối đầu huynh vất vả lắm mới chạy ra đã bị người sợ hãi xã hội đấm một cái quay về nơi xuất phát. Người sợ hãi xã hội còn đầy hoảng sợ là người sống. Sợ thế, chưa tụ, trường 33, trong mắt tiểu sư muội đầy lệ nóng, run bần bật trong gió núi trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi chưa tan, luống cuống nhìn nàng. Nhỏ yếu, đáng thương, nhưng đánh tốt. Chưa tụ chậm rãi nâng tay lên, khép lại cái cầm rơi xuống của mình. Nàng cảm thấy có lẽ nàng có một ít hiểu lầm ăn sâu bén dễ với tiểu sư muội của mình. Nàng theo bản năng nhìn về phía thỏ đen nằm trong ngực sư muội thỏ đen im như ve sầu mùa đông sau một đấm kia của sư muội lúc này còn theo bản năng chôn đầu vào ngực sư muội thoạt nhìn còn nhỏ yếu đáng thương hơn cả sư muội chưa tụ có lẽ nàng đã hiểu người bị bệnh sợ xã hội nhát gan ít lời như sư muội làm thế nào ăn chặt được thái tử yêu tộc lúc này sư muội yên lặng thu nắm đấm lại nhìn thoáng qua lốc xoáy đã biến mất kia trên mặt hiện ra vẻ bất an vì làm sai ấp úng nói sư thì có phải muội đánh người không chưa tụ Muội không chỉ đánh người, còn đấm thẳng người ta vào không gian nào đó không ra được. Nhưng thân là sư tỷ, tất nhiên nàng phải an ủi người trong nhà trước. Nàng nói, là gã lao ra dọa người trước, sư muội chỉ tự vệ thôi. Úc Tiêu Tiêu nghe vậy, nét mặt như suy tư gì. Nàng ấy lẩm bẩm, cho nên, đây là phản kháng mà sư tỷ dạy muội, đúng không? Tuy rằng chưa tụ cảm thấy tiểu sư muội nhà mình dường như hiểu hơi sai về từ phản kháng này, nhưng tiểu sư muội có dũng khí đánh người khác vẫn tốt hơn là trước đây để mặc người khác bắt nạt không dám đánh trả. Vì thế nàng kiên định gật đầu, nói, đúng, ốc tiêu tiêu khẽ thở phào. Nhưng dù sao bản tính của nàng ấy lương thiện, sau khi bình tĩnh lại, phát hiện vị đầu heo huynh đột nhiên lao tới kia không biết bị nàng ấy đánh tới nơi nào, vội vàng nói, sư thì chúng ta tìm người trước đã. Cứu người ra trước rồi hãy nói. Chưa thụ tận mắt nhìn thấy vị đầu heo huynh kia bị tiểu sư muội đấm bay vào trong một lốc xoáy trong lòng nàng biết trong bí cảnh này xuất hiện không gian độc lập quá nửa không giống bình thường có lẽ bọn họ còn không tìm thấy cửa vào nàng vẫn đồng ý làm bộ làm tịch tìm kiếm khắp nơi với tiểu sư muội coi như để tiểu sư muội yên tâm tìm trong chốc lát nàng nhớ đến một đấm vừa rồi của Úc tiêu tiêu không khỏi nói sức lực của sư muội rất lớn nói đúng hơn là lớn đến không hợp với lẽ thường sức lực một đấm có thể đánh bay người vừa rồi gần như có thể so với thể tu đứng đắn xa xa không phải một câu tiềm lực bệnh sợ xã hội bùng nổ có thể khái quát bởi vì tiền đề của tiềm lực bùng nổ là ngươi phải có tiềm lực này trước đã trừ khi tiểu sư muội tập kiếm nhiều năm của nàng thực ra là một thiên tài thể tu ngàn năm hiếm có ai biết tiểu sư muội lại nói bởi vì sức lực tam sư thì cũng rất lớn chưa tụ tam sư muội nhìn ra nghi ngờ của nàng úc tiêu tiêu mí môi giải thích tam sư tỷ đã từng học một thời gian với các sư thúc thể tu tỷ ấy có thiên phú rất tốt các sư thúc rất thích tỷ ấy nàng ấy nhỏ giọng nói khi còn nhỏ thân thể muội rất yếu ớt tam sư tỷ bèn nhờ các sư thúc thể tu dạy muội một ít công pháp cơ sở của thể tu để cường thân kiện thể cho nên muội từng học một ít bản lĩnh thể tu chưa tụ sừng sốt bên tai giọng tiểu sư muội lên lên xuống xuống nhưng khi còn nhỏ một đoạn thời gian rất dài muội đều cho rằng đây chỉ là các sư thúc có lòng tốt bởi vì trước giờ tam sư thì chưa từng nói đến chuyện này với muội nếu không phải lần này trước khi đi bí cảnh triệu sư thì ngẫu nhiên nhắc đến tam sư thì khi nói chuyện với muội muội thậm chí không hề biết tam sư thì từng giúp muội chưa thụ ngây ra nàng không khỏi nhớ đến trước khi đến bí cảnh này tiểu sư muội từng cố ý đi tìm nàng nói muốn nàng đi tìm tam sư muội với mình để nói lời cảm ơn với tam sư muội Ai biết khi đó Tam sư muội đã khởi hành đi bí cảnh. Lấy tính cách tiểu sư muội từ trước đến nay sẽ không đi đến nơi đông người như bí cảnh, nhưng lần này vì đuổi theo Tam sư muội mà mạnh mẽ cắn răng đi cùng bọn họ đến đây. Hóa ra là vì nguyên nhân này, nhưng khi tiểu sư muội còn nhỏ, Tam sư muội mới bao tuổi chứ? Tam sư muội chỉ lớn hơn tiểu sư muội có 2 tuổi mà thôi. Khi đó nàng đang làm gì chứ? Chưa tụ mím môi, lại một lần cảm thấy kiếp trước mình thật sự chẳng làm nên trò chống gì. Lúc nghiên thiếu, nàng tôn thờ sư tôn. Sư tôn muốn nhìn thấy nàng có dáng vẻ gì, nàng bèn sống thành dáng vẻ đó. Sư tôn muốn làm thầy trò, nàng toàn tâm toàn ý kính y làm sư tôn. Sau đó nàng quả thực biến thành dáng vẻ mà sư tôn muốn nhìn thấy. Có lẽ là quá giống y muốn làm thầy trò, lại không muốn chỉ làm thầy trò. Nàng tận mắt nhìn thấy y dễ dụa và lún sâu. Nhưng nàng lại là người lún càng sâu hơn, bởi vì kiếp trước từ lúc sinh ra đến khi chết đi nàng đều chỉ có sư tôn. Sư tôn không muốn làm thầy trò, nàng làm chuyện cả thiên hạ không tán thành. Nàng cho rằng đó gọi là lưỡng tình tương duyệt nhưng lại tận mắt nhìn thấy sư tôn vừa cầm lòng không đậu vừa không ngừng dẫy dụa. Nàng cho rằng y dẫy dụa là lễ pháp thế tục là cách biệt thầy trò. Vì thế nàng tự xin rời khỏi sư môn. Tu chân Giới có xuất sư, nhưng xuất sư chỉ là rời khỏi sư môn tự lập môn hộ sư tôn lại vẫn là sư tôn, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Muốn thoát khỏi danh phận thầy trò chỉ có hoàn toàn thoát khỏi sư môn. Ví dụ như vứt bỏ danh phận thầy trò cũng vứt bỏ những gì đã học cả đời. Nàng cảm thấy không sao cả sư tôn cứu tính mạng nàng, theo lý nàng nên báo đáp cho dù y muốn nàng. Nàng cười nói, bản lĩnh không có còn có thể học lại, nhưng là từ nay về sau, sư tôn có thể quang minh chính đại nắm tay của ta. Sư tôn im lặng một lát rồi nói, được, y đồng ý, chưa thụ cho rằng nàng đã đi 99 bước rồi, y sẽ đi một bước cuối cùng kia. Nàng tự xin rời khỏi sư môn, trưởng môn thương tiếp nàng, chỉ phế đi một nửa tu vi của nàng, ra lệnh cho nàng không được tiếp tục dùng công pháp vô lượng tông. Nàng rời khỏi vô lượng tông, chờ y đi một bước cuối cùng. Sau đó lại nghe được tin y phong trần mệt mỏi đón thanh mai giả chết kia của y về Thế nàng mới biết sư tôn mà nàng nhìn cả đời từ đầu tới cuối nhìn đều không phải nàng Cuối cùng, nàng vẫn không thể chờ được y đến tìm nàng Lại mang theo một nửa tu vi còn sót lại chờ được tà tu dẫn yêu thú bạo động đánh úp vào thành chấn mà nàng ở tạm Lúc kiếm của tà tu đâm qua trái tim nàng, nàng mới cảm thấy cả đời này của mình buồn cười Hoang đường dữ dội, chưa tụ hít sâu một hơi Tiếp tục nhớ về kiếp trước của mình gần như cảm thấy hổ thẹn. Đây là có lẽ là yêu đương mù quáng trong miệng sư muội Ngoài tình yêu ra, nàng còn làm được gì? Nàng lầm bẩm tam sư muội rất tốt tốt hơn tỷ. Bục tiêu tiêu đột nhiên kéo ống tay áo của nàng một cái. Nàng nói, sư tỷ tỷ cũng rất tốt. Chưa tụ nhắm mắt rồi lại mở ra chém đinh chặt sắt nói, tỷ sẽ tốt chúng ta đều sẽ tốt. Nàng thỏa thuê mãn nguyện, xài bước về phía trước, lại đột nhiên dẫm phải cái gì đó. Nàng cúi đầu nhìn chỉ thấy một cục đá phát sáng. Chư tụ nói theo bản năng, đây là... Bục tiêu tiêu nhìn thoáng qua, nói hẳn là người kia làm rơi xuống, ban đầu chúng ta đến đây không có thứ này. Chư tụ nghe vậy theo bản năng nhặt lên. Vì thế ngay sau đó, lốc xoáy màu đen lại lần nữa xuất hiện hốt thẳng chư tụ vào trong. Bục tiêu tiêu kinh hãi tiến lên giữ chặt chư tụ, sư tỉ. Hai người cùng nhau biến mất ở bên trong lốc xoáy. Khi lại lần nữa đặt chân, hai người xuất hiện ở trong một địa phương mông lung sương mù. Chư tụ nhanh chóng rút kiếm ra, lạnh lùng nói, đây hẳn là chỗ vừa rồi đầu heo công từ kia bị kéo vào chúng ta cẩn thận. Nhìn dáng vẻ thê thảm của đầu heo kia thì biết nơi này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng chư tụ đầy cảnh giác. Cùng lúc đó, trong sương mù mông lung đầy mờ ảo đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Cả người chư tụ lập tức căng lên, vục tiêu tiêu cũng rất căng thẳng trong sự cảnh giác của hai người bóng dáng kia lộ ra gương mặt thật đó là một quái vật hình thể kỳ lạ trên đầu đội mũ giáp tam giác chư tụ kinh hãi đây là cái gì bục tiêu tiêu lại nhẹ nhàng thở ra không phải người sống tốt quá cảm xúc nhảy nhót trong giọng nói của nàng ấy quá chân thật trong chốc lát chư tụ ngây ra đầu tam giác kia cũng ngây ra chư tụ không phải người sống nàng ấy không sợ là người sống bệnh sợ xã hội của nàng dưới một đấm có thể bay một người Nhìn từ góc độ nào đó chư tụ cảm thấy sư muội này của mình quả thực vô địch. Đột nhiên lại cảm thấy đầu tam giác kia không còn quá quái dị nữa. Đầu tam giác và hai sư thì mũi mắt to chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Chư tụ đang muốn mở miệng hỏi rốt cuộc thứ này là gì toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Tống Nam Thời và Vân chỉ phong hợp lực lấy hộp trên phát quan tượng đá xuống. Sau đó hai người thành kính vái lại tượng đá tiền bối, hy vọng đối phương không trách đổi. Tống Nam thời quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Giang Tịch vẫn đắm chìm ở trong vô tự thiên thư không thể tự kiềm chế bèn nghiên cứu hồ cỗ kia với Vân Chỉ Phong trước. Thấy được hồ cỗ truyền thừa chuẩn bị cho mình kia, bước đầu tiên tất nhiên là phải mở ra trước. Tống Nam thời theo bản năng duỗi tay mở, mở không ra. Nàng nhìn khắp một lượt phát hiện hồ cỗ này cũng không có khóa, là một hồ cỗ hoàn chỉnh. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi nói với Vân Chỉ Phong, hỗ trợ. Vân Chỉ Phong cạn lời, nhưng dưới sự thúc dục của Tống Nam Thời nhưng vẫn vươn tay ra. Vì thế, hai người, một người túm đầu này hộp, một người túm đầu kia hộp kéo ra như kéo co. Tống Nam Thời dùng hết sức bình sinh, Vân Chỉ Phong không khỏi cũng tăng sức. Sau đó kết quả chính là Tống Nam Thời bị Vân Chỉ Phong kéo bay, Vân Chỉ Phong không kịp thu lực cả người ngã ra phía sau. Tống Nam Thời cùng với hộp, bộp một tiếng đâm vào ngực Vân Chỉ Phong, nàng bị đập đầu óc choáng váng. Vân Chỉ Phong không chịu nổi, mở miệng đang muốn bảo Tống Nam Thời nhanh đứng lên, phía sau đã truyền đến giọng nghẹn hỏng chân chối của Giang Tịch ngươi, các ngươi đang làm gì? Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, lại nữa, Liễu lão nhân đến lời thoại cũng không đổi, không nhìn thấy. Không nhìn thấy, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, nàng cảm thấy cùng một kịch bản, một lần còn được ngươi làm nhiều lần là thành không lễ phép. Nàng rứt khoát chửi ẩm lên, chúng ta có thể làm gì? Giang Tịch. Đầu óc huynh bị nước vào à? Giang tịch, hắn ngượng ngùng bật cười, vội vàng tiến lên đỡ hai người dậy. liễu lão nhân ở sau cười ha ha, cho dù ai xui xẻo, ông ấy đều vui vẻ thuần túy là người hóng việc vui. Lúc vân chỉ phong được nâng dậy, sắc mặt không quá tự nhiên, cũng không biết có phải bị đập vào đâu hay không. Tống nam thời nhìn thoáng qua quyết định không hỏi vấn đề có khả năng liên quan đến cân nặng của mình. Nàng nhìn thoáng qua giang tịch rước khoát đưa hộp cho hắn, nói huynh xem có mở ra được không. Giang tịch và tống nam thời không hổ là sư huynh muội, phản ứng đầu tiên chính là dùng sức lớn mở ra. Không có kết quả, giang tịch gãi đầu, nhìn thoáng qua bức tượng đá chợt thông minh nói ngay, huynh gỡ trọng kiếm tiền bối để lại xuống trước có khi có thể chém mở được hộp. Tống nam thời liếc hắn một cái, vậy huynh thử xem. Giang tịch nghe vậy, cực kỳ tự tin đi lên lấy trọng kiếm. Tay hắn cầm vào chuôi kiếm, trọng kiếm hoạt động, phát ra âm thanh nặng nề. Giang tịch hoàn toàn nâng trọng kiếm lên, đang muốn nói gì cả người lại đột nhiên khựng lại. Cùng lúc đó toàn bộ không gian biến đổi cảnh tượng xung quanh đột nhiên trao đảo. Hai người cùng nhau nhìn qua, sắc mặt Vân Chỉ Phong nghiêm túc, lạnh lùng nói, sư huynh của ngươi ngộ đạo." Tống Nam thời nghe vậy kinh hãi, rước khoát ôm hộp vào lòng mình, cũng không quan tâm có thể mở ra không, sắn tay áo tiến lên muốn dọn đại sư huynh vẫn không nhúc nhích đi, còn gọi Vân Chỉ Phong, nhanh lên. Hỗ trợ. Vân Chỉ Phong ngây ra, làm sao vậy? Tống Nam Thời chém đinh chặt sắt, đợi chút nữa chắc chắn sẽ có người đến cướp kiếm của Đại Sư Huynh. Vân Chỉ Phong đầu tiên là nghi ngờ, đây là không gian truyền thừa, sao lại có người khác tiến vào? Sau đó đột nhiên nhớ đến gì đó, nghiêm túc nói, người tính ra được. Tống Nam Thời, cái này còn cần phải tính à? Thiên Thư là một nửa truyền thừa, trọng kiếm là một nửa truyền thừa. Long Ngạo Thiên lấy được truyền thừa hoàn chỉnh đi vào ngộ đạo đúng là cơ hội nhân lúc yếu mà vào, không sắp xếp vai ác đến cướp đồ quả thực không có thiên lý. Hai người qua đường giáp bọn họ tám phần chính là chắn tai ương cho Long Ngạo Thiên. Nếu kẻ địch quá mạnh chờ bọn họ bị giết Long Ngạo Thiên có thể trực tiếp mở ra hình thức tế đồng đội pháp lực vô biên. Tống Nam thời rất rõ mấy kịch bản này. Mắt thấy bởi vì Long Ngạo Thiên đột phá mà toàn bộ không gian truyền thừa đều có phần không xong, Tống Nam Thời đánh giá bọn họ có thể nhân cơ hội trực tiếp chạy ra, để vai ác chuẩn bị cướp đồ vồ hụt. Thời gian không đợi người, nàng tiến lên chuẩn bị dọn người. Ai biết vai ác đến nhanh như vậy? Tống Nam Thời còn chưa dọn người xong, đã thấy một đầu heo hung thần ác sát trạng thái điên khùng từ phía tàng thư các chạy ra Tống Nam Thời thấy thế kinh hãi, buột miệng thốt ra nói là heo yêu. Heo yêu kia ngẩn đầu chống lại tầm mắt của Tống Nam Thời trong nháy mắt bộ mặt giữ tợn. Giọng gã từng từ đầy máu thanh Tống, Nam, Thời, Tống Nam Thời càng khiếp sợ, heo yêu này còn biết ta. Ánh mắt heo yêu nhìn về phía nàng muốn phun lửa, vẫn là ánh mắt vân chỉ phong tốt hơn, hắn bình tĩnh nói, Tống Nam Thời, người từ từ, người này hơi quen mắt. Hắn nhíu mày nhìn kỹ, ngay sau đó chắc chắn, quyết minh tử. Tống Nam Thời ở tàng thư các nửa năm, đầu đầy dấu chấm hỏi ai là quyết minh tử. Vân chỉ phong dừng một chút nói, gối đầu, tống nam thời bừng tỉnh nhớ ra, là gối đầu huynh, sau đó nàng nhìn gã với ánh mắt khác lạ, vài ác đến cướp cơ duyên của Long Ngạo Thiên là gối đầu huynh. Như vậy, từ khi bắt đầu vào bí cảnh, vị gối đầu huynh này vẫn đi theo bọn họ, mục đích thật sự chẳng lẽ là đại sư huynh. Tống nam thời suy đoán vần vơ không có mục đích, mà quyết minh tử thấy bọn họ nói chuyện không coi ai ra gì trong chốc lát muốn học máu mấy lần. Gã nhìn Tống Nam Thời trong giọng nói đầy phẫn hận 6 tháng. Suốt 6 tháng, Tống Nam Thời nghe đầy mờ mịt, 6 tháng cái gì, sau đó nghe gối đầu huynh nói tiếp ta ở chỗ tên là Silent Hill kia suốt 6 tháng. Tống Nam Thời, nàng kinh ngạc trợn mắt há mồm nhìn gã. Ngay sau đó trong giọng nói của nàng mang theo vẻ kính trọng bột miệng thốt ra ở Silent Hill suốt 6 tháng thế mà ngươi không điên cũng không ngốc. Huynh đệ ngươi châu bò, nàng dơ ngón tay cái lên với gã. Quyết Minh từ thấy thế cuối cùng phun ra một búng máu. Gã không biết sốt cuộc mình đã tạo nghiệt gì. Một luyện khí kỳ nho nhỏ, đầu tiên lừa gã vào đàn ông quỷ vương, sau đó lừa gã vào Silent Hill. Có quỷ mới biết 6 tháng ở Silent Hill kia, gã đã sống thế nào. Thật vất vả, gã tìm được cơ hội đi ra ngoài, nghĩ mình có thể canh giữ ở bên ngoài bí cảnh ôm cây đợi thỏ. Ai biết lại bị người ta đấm bay vào lại. Gã nghiến răng nghiến lợi tống nam thời. Ngươi! Tống Nam Thời vội vàng lui về phía sau hai bước cảnh giác ngươi làm gì. Ngươi đừng ăn vạ. vân chỉ phong, hắn hít sâu một hơi. Giờ này phút này, hắn vô cùng may mắn mình là bạn với Tống Nam Thời mà không phải kẻ địch của nàng. Nếu không, hắn cảm thấy nguyên nhân mình chết nhất định là tức chết. Ngực quyết minh từ phập phồng kịch liệt gã nhắm chặt mắt lại, sắp cách tức chết chỉ có một bước xa. Sau đó gã lại đột nhiên cười lạnh, gã nói, nhanh mồm dẻo miệng vậy để cho các ngươi cười nhiều thêm chốc lát, ta xem chút nữa, ngươi còn cười được không? Tống Nam thời nghe vậy nhíu mày, nói thẳng, ngươi đến cướp cơ duyên của sư huynh à? Tầm mắt quyết minh từ dừng ở trên người Giang Tịch đang ngộ đạo. Ngay sau đó trên mặt gã xuất hiện vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, loại cơ duyên này cũng xứng để ta cướp. Tống Nam thời còn chưa kịp tự hỏi ý trong lời gã, nghe thấy Liễu lão nhân vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói, Tống Nam thời đồ nhóc con nhà ngươi. Còn hàng này nhằm vào ngươi đấy, còn không mau chạy, ngay sau đó, giọng quyết minh tử vang lên, đồ trong ngực ngươi, giao ra đây. Gã không nhằm vào cơ duyên của Long Ngạo Thiên, gã nhằm vào cơ duyên của Tống Nam Thời. Thế thì chuyện lớn rồi, cơ duyên truyền thừa trong ngực này đều phải nhờ địa bàn người khác suốt cuộc là thứ gì có thể làm quyết minh tử theo từ ngoài bí cảnh vào đến đây. Còn nữa bí cảnh Bạch Ngô nổi tiếng là truyền thừa của vị đại năng kiếm Tô Kia. Sao quyết minh tử biết ở đây còn truyền thừa ở ké bí cảnh? Trong lòng tống nam thời quanh co lòng vòng, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh. Chạy thì không kịp rồi, dẫu sao vẫn còn đại sư huynh đang ngộ đạo ở chỗ này. Vân chỉ phong che ở trước mặt nàng, nàng nhờ vân chỉ phong che mà móc hộp gỗ ra. Nàng nói, người muốn cái này. Đôi mắt quyết minh tử lập tức đầy lửa nóng, vội không chờ nổi nói, đưa nó cho ta. Tống nam thời suy tư, xem ra nó rất quan trọng. Chưa quan trọng như vậy, làm sao thể mở ra đây? Nếu nàng đã qua thử thách vậy tất nhiên là có thể mở ra. Nhưng vị tiền bối truyền thừa này nghèo thành như vậy, tám phần sẽ không tiêu phí linh thạch làm trận pháp gì đó để thử nàng tiếp. Như vậy, phương pháp mở hộp tất nhiên ở trên người nàng. Lúc này, Quyết Minh Tử đã nói, ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tống Nam thời đột nhiên vươn tay, móc ra cục đá phát sáng đưa nàng vào đây từ trong túi áo. Sau đó nàng hỏi, Vân Chỉ Phong, ngươi có thể chặn gã bao lâu? Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, chờ ngươi mở hộp này ra thì vẫn được. Tống Nam Thời, xong việc cho ngươi linh thạch, Vân Chỉ Phong lại nói, không cần linh thạch của ngươi. dứt lời, trong tiếng giống giận dữ của Quyết Minh Tử, hắn rứt khoát ném kiếm vọt lên. Tống Nam Thời không dám lề mề, rứt khoát ấn cục đá trong tay lên hộp. Trong nháy mắt, ánh sáng bùng lên. Cùng lúc đó, Liễu lão nhân chợt nói, còn máu ngươi nữa? Tống Nam Thời khựng lại sau đó cắn ngón tay, nhỏ máu lên. Ngay sau đó, lại cạch một tiếng. Tống Nam Thời nhận ra hộp đã mở. Nàng rũi tay muốn mở hộp ra. Đúng lúc này, Quyết Minh từ đột nhiên nói Tống Nam Thời ta khuyên ngươi nghĩ kỹ. Thấy Tống Nam Thời không để ý đến gã. Gã vừa đối phó với Vân Chỉ Phong, vừa cắn răng nói ta từng để lại nguyền rùa trên thứ đồ kia. Trừ ta ra ai cầm lấy thứ đồ đó, người đó sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Tài tống nam thời khựng lại, nhưng không phải nàng sợ, nàng chỉ nghĩ nếu gã đã một lòng muốn cái hộp này, hiển nhiên là chưa từng có được hộp này. Vậy gã làm thế nào để lại nguyền rùa với đồ trong hộp? Bí cảnh bạch ngô 50 năm mở ra một lần, chẳng lẽ 50 năm trước gã đã tới? Nhưng nếu đã tới còn để lại nguyền rùa, vì sao không mang hộp đi? Không, nếu gã đã sớm đến đây thì ngay từ đầu sẽ đi thẳng đến chỗ này, mà không phải vẫn luôn đi theo nàng sau khi vào bí cảnh. Đây là lần đầu tiên gã đến đây, như vậy cái gọi là nguyền rùa được để lại thế nào? Sớm hơn nữa, sớm chừng nào nhỉ, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều. Động tác trên tay nàng không dừng lại, vừa với vào trong hộp vừa chậm rãi nói, xin lỗi nhé. Ta cũng không có thứ gì quan trọng nhất, cũng không có người nào mà không phải hắn thì không thể. Dứt lời tay nàng chạm vào thứ gì đó, nàng rút mạnh ra. Một thứ giống như la bàn xuất hiện ở trong tay nàng trên la bàn là một đồ án hình bát quái Giờ phút này tám phương vị bát quái chỉ có quẻ ly phát sáng Tên của thứ này trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu nàng Mạnh bàn, ngón tay Tống Nam thời run nhẹ nhẹ theo bản năng duỗi tay chạm vào quẻ ly phát sáng kia Mà cùng lúc đó Tống Nam thời bỗng nhiên phát hiện hình như nhẫn chữ vật của nàng thiếu thứ gì đó Nàng ngẩn phát đầu Cùng thời gian, trong tay quyết minh tử có thêm một cái túi chữ vật. Gã thấy thế nhanh chóng lui về phía sau tránh thoát công kích của Vân Chỉ Phong, nhìn đồ trong tay cười lạnh nói, không có thứ gì quan trọng nhất. Để ta nhìn xem thứ quan trọng nhất của ngươi là cái gì. Nếu ngươi còn muốn nó thì ta sẽ bắt ngươi đổi. Gã vừa nói vừa mở túi chữ vật ra. Sau đó gã cứng đờ. Ngay sau đó, giọng gã chợt cao vống lên, linh thạch. Vì sao lại là linh thạch? Sao lại là thứ vô dụng linh thạch này chứ? Nhưng Vân Chỉ Phong vừa nghe thấy Linh Thạch trong lòng hơi giật mình, cảm thấy chuyện hôm nay sợ là không thể yên được. Hắn quay đầu lại cố gắng bình tĩnh nói, Tống Nam Thời, ngươi nghe ta nói, ngươi đừng xúc động. Tống Nam Thời mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm túi chữ vật đựng Linh Thạch trong tay Quyết Minh Tử, sắc mặt lạnh đến làm cho người ta sợ hãi. Nàng đã ý thức được tình cảnh hiện giờ của mình, hôm nay, nàng phải đánh vì Linh Thạch, thành thì cùng nhau cướp của Quyết Minh Tử, bại thì hoàn toàn là kẻ nghèo hèn tay nàng chậm rãi rừng ở trên mệnh bàn, ly vi hỏa, ánh lửa đầy trời bùng lên cao, linh thạch tế trời, pháp lực vô biên, tống nam thời sông lên, ở bên cạnh liễu lão nhân xem say mê, ông ấy vừa nhìn tống nam thời đại hiền thần uy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa ngốc nhà mình không cơ hội đồng đội tế trời pháp lực vô biên, ông ấy hùng hổ đá giang tịch một cái, nói ta cần ngươi làm gì chứ, chương 34, quẻ sư là nghề yếu nhất toàn tu chân giới, không gì sánh nổi, Đây là sự thật được toàn bộ tu chân giới công nhận. Có lẽ mấy ngàn năm trước đã từng có quẻ sư một quẻ định càn khôn một lời đoạn sinh từ trong truyền thuyết nhưng quẻ sư như vậy chưa từng xuất hiện ở thời đại này. Thời đại này quẻ sư yếu tới trình độ nào á? Yếu đến y tu có tí năng lực đều có thể dựa vào một tay y độc thuật mà đánh bọn họ. Mỗi năm các đại môn phái cử hành thi đấu tông môn thi đấu giữa quẻ sư thường thường kém thú vị nhất. Bởi vì so xem bói, nói người ngoài nghề xem không hiểu, chỉ có thể kinh ngạc cảm thán một câu người này tính chuẩn hơn người kia sau khi có kết quả. Nhưng nếu nói về võ lực thì võ lực của nhóm quẻ sư ở tu chân giới trong mắt đám tu sĩ biết đánh đấm có lẽ có thể sử dụng bốn chữ gà mái mổ nhau để khái quát hoàn mỹ. Xem nhóm y tu tính kế nhau xem ai xấu xa hơn còn thú vị hơn bọn họ, xem đan sư dơ lò đan ném nhau đều có vẻ đẹp bạo lực hơn bọn họ. Nhưng giờ này phút này, chiến đấu giữa hai quẻ sư là Tống Nam Thời và Quyết Minh Thử lại gần như lật đổ ấn tượng vốn có của mọi người ở đây về quẻ sư. Xuất sắc, không, là nguy hiểm. Nguy hiểm làm người ta lạnh sống lưng. Ngay lúc ly hòa của Tống Nam Thời bốc cháy đầy trời, Vân Chỉ Phong nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Đây không phải bởi vì hắn theo quy tắc chiến đấu một trọi một gì, cũng không phải bởi vì hắn không chịu đựng nổi công kích của tên gối đầu kia, mà là vì hắn ý thức được sợ là ly hòa của Tống Nam Thời không có mắt. Ở bí cảnh nhiều ngày như vậy, hắn và Tống Nam thời một đường kết nhóm khi gặp được nguy hiểm cũng hợp tác không ít lần. Đều nói nước lửa không có mắt nhưng ly hỏa của Tống Nam thời lại thường thường có thể chuẩn xác công kích kẻ địch mà không làm hắn bị thương. Tống Nam thời đã từng nói ly hỏa là tay chân nàng, nàng chỉ cần phân ra một ít thần thức để khống chế ly hỏa tay chân mình còn có thể công kích người mà nàng không muốn công kích à. Vân chỉ phong hỏi nàng trong tình huống nào nàng sẽ để mặc ly hỏa công kích tất cả. Tống Nam Thời, ngươi hỏi cái này làm gì? Vân Chỉ Phong, phòng ngừa chu đáo. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong nói, nếu có một ngày ngươi ra trận đánh luôn cả ta ta cũng có thể biết sốt cuộc là ngươi vô tình hay là có ý định trả thù. Tống Nam Thời cười nhạt nhìn hắn. Sau đó nàng nói, lúc ngươi đánh nhau sẽ không khống chế được kiếm của mình à. Dừng một chút, có lẽ nàng cảm thấy không nghiêm túc nên lại bổ sung, trừ khi ta tức đến biên rồi. Giây phút này trực giác mãnh liệt nói cho hắn hiện tại Tống Nam thời có lẽ tức điên rồi. Tống Nam thời thức điên rồi, ly hòa của nàng không có mắt. Vân Chỉ Phong thật sự không muốn phải đối mặt với công kích của tên gối đầu còn phải gặp đồng đội không phân địch ta đâm sau lưng. Vì thế lúc Tống Nam thời sông lên, hắn không chút lưu luyến rời khỏi chiến trường, chỉ tùy thời tìm cơ hội cho tên gối đầu kia một đòn chí mạng. Ly hòa đầy trời che trời lấp đất mạnh mẽ tùy ý. Vân Chỉ Phong theo bản năng cầm chặt lấy kiếm của mình. Liễu Lão Nhân đến bên cạnh hắn, lắc đầu cảm thán: Ta đã nói sư muội của đứa ngốc kia không đơn giản mà không đơn giản mà. Vân Chỉ Phong không nhìn thấy ông ấy cũng không nghe thấy ông ấy, tất nhiên sẽ không trả lời ông ấy. Hắn chỉ nhíu nhíu mày theo bản năng giơ tay phẩy phẩy như đuổi muỗi. Bàn tay lập tức xuyên qua thân thể Liễu Lão Nhân. Liễu Lão Nhân sừng sốt. Cuối cùng ông ấy mới nhớ ra đây không phải giang tịch có thể nghe được thấy được ông ấy cũng không phải tống nam thời thấy mà giả vờ không thấy. Ông ấy đã chết vốn không nên tồn tại trên đời này thậm chí không phải người. Chết ở trong tay bản thân của mình, nét mặt ông ấy trong nháy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Ngay sau đó ông ấy quay đầu, hùng hồ quay về bên cạnh giang tịch. Nhìn giang tịch thật vất vả mới đốn ngộ một lần lại đúng lúc như vậy ông ấy tức giận lại đá thêm một cái. Lúc này Tống Nam thời gần giống với suy đoán của Vân Chỉ Phong Nàng tức đến điên rồi Nàng không sợ bị người ta uy hiếp bởi vì trước giờ Nàng hoàn toàn không có người thân, không có tài sản Người duy nhất mà nàng để ý là sư lão đầu ở vô lượng tông không ra ngoài Ba đồng môn ở cạnh nàng đều là nhân vật chính Không có gì có thể uy hiếp được nàng Trừ khi có người dùng tính mạng của nàng uy hiếp nàng Nhưng đã đến lúc tính mạng bị uy hiếp rồi Vậy còn gì mà nói, mọi người rước khoát đặt cược tính mạng thôi. Nhưng mà giây phút này, Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy còn không bằng tên gối đầu này dùng tính mạng của nàng để uy hiếp nàng đâu. Nàng nhìn chằm chằm túi linh thạch trong tay gối đầu, lửa giận trong lòng dần dần tăng vọt. Đó là nàng tích góp từng đồng một ở nơi này, mỗi viên linh thạch của nàng đều có tên. Hiện giờ các cục cưng của nàng bị bắt cóc ở trong tay người khác tên gối đầu kia còn không thể tin nổi kêu gào thứ quan trọng nhất của nàng sao có thể là Linh Thạch Vô Dụng. Linh Thạch Vô Dụng, mỗi một chữ đều như đang nhảy tăng tăng trên vùng cấm của Tống Nam Thời, nhảy đến gân xanh giữa chán Tống Nam Thời đập thình thịch. Tay chạm mạnh bàn, ánh lửa đầy trời vọt lên cao, ly vi hỏa, lập tức đập về phía quyết minh từ còn đang không thể tin nổi. Gã nhìn ánh lửa đầy trời gần như không quan tâm linh lực kia, giọng điệu dần sụp đổ, chỉ một túi linh thạch rách. Tống nam thời, con mẹ nó có phải người có bệnh hay không? Ngoài miệng nói vậy nhưng động tác của gã lại không chút hàm hồ, tay áo dài vung lên, màu lam đầy trời trống rỗng xuất hiện trong dây lát đổ ập xuống dập tắt hơn nửa ly hỏa, Ly vi hỏa khảm vi thủy. Tống nam thời đã hiểu quẻ bàn mạng của vị gối đầu huynh này là quẻ khảm. Quẻ bàn mạng của nàng là quẻ ly, khống chế lửa, nhưng gặp một quẻ khảm khống chế nước tên gối đầu này như đặc biệt đến để khắc nàng. Nhưng Tống Nam thời lại không hề đổi sắc, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua mệnh bàn trước mặt. Tám quẻ tượng trên mệnh bàn, chỉ có một quẻ có thể để nàng sử dụng là quẻ ly phát sáng. Ngón tay nhẹ chạm vào nét hào, nháy mắt tiếp theo ánh lửa lại lần nữa bùng lên, bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp vây lại, vậy mà mạnh mẽ làm là nước vây quanh quyết minh từ bốc ra khí trắng tầng tầng ép lui Nét hào, những nét ngang liền hoặc ngang đứt tạo ra bát quái. Quyết Minh Tử không đổi sắc mặt giữa mày lại không kiềm được khẽ giật. Thủy vốn khắc hỏa dùng lửa mạnh mẽ làm nước bốc hơi cần bao nhiêu linh lực. Nàng là một tu sĩ còn chưa trúc cơ, đan điền có thể chứa bao nhiêu linh lực chứ. Dùng linh lực không quan tâm đến cái giá phải trả, nàng không sợ gã còn chưa bị làm sao, nàng đã rút cạn bản thân từ nay về sau đoạn tuyệt con đường thu hành à. Hơn nữa, đáng chết. Một luyện khí kỳ nho nhỏ cứ tiêu hao như vậy đã sớm nên rút cạn bản thân rồi chứ, nhưng ngọn lửa trước mắt cuồn cuộn không ngừng lại vẫn không có xu thế tắt. Mẹ nó, rốt cuộc đây là luyện khí kỳ gì? Luyện khí kỳ sẽ có linh lực dự trữ nhiều như vậy. Gã gần như không nhịn được muốn hỏi nàng một câu có phải nàng gian lận không? Không được, gã dốc hết sức lực thấy đã đi tới một bước này, sao có thể làm mình lật thuyền trong mương ở trong tay một luyện khí kỳ? Ánh mắt quyết minh từ dần dần sâu thẳng. Vì thế, ngay sau đó, bên tai Tống Nam Thời vang lên một giọng nói âm trầm. Cấn vi sơn, Tống Nam Thời vừa rồi còn lạnh mặt, khiếp sợ ngẩn đầu. Một ngọn núi đá theo lời quyết minh tử chậm rãi dâng lên trước mặt Tống Nam Thời, lập tức chặn ánh lửa đầy trời. Sau đó đó là núi đá liên tiếp dâng lên bốn phía Tống Nam Thời, núi đá ngăn cách Tống Nam Thời khống chế ly hỏa ở ngoài cũng hoàn toàn bao vây Tống Nam Thời. Quyết minh tử nói bằng giọng lạnh bút ngươi cho rằng ta chỉ có tí kỹ xảo này. Nhưng Tống Nam thời lại không có tâm tư để ý khiêu khích của Quyết Minh Tử, nàng thậm chí không có tâm tư để ý có phải mình bị tên gối đầu kia làm mệt nhọc. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ, tên gối đầu này con mẹ nó có phải hách không? Thủ đoạn duy nhất mà quẻ sư tu chân giới dùng để tự bảo vệ mình là quẻ tượng đây là thường thức. Quẻ sư không có thiên phú suốt đời cũng không tìm quẻ tượng có thể để cho bản thân mình sử dụng. Quẻ sư có thiên phú có thể dùng một quẻ tượng trong đó để bản thân sử dụng. Một quẻ trong đó. Bởi vì tám quẻ tượng trong bát quái bài xích nhau, đây cũng là thường thức, người sử dụng được một cái trong đó thì không khả năng có thể sử dụng một cái khác. Suốt 17 năm, Tống Nam thời nàng chưa từng nghe nói có quẻ sư thiên tài nào sử dụng hai quẻ tượng cả. Giống như nàng chưa từng nghe nói có kiếm thu nào trên đời này có thể đồng thời có hai kiếm bản mảng. Nhưng giây phút này, Tống Nam thời lại chơ mắt nhìn tên gối đầu kia sử dụng hai quẻ tượng. Khảm vi thủy cấn vi sơn. Nàng cảm thấy thế giới quan 17 năm qua của mình dường như đã bị đổ vỡ vào giờ phút này. Hai quẻ tượng, hai quẻ tượng, bốn chữ này không ngừng xoay vần trong đầu tống nam thời. Bên ngoài núi, giọng nói lạnh lùng của Quyết Minh từ truyền đến tống nam thời, giao mệnh bàn ra. Tống nam thời mắt điếp tai ngơ, biểu cảm trên mặt lại nhanh chóng từ khiếp sợ chuyển thành suy tư. Hai quẻ tượng, nàng cúi đầu, nhìn về phía mệnh bàn trong tay. Quẻ ly ở phía trên đó hơi tỏa sáng, bảy quẻ tượng khác vẫn u ám không ánh sáng. Nàng không khỏi nghĩ tám quẻ tượng trên mệnh bàn thật sự chỉ để tiện cho mình xem bói à? Còn nữa, nàng như suy tư ngẩng đầu lên. Trước kia nàng không biết một quẻ sư có thể sử dụng hai quẻ tượng, nhưng hiện tại nàng biết có người có thể làm vậy. Vậy thì nếu một tên gối đầu đều có thể làm được, vì sao nàng lại không thể? Tay nàng chậm rãi dừng ở trên mệnh bàn, lúc này đặt ở một quẻ không sáng. Lúc này, ngoài núi, nét mặt Vân Chỉ Phong lạnh lùng, hắn nhíu mày chém đinh chặt sắt nói tu vi tên gối đầu này đột nhiên tăng lên. Không phải đột phá, mà là đột nhiên tăng lên. Vân Chỉ Phong chơ mắt nhìn gã nói ra ba chữ cấn vi sơn sau đó hơi thở vốn mơ hồ để lộ ra tu vi kim đan, đột nhiên biến thành nguyên anh. Nhưng đây không phải đột phá bình thường. Ngược lại hình như là một người vốn có tu vi cao thâm bởi vì nguyên nhân nào đó cố tình áp chế tu vi, lúc này dưới sự dồn ép của Tống Nam thời bị ép khôi phục một ít tu vi. Hắn rớt khoát sốt kiếm ra, đây không phải Tống Nam thời của hiện tại có thể đối phó được. Liệu lão nhân thấy thế kinh hãi, cho dù biết Vân Chỉ Phong nghe không thấy ông ấy cũng không khỏi nói, người từ từ đã. Tên gối đầu này rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hổ mà. Vân Chỉ Phong không nghe thấy, có nghe thấy thì hắn cũng sẽ không để ý. Hắn chỉ rút kiếm nhằm về phía Quyết Minh Tử, tầm mắt âm trầm của Quyết Minh Tử quay sang, vừa thấy Vân Chỉ Phong, gã đột nhiên cười lạnh là ngươi. Vân Chỉ Phong không nói chuyện khuôn mặt lạnh lẽo, hai người lao vào đánh nhau, liễu lão nhân có thể nhìn ra trong người Vân Chỉ Phong có trọng thương cho nên ông ấy mới vô cùng lo lắng. Ông ấy không biết Vân Chỉ Phong có thể làm được đến đâu, nhưng hiện tại ông ấy đã không giúp được Vân Chỉ Phong, cũng không giúp được Tống Nam Thời ông ấy không khỏi giận chó đánh mèo với giang tịch đã đánh thành như vậy còn có thể ngộ đạo ta cần ngươi thì có tác dụng gì chứ ngay khi ông ấy đã muốn đá giang tịch cái nữa bên trong núi đá kia lại đột nhiên truyền đến tiếng tống nam thời không cao không thấp không nhanh không chậm lại rành mạch truyền vào tai mỗi người tốn vi phong dứt lời hơi thở toàn bộ không gian bỗng nhiên thay đổi liễu lão nhân ngạc nhiên ông ấy lầm bầm đây là lâm trận đột phá Tống nam thời, một tu sĩ thiên phú rất tốt nhưng mãi đến 17 tuổi vẫn chưa trúc cơ, trong lúc nguy cấp sinh từ tồn vong, trúc cơ ngay tại chỗ. Hơn nữa không biết trước đó có phải nàng đã thích quá nhiều không, vừa trúc cơ đã trực tiếp bỏ lên mãi đến trúc cơ cấp 6, lúc này mới không tình nguyện ngừng lại. Nhưng làm người ta khiếp sợ không phải là nàng đột nhiên trúc cơ. Lâm trận đột phá mà thôi, không thường thấy, nhưng không phải chưa từng có. Để cho người ta khiếp sợ chính là câu tốn vi phong kia. Tốn vi phong, quẻ tốn trên mệnh bàn chậm rãi sáng lên. Ngay sau đó tốn phong mang theo ly hỏa, lửa mượn thế gió trong nháy mắt tăng vọt lấy thế trẻ che một hơi lướt qua núi đá cao cao. Giờ phút này, núi đá còn đó nhưng lại không còn là trở ngại, ly hỏa nương thế gió ở ngoài núi đá thông suốt thành đốm lửa đốt cháy thảo nguyên. Quyết Minh Tử ở nghe được câu tốn vi phong kia thì sững cả người. Gã sững ra nhưng vân chỉ phong thì không, hắn liếc đối phương một cái. Không hề biết có câu là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc một kiếm đánh bay đối phương, ngay sau đó không quay đầu lại mà chạy vội đến trước núi đá, nhìn thoáng qua, nói tống nam thời, né tránh. Tống nam thời hiểu rõ, lập tức sử dụng tốn phong bao quanh người mình. Vân chỉ phong ngưng tụ linh lực, ngay sau đó, ầm một tiếng, núi đã kiên cố không phá vỡ nổi trước mặt bị một kiếm mạnh mẽ phá vỡ. Tốn phong dịu dàng chân thật đáng tin ngăn tất cả đá vụn quanh người tống nam thời. Vân Chỉ Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Nam thời lông tóc không tổn hao gì đứng ở bên trong đá vụn cười tùm tỉm dơ ngón tay cái lên với hắn. Vân Huynh làm đẹp lắm, nàng khen, cứ như người vừa ở lần danh sinh tử không phải nàng. Vân Chỉ Phong thầm muốn lạnh lùng sắc bén dậy dỗ nàng một chập nhưng trong nụ cười tùm tỉm của nàng, hắn lại không thể nói ra điều gì. Hắn không khỏi bật cười. Tống Nam thời và Vân Chỉ Phong cười với nhau nhưng Quyết Minh tử lại cười không nổi. Tốn phong mang theo ly hỏa thổi tan đá vụn thổi vào lòng gã lạnh băng. Quẻ tượng thứ hai, con nhóc này vừa trúc cơ, sử dụng quẻ tượng thứ hai. Là mệnh bàn ư, hay là vì thứ khác? Gã đứng dậy, giọng nghẹn ngào, sao ngươi làm được? Tống nam thời nhìn sang, không hiểu ra sao, không phải ngươi cũng làm được à? Hỏi ta làm gì, quyết minh từ tức xùi bọt mép ta là gian lận. Tống nam thời lại gật đầu ta hiểu. Ta chưa từng nghe nói quẻ sư nào có thể sử dụng hai quẻ tượng có thể làm được chắc chắn có thứ gì đó trên người. Trong mắt người khác hơn nửa là gian lận, ngươi cũng không cần để ý có câu không bị người ghen ghét là do tài trí bình thường. Nàng còn chưa nói xong, quyết minh tử suýt nữa phun ra một ngụm máu. Gã phẫn nộ nói, ngươi hiểu, ngươi hiểu cái rắm, ngươi có thể làm được là vì con mẹ nó ngươi có hiệu suất siêu cấp. Nhưng ta là gian lận ngươi hiểu không, tống nam thời không hiểu. Rõ ràng hai người bọn họ đều làm được sao nàng thành hiệu suất siêu cấp, gã lại là gian lận. Gian lận, ý là gã vốn không làm được, tống nam thời như suy tư gì, nhưng lúc này quyết minh từ hiền nhiên nhận ra mình đã nhỡ mồm trong cơn giận dữ. Gã ngậm miệng, chỉ hung ác nham hiểm nhìn về phía mệnh bàn trong tay tống nam thời. Gã nói, là mệnh bàn này, đúng không? Rõ ràng gã còn chưa tắt ý định cướp mệnh bàn, vân chỉ phong thấy thế thì nghiêm mặt chuẩn bị ra tay. Ai biết Tống Nam thời lại ở phía sau lặng lẽ túm lấy tay hắn. Trên mặt nàng không tỏ vẻ gì, chỉ đĩnh đặc nói ta cũng không phải người không nói lý. Ngươi nói cho ta làm sao ngươi biết được mệnh bàn này, lại làm thế nào nguyền rửa mệnh bàn ta cho ngươi cũng không sao. Quyết Minh Tử cười lạnh, nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Tống Nam thời cười tò mò thôi, thử xem cũng không có hại. Quyết Minh Tử cũng cười, ngươi biết kết cục của kẻ lừa ta chứ? Tống Nam thời lại mở to hai mắt chân thành nói, sao ta lại lừa ngươi chứ? Ngươi xem rõ ràng ngươi giấu thực lực hiện tại cũng không biết Nguyên Anh Kỳ có phải thực lực cuối cùng của ngươi không? Nhớ đâu ngươi là đại năng hóa thần kỳ, mấy người chúng ta hợp sức cũng không đánh lại ngươi có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ta sợ chết chỉ cần ngươi trả lại linh thạch cho ta, lại đồng ý tha cho chúng ta một mảng. Vì sao ta không giao mạnh bàn cho ngươi? Nàng nói trật tự rõ ràng, rất phù hợp hình tượng yêu tiền sợ chết của mình. Quyết Minh Từ có phần nửa tin nửa ngờ. Gã không khỏi hoài nghi, vậy ngươi hỏi mấy thứ dư thừa kia làm gì? Tống Nam thời mỉm cười, tò mò mà thôi. Tốt xấu gì coi như ta có chút duyên phận với mệnh bàn, trước khi tiễn nó đi thì muốn hiểu biết một tí về nó cũng không quá phận chứ. Ai biết vừa nói câu có duyên phận này, Quyết Minh Từ lập tức bùng nổ. Gã giận dữ nói, đánh rắm, mệnh bàn này vốn nên là của ta. Nếu không phải, gã dừng một chút, nếu không phải cái gì lại không nói nữa. Tống Nam thời lại kích thật vậy à, ta không tin, Quyết Minh từ cười lạnh không tin, nếu ta không hề có quan hệ với nó, sao có thể để lại nguyền rùa ở trên đó. Tống Nam thời trầm tư một lát, sau đó nàng chậm rãi nói, ngươi nói là ngươi có thể sử dụng quẻ tượng khác là gian lận, lại nói mệnh bàn này vốn nên là của ngươi. Cho nên ta có thể đặt một giả thiết rằng ngươi vốn dĩ cũng không thể sử dụng hai quẻ tượng nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó tạm thời có được năng lực này lại không thể vận dụng tốt. Mà nay ngươi muốn mệnh bàn này là bởi vì ngươi cảm thấy dựa vào nó, ngươi có thể chân chính nắm giữ loại năng lực này. Sắc mặt quyết minh từ khẽ biến, tống nam thời mỉm cười ta đoán đúng rồi, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, nàng cười thùm tìm ta nắm giữ hai loại quẻ tượng không liên quan gì đến mệnh bàn cả. Nét mặt Quyết Minh từ thay đổi, nhưng gã nhanh chóng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Sắc mặt Tống Nam Thời không đổi tin hay không, ngươi đều muốn giết ta không phải à? Quyết Minh từ sửng sốt ngay sau đó nói, ngươi thông minh đấy. Cho nên ta khuyên ngươi chủ động giao đồ cho ta, ta còn có thể cho ngươi được chết toàn thay. Tống Nam Thời lại nói, ngươi nói đông nói tây lâu như vậy với ta, là bởi vì mệnh bàn đã nhận ta là chủ ta không chủ động từ bỏ, ngươi rất khó làm đúng không? Quyết Minh Tử, ngươi, Tống Nam Thời rứt khoát ngắt lời gã cho nên ngươi đoán xem ta nói đông nói tây lâu như vậy với ngươi là vì cái gì. Quyết Minh Tử đột nhiên hiểu ra gì đó, lập tức nhìn về phía sau Tống Nam Thời. Không biết từ khi nào Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đã biến mất. Tống Nam Thời rứt khoát lui về phía sau một bước ta đang đợi gian lận của ta, ngươi đang đợi cái gì. Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong đột nhiên xuất hiện phía sau Quyết Minh Tử chém về phía gã. Tống Nam thời, đại sư huynh, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nàng hô mật mã mở Bắc, Giang Tịch lao tới từ một bên khác lảo đảo một cái, suýt nữa lật thuyền tại chỗ. Một người là Long Ngạo Thiên vừa đột phá Kim Đan, một người là Vân Chỉ Phong tuy rằng trọng thương, nhưng thực lực hiện giờ cũng không thể khinh thường. Còn có nàng, Tống Nam thời lại lui ra phía sau hai bước, Ly Vi Hỏa, Tốn Vi Phong, nàng buông mệnh bàn xuống, lạnh lùng nhìn chiến trường. Để nàng xem người tên là Quyết Minh Tử này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Cuối cùng bọn họ có thể ép gã đến thực lực nào. Nàng mới nghĩ vậy, ai biết ngay sau đó lại đến niềm vui bất ngờ. Chư tụ và Úc Tiêu Tiêu nắm tay từ phía tàng thư các vọt ra. Tống Nam Thời thấy thế thì sửng sốt. Nàng không kiềm được nghĩ Quyết Minh Tử này là vai ác có bối cảnh gì mà ba vai chính đến càn quét mình gã. Hai người vừa thấy Tống Nam Thời, Chư tụ nói ngay, sư muội Bí cảnh sắp đóng cửa sao mọi người còn ở nơi này? sau đó mới nhìn đến chiến trường trước mặt sừng sốt. tống nam thời đang chuẩn bị giải thích cảnh tượng trước mắt với chưa tụ ai biết vị nhị sư tỷ này lập tức tức sùi bọt mép. nàng lạnh lùng nói thật là chó mèo chỗ nào đến cũng dám ăn hiếp sư huynh sư muội của ta. vị nhị sư tỷ biểu hiện ra tính công kích xưa nay chưa từng có nàng không nói nhiều rút kiếm xông lên. bục tiêu tiêu nhìn trái xem phải thầm muốn hỗ trợ nhưng lại sợ nhiều người vội đến độ xoay vòng vòng. Tống nam thời đang muốn an ủi nàng ấy không thiếu một hai người đâu thì thấy nàng ấy đột nhiên như nhớ ra gì, móc ra linh thạch nhét vào trong miệng con thỏ đen. Tống nam thời, theo linh thạch bị đút vào thân hình con thỏ dần dần xảy ra biến hóa. Hình thể nó trở nên thon dài cao lớn, bên tay sắc nhọn đuôi dài ra, giữa chán còn có một đồ án hình thoi màu đỏ. Úc tiêu tiêu, đi giúp mấy người sư tỷ. con thỏ khẽ đáp một tiếng, nhảy vào chiến trường. Tống Nam thời nhìn bóng dáng con thỏ, sau một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn nổi nói, một con thỏ vậy mà đều có thể lấy linh thạch làm thức ăn, thì có phần không muốn làm người. Bóng dáng con thỏ lảo đảo một cái, Úc Tiêu Tiêu hoàng sợ nhìn nàng, không đến mức thật sự không đến mức. Chương 35, lời vừa nói ra Tống Nam thời đã biết rằng nguyện vọng không muốn làm người mộc mạc mà đơn giản của mình có lẽ sẽ không thể thực hiện được trong kiếp này. Vì thế ánh mắt nàng nhìn Thái tử Yêu tộc không khỏi tăng thêm hai điểm ghen tị. Nam chính chuyện ngọt sủng đúng là một nghề rất tốt đó. Có thân phận, có tiền, còn có phong cách, cho dù hiện giờ hổ xuống đồng bằng biến thành một con thỏ không thể nói chuyện, cũng có nữ chính phú bà nuôi dưỡng. Ngày thường có linh thải căn, nhàn rỗi buồn chán còn có thể nằm trong ngực mềm mại thơm tho của tiểu sư muội, được tiểu mỹ nhân dỗ dành. Mẹ nó thật là càng nghĩ càng thấy ghen ghét. Nếu không phải trong lòng Tống Nam thời ít nhất còn có một tí tự tôn có thể có có thể không thì không chừng nàng đã hỏi tiểu sư muội mình còn thiếu thú cưng hay không. Chính là loại cao hơn nàng ấy một cái đầu, lớn hơn nàng ấy 2 tuổi, không thích làm gì còn ăn lắm. Nàng chỉ cần hưởng một nửa đãi ngộ của nam chính là được. Tống Nam thời nghĩ lung tung trong lòng, khó khăn thu lại ánh mắt khát khao rồi bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của tiểu sư muội nhà mình. Nàng hơi khựng lại, nghĩ đến tiểu sư muội này của mình còn rất nhát gan, nàng lập tức gian nan nở một nụ cười tươi giói, nhẹ nhàng nói tiểu sư muội, muội đừng sợ. Tam sư tỷ chỉ nói đùa thôi, làm người khá tốt thật sự khá tốt. Tại sao thì lại không muốn làm người chứ? Muội nói có đúng không ha ha ha. Úc Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng ha ha ha liên tiếp của Tam sư tỷ, suýt chút nữa bị dọa khóc. nàng ấy cũng khó khăn nở một nụ cười tươi, lắp bắp nói phải phải không? Nếu Tống Nam thời không liên tiếp lặp đi lặp lại khá tốt thì nàng ấy đã tin thật. Tống Nam thời hài lòng quay đầu, bỏ qua chuyện này, nghiêm túc nhìn về phía chiến trường. Ban đầu, ba người bọn họ đã đánh hòa với gối đầu huynh đang ở Nguyên Anh kỳ. Nhưng phải biết rằng, một mình Long Ngạo Thiên đã từng dùng thân thể trúc cơ đánh bại cao thủ Nguyên Anh tuy rằng lúc ấy hắn được nhập mật mã mở bắc. Hiện giờ ba bọn họ ở bên nhau mới chỉ đánh hòa tên gối đầu này, có thể thấy được thực lực nguyên anh kỳ của tên gối đầu thật sự không phải hạng xoàng Nhưng sau khi nhị sư tỷ và một thái tử yêu tộc trong trạng thái bị tổn hại sau trận chiến gia nhập mọi chuyện đã khác. Mấy vai chính bao vây một tên gối đầu, bắt đầu đánh gã. Sau khi tống nam thời vừa thấy mấy người đã chiếm được ưu thế thì lập tức khống chế ly hỏa và tốn phong, chủ động nhường chiến trường, từ tấn công chủ lực sang phụ trợ chỉ thi thoảng đánh lén tên gối đầu mà thôi. Những việc khác thì khó nói nhưng với tên gối đầu kia thì có ưu thế. Một tu sĩ mới là trúc cơ như nàng, linh lực dự trữ của nàng căn bản không thể duy trì được ly hỏa và tốn phong che trời lấp đất được bao lâu. Chỉ là lúc đầu không có cách nào, đại sư huynh còn đang ngộ đạo không thể nhúc nhích chỉ có hai người là nàng và vân chỉ phong. Quyết minh tử dùng thế trận của mình che trời lấp đất nếu nàng không phô trương theo căn bản không ép được thế công của đối phương. Nếu không phải sư lão đầu nói đan điền kinh mạch của nàng bẩm sinh đã rộng hơn người khác một ít nàng thật sự không chịu được khi tiêu hao như vậy. Nhưng lúc này Tống Nam thời chưa từng đánh nhau với người khác, vẫn chưa nhận ra rộng hơn một chút trong miệng sư lão đầu có nghĩa là gì, cũng không biết một chút cơ kỳ bình thường nên có tiêu chuẩn gì. Nếu là một chút cơ kỳ bình thường thì đừng nói là rút cạn linh lực, lúc này tính mạng cũng đã bị rút cạn. Chỉ là tuy rằng hiện giờ bọn họ chiếm ưu thế nhưng lòng Tống Nam thời lại chưa buông lòng, ngược lại càng cảnh giác hơn. Giống như nàng nói, nàng không tin Nguyên Anh Kỳ là thực lực mạnh nhất của tên gối đầu này. Gã tiến vào với thực lực bị kìm nén tuy rằng Tống Nam thời không biết nguyên nhân gã ép thực lực xuống, nhưng rõ ràng sức của tên gối đầu này không nhỏ, không thể nào bị một đòn của nàng mà đã tông ra át chủ bài cuối cùng như vậy. Gã có thể dễ dàng khiến thực lực của mình tăng đến nguyên anh kỳ thì chứng minh nguyên anh kỳ không phải mức cao nhất của gã thậm chí có khả năng còn kém xa. Hóa thần kỳ, hay là cao hơn nữa là độ kiếp kỳ. Nhưng chưa cần nói đến độ kiếp kỳ chỉ còn cách phi thăng một bước. Hóa thần kỳ ở thu chân giới đã rất hiếm gặp một đại năng tiền đồ vô lượng như vậy. Muốn đồ gì mà không thể quang minh chính đại vào bí cảnh để lấy tại sao nhất định phải ép thu vi xuống lén lút đi vào. Trừ phi, hoặc là gã không tìm thấy, hoặc là gã không lấy được Nhưng như vậy cũng không giải thích được tại sao gã nhất định phải ép Tu Vi xuống thành như vậy. Vì thế nàng chỉ có thể suy đoán, có một nguyên nhân nào đó khiến cho tên gối đầu không thể thể hiện hết Tu Vi, thậm chí Tu Vi càng thấp càng tốt. Nếu không ngay từ khi gã bị bọn họ lừa vào chỗ đàn ông quỷ vương, gã nên khôi phục Tu Vi để tự bảo vệ mình. Nhưng mà sau đó thì sao? Kết quả gã tình nguyện bị trích thành gối đầu đầu heo cũng không muốn khôi phục Tu Vi, cắn răng chịu đựng đến lúc này. Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Nam thời lập tức dâng lên một sự ngưỡng mộ muộn màng với vị gối đầu huynh này. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể làm vai ác được. Nhưng một khi đã nói như vậy nếu bọn họ ép gã không thể không khôi phục thực lực mạnh thì sẽ xảy ra chuyện gì? Gã tình nguyện bị biến thành đầu heo cũng không muốn khôi phục thực lực. Rõ ràng việc khôi phục thực lực càng khiến gã không thể chấp nhận được hậu quả. Tống Nam thời biết rất rõ nếu thực lực chân chính của tên gối đầu là hóa thần kỳ hoặc là độ kiếp kỳ, vậy thì trừ khi sư tôn của họ đến đây đánh với gã, nếu không ba vai chính cũng vội. Nhưng bọn họ có thể bắt gã khôi phục thực lực, khiến chính gã phải chịu đựng cái giá mà gã không thể chịu đựng nổi. Tống Nam thời nghĩ như vậy, khi bất chợt đâm sau lưng thì càng không lưu tình, hoàn toàn không để ý đến đạo nghĩa giang hồ gì, nham hiểm ra sao. Một mình nàng bên này quấy giày Quyết Minh Tử còn chọc tức hơn so với mấy người bao vây tấn công, khi Tống Nam thời lại đánh lén một lần nữa, gã rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Quyết Minh Tử giết gào, họ Tống, người một vừa hai phải thôi chứ, người lấy dao gió chọc mặt ta, chọc mắt ta, ta nhịn được. Vậy mà ngươi, vậy mà ngươi, gã nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau vẫn chưa nói ra vậy mà cái gì. Những người khác cũng không hiểu gì. Không biết sư muội sư thì mình rốt cuộc đã làm gì, chỉ có Vân Chỉ Phong dựa vào góc độ, lạnh mặt nhìn thoáng qua cái mông đang dì máu của Quyết Minh Tử. Vân Chỉ Phong, một lần nữa, hắn lại kiên định với suy nghĩ đời này mình không thể làm kẻ thù của Tống Nam thời. Mắt thấy bọn họ dần đàn áp được Quyết Minh Tử, Vân Chỉ Phong tranh thủ nhìn thoáng qua bên hông Quyết Minh Tử, ngay sau đó đâm mũi kiếm một cái, một túi chữ vật rơi vào tay hắn. Hắn không quay đầu lại, dơ tay vứt túi chữ vật ra khỏi trận chiến, nói Tống Nam Thời, bắt lấy. Tống Nam Thời theo bản năng đón lấy, nhìn kỹ lại, cực kỳ vui mừng. Là những viên linh thạch quý giá của nàng đang bị trở thành con tin uy hiếp để nàng. Tống Nam Thời lập tức gấp gáp mở túi chữ vật ra, cẩn thận nhìn mấy lần, thấy những linh thạch đó không thiếu tí nào, không nhịn được thở vào nhẹ nhõm. Vẫn may, vẫn may, không có gì nguy hiểm. Nàng lập tức quý trọng bỏ túi chữ vật vào nhẫn chữ vật của mình. Nàng luôn bảo vệ hai lớp khi cất linh thạch nàng cho linh thạch vào túi chữ vật trước rồi lại cho túi chữ vật vào nhẫn chữ vật vốn tưởng rằng là bảo vệ hai lớp ai ngờ như vậy còn có thể bị người ta lấy trộm xem ra lần sau phải tiếp tục nghĩ cách. Khi mở nhẫn chữ vật ra một cục đá màu đỏ chợt lóe lên trước mắt nàng tống nam thời nghĩ lại một chút nhớ ra nó đã từng bị lừa huynh ăn nhầm rồi sau đó nhổ ra. Rất đẹp nàng quyết định chờ sau khi ra ngoài thì đưa thứ này cho vân chỉ phong cảm ơn hắn đã cứu linh thạch của mình. Mới vừa nghĩ vậy, Vân Chỉ Phong lại nói Tống Nam Thời. Tống Nam Thời mờ mịt ngẩn đầu, lại nhận được một túi chữ vật nữa. Vân Chỉ Phong lợi ít ý, ý nhiều của tên gối đầu này, ngươi xem bên trong còn có cái gì mà ngươi muốn không, không có thì ném đi. Tống Nam Thời nghe vậy thật sự cảm thấy Vân Chỉ Phong trưởng thành rồi. Hiện giờ đã biết vào nhà cướp cuộc, không tệ không tệ. Nàng háo hức mở túi chữ vật ra trong tiếng gào thét tức giận của Quyết Minh Tử. Sau đó vẻ mặt nàng lập tức trở nên suy sụp, túi chữ vật này còn sạch hơn mặt nàng. Sau khi nàng nhìn một lúc lâu, chắc chắn trong túi chữ vật to như vậy không có một cái gì cả, mặt không cảm xúc ngẩn đầu lên. Giọng nói nàng đều đều Quyết Minh Tử, nghe nói ngươi là con nhà giàu. Quyết Minh Tử, Tống Nam thời nhìn gã như nhìn người bị mắc bệnh hoang tưởng trong giọng nói mang theo chút thương hại, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết bệnh này của ngươi đã bao lâu rồi. Quyết Minh Tử thẹn quá hóa giận họ Tống. Ngươi đừng có quá đáng, ngươi cho rằng tiền của ta tiêu vào đâu, tống nam thời không thể hiểu được, gã tiêu tiền vào đâu thì có liên quan gì tới nàng. Dù sao cũng đâu tiêu vào nàng, nàng khinh thường, không có tiền thì không có tiền, thoải mái thừa nhận là được rồi. Ngươi nhìn ta xem, ta cũng không có tiền, ta có thể quang minh chính đại thừa nhận mình là đồ quỷ nghèo. Làm người, phải thành thật, mọi người, quyết minh tử, quỷ nghèo thì quỷ nghèo, ngươi kiêu ngạo làm khỉ gì. Nghĩ tới việc mình tốn biết bao nhiêu linh thạch để dụ nàng đến bí cảnh hắc ngô mà mình bịa ra cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Quyết Minh tử suýt chút nữa phun một ngụm máu. Ngươi là quỷ nghèo, ngươi là quỷ nghèo, nhưng ngươi là quỷ nghèo thì ngươi phải lôi kéo mọi người làm quỷ nghèo cùng tầng lớp với ngươi à? Nghĩ đến đây Quyết Minh Thử đột nhiên hơi hiểu ra. Trước khi tới gần tống nam thời, gã sống rất tốt khuấy đảo phong vân sau màn che với vị trí tôn giả của mình. Nhưng sau khi gặp Tống Nam Thời tất cả đều thay đổi. Phong độ không có tiền cũng không có. Gã xem bói tính ra Tống Nam Thời là biến số. Chẳng lẽ biến số này có ý là người nào tới gần Tống Nam Thời đều sẽ biến thành quỷ nghèo. Hơn nữa chính gã chủ động tới gần Tống Nam Thời tự làm quỷ nghèo. Dưới sự đả kích liên tiếp lòng quyết minh tử trở nên suy sụp. Mà vào lúc này, Tống Nam thời còn lén lút khống chế đao gió được hóa ra từ tốn phong nóng lòng muốn thử bất ngờ chọc vào mông gã. Quyết Minh Tử giận tím mặt, ngươi lấy được mạnh bàn, ngươi nắm giữ quẻ tượng thứ hai, ngươi thanh cao, nhưng thứ mà gã mong muốn mà không thể lấy được người này vậy mà vậy mà dùng để chọc vào mông người khác như vậy. Giờ phút này, tâm trí Quyết Minh Tử lập tức nứt toạc, Gã vốn dĩ đã vào thế thua, bởi vì nguyên nhân nào đó đã kiềm chế bản năng để không khôi phục thực lực của mình. Chỉ là hiện giờ dưới sự pha trộn giữa kinh ngạc và tức giận quyết minh tử đã không kiềm chế được. Khi kiếm vân chỉ phong một lần nữa đánh úp đến, khí thế trên người gã tăng vọt trực tiếp từ nguyên anh kỳ tăng lên hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ đã không phải giai đoạn mà hiện giờ bọn họ có thể đối phó. Mấy người bị một chiêu của gã đánh bay ra ngoài. Nhưng rõ ràng gã đã chiếm thế thượng phong, sắc mặt lại khó coi hơn những người bị đánh bay. Tống Nam thời thấy thế khẽ cười một tiếng, tiến lên hai bước tặc lưỡi nói, đại năng hóa thần kỳ à, đây là thực lực cuối cùng của người sao. Giang tịch và chưa tụ còn chưa nắm rõ tình hình hiện tại, nhìn thực lực của kẻ địch tăng lên nhiều, mặt biến sắc muốn tiến lên kéo Tống Nam thời lại. Vân chỉ phong lại nâng kiếm chặn bọn họ ý bảo bọn họ tiếp tục xem. Sắc mặt quyết minh tử khó coi, nhìn động tác của mấy người, cười lạnh một tiếng, nói các ngươi liên tục tấn công từng chút một chính là cố ý khiêu khích ta khôi phục thực lực. Tống Nam Thời suy nghĩ, nói ta thật sự rất thèm linh thạch của ngươi, đáng tiếc là ngươi không có. Sắc mặt quyết minh tử rất khó coi, gã nói, được, ngươi rất được Tống Nam Thời, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Giọng nói lạc dần, đôi mắt sắc bén của Tống Nam Thời nhìn thấy cơ thể gã bắt đầu nhạt dần, hơn nữa từ đầu ngón tay bắt đầu tan ra. Tống nam thời chưa hiểu ý nghĩa của điều này là gì, giọng liễu lão nhân và vân chỉ phong đồng thời vang lên. Là hóa thân, người là hóa thân, tống nam thời nhíu mày. Tiểu sư muội ở bên cạnh mờ mịt nói, hóa thân là cái gì? Một hóa thân cũng có thể mạnh như vậy sao? Chỉ là hóa thân quyết minh tử không nhìn những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào tống nam thời. Gã lạnh lùng nói, tống nam thời chúng ta sẽ còn gặp lại. Giờ phút này Tống Nam Thời không biết sốt cuộc là Quyết Minh Tử đang nói chuyện hay là bản thể sinh mệnh hóa thân này đang nói. Nhưng nàng nhìn một lát đột nhiên cười. Nàng nói nhỏ ta đây mang theo mệnh bàn của ta chờ ngươi. Mệnh bàn của ta. Vẻ mặt lạnh lùng của Quyết Minh Tử trở nên vạn vẹo trong nháy mắt. Gã lạnh lùng nói, ngươi đừng quá đắc ý. Tống Nam Thời, sao có thể chứ cầm mệnh bàn thôi mà không dám đắc ý. Quyết Minh Tử ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Tống Nam thời trầm ngâm một lát cái gọi là tai họa ngàn năm, chắc là có thể nhảy nhót rất lâu. Dừng một chút bổ sung thêm ta và mạnh bàn. Quyết Minh Tử, giết người không giao, lúc này cơ thể Quyết Minh Tử đã tan đến dưới ngực. Gã hít sâu một hơi, lại đột nhiên cười một cái, nói còn nữa ta nói cho các ngươi một tin tức. Gã nói, bí cảnh này lập tức sẽ sụp đổ, dựa vào bản lĩnh của các ngươi, đương nhiên là có thể chạy thoát nhưng những người khác ở bí cảnh này thì chưa chắc đâu. Tống Nam thời biến sắc, nhưng ngay sau đó nàng cười, nhưng vẻ cực nhà trên mặt lại không có, chỉ cười nói, vậy ngươi hãy nhìn xem, bí cảnh này có thể nhốt được ai. Giọng nói vừa dứt cơ thể quyết minh tử ngay lập tức biến mất. Tất cả đều quay về trạng thái bình yên, chỉ ngoại trừ dấu vết chiến đấu đầy đất, những người khác còn sững sở Tống Nam thời đột nhiên xoay người chạy. Vân chỉ phong hoàn hồn, nhanh chóng đuổi theo, rằng tịch theo bản năng hỏi, sao, sao thế? liễu lão nhân liếc nhìn những người khác không nói lời nào lập tức đuổi theo lập tức chửi ầm lên bí cảnh sắp sập còn không mau chạy đi hà tên ngốc kia giang tịch lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo tống nam thời nhanh chóng chạy vội biểu cảm trên mặt biến mất sạch nàng xuyên qua tàng thư cắp lại bước vào ảo cảnh mà bọn họ đi vào lúc đầu lúc này ảo cảnh một lần nữa trống rỗng nàng nhìn trái nhìn phải lập tức ném thật cao hòn đá phát sáng trong tay ảo cảnh lặng im trong giây lát rồi biến mất Ngay sau đó tất cả mọi người xuất hiện ở trên vách đá. Lúc này, gió núi lạnh lẽo, hoàng hôn buông xuống. Tống Nam thời bình tĩnh nói, còn cách thời gian đóng bí cảnh bao lâu nữa. Chưa tụ nhìn thoáng thời gian, hít ngược một hơi khí lạnh nói với giọng sầu lo còn chưa đến nửa canh giờ nữa. Nửa canh giờ, một tiếng đồng hồ. Tống Nam thời không nói lời nào trực tiếp ném mạnh bàn trong tay lên không chung. Mệnh bàn biến lớn, lơ lửng giữa không chung. Tống Nam Thời nhảy lên trước nói, lên xe, những người khác liếc nhìn nhau cũng đi lên theo, nhưng sau khi Vân Chỉ Phong đi lên thì cảm thấy không đúng, hắn bình tĩnh hỏi Tống Nam Thời, người vừa mới trúc cơ, đã học ngự kiếm rồi sao? Tống Nam Thời thản nhiên, không, Vân Chỉ Phong nghe vậy đang muốn nói vậy không bằng ngồi kiếm của hắn thì nghe thấy Tống Nam Thời nói, nhưng ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là thao tác cao cấp. Tốn Vi Phong, nàng nói. Vân chỉ phong còn chưa phản ứng lại, ngay sau đó, hắn cảm thấy một lực mạnh đẩy về phía sau. Mạnh bàn giống như con ngựa hoang mất cương, lập tức chạy ra ngoài. Vân chỉ phong nhận ra được điều gì, vội vàng xem mạnh bàn. Lúc này hắn mới phát hiện ra quẻ tốn là quẻ nằm ở vị trí cuối trong 8 vị trí trên mạnh bàn. Lúc này quẻ tốn sáng lên, tốn phong phun ra, lập tức đẩy mạnh bàn đi. Mạnh bàn cứ thế phóng vèo vèo như một làn khói. Bên tai chưa tụ hoàng hốt vội nói, sư muội. Ngược hướng rồi, mệnh bàn đột nhiên dừng lại, ngay sau đó trực tiếp vung đuôi quay đầu lại vọt ra ngoài. Vân chỉ phong bị quang sắc mặt xanh lét dạ dày cuộn lên. Hắn sai rồi, tại sao hắn lại nghĩ không học ngược kiếm thì không khống chế được mệnh bàn chứ? Nàng không học ngược kiếm nhưng nàng có thể khống chế tốn phong mà. Quả nhiên là thao tác cao cấp, dưới hành động của mệnh bàn còn chưa đến nửa khắc bọn họ đã đến lối ra bí cảnh. Giờ phút này nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Chỉ cần thời gian vừa đến, lối này sẽ mở ra thả mọi người đi ra ngoài. Nhưng bọn Tống Nam thời lại biết sợ là không đợi được cửa mở ra. Hoặc là không chờ nổi phút nào nữa. Bọn họ vừa đến nơi này, còn chưa đặt chân xuống đất toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung chuyển. Chợt gặp biến cố có người kinh hãi, có người không biết làm sao. Tống Nam thời vừa thấy không kịp để bọn họ từ từ kéo dài thời gian, lập tức lấy một ngọc bài từ nhẫn chữ vật ra. Đây là một tấm ngọc bài mà Vân Chỉ Phong đưa cho nàng để phòng thân không lâu sau khi tiến vào bí cảnh chứa đựng kiếm ý. Nàng hỏi kiếm ý ở đây mạnh như nào. Vân Chỉ Phong trực tiếp xé rách bí cảnh này cũng không thành vấn đề. Tống Nam thời, được. Nàng nói rồi rứt khoát đứng dậy, lớn tiếng nói, tránh ra. Có người ngẩn đầu, có người còn chưa hiểu ra sao, mờ mịt nhìn nàng. Tống Nam thời lại không kịp nói thêm điều gì, rứt khoát bóp nát ngọc bội. Một luồng kiếm ý cường đại xuất hiện từ hư không chém vào lối ra của bí cảnh. Lối ra lập tức bị chém ra một khe hở. Nhưng cùng lúc đó toàn bộ bí cảnh rung truyền càng kịch liệt hơn, thậm chí có nơi còn bắt đầu đổ xuống. Tống nam thời chửi ầm lên, nói còn nhìn cái gì. Chạy đi thì sẽ không sao. Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, không nói hai lời, xoay người chạy về phía lối ra. Tống nam thời cũng không ngoại lệ, nàng sử dụng mệnh bàn nhanh chóng phi qua, ngừng lại ở lối ra. Tất cả mọi người ở bên dưới, trong đám đông hỗn loạn Tống Nam Thời nói các ngươi ra ngoài đi. Nhưng không một ai động đẩy, giang tịch hỏi, vậy còn ngươi? Tống Nam Thời không nói lời nào, chỉ lấy mệnh bàn ra. Tốn vi phong, một bức tường gió đột nhiên xuất hiện, mở ra lối thoát đang từ từ đóng lại sau khi bị mạnh mẽ mở ra. Nàng nói ta phải khiến cho tên gối đầu nhìn xem tính toán của gã rỗng tuếch thế nào. Những người khác liếc nhìn nhau. Vân Chỉ Phong không nói gì, tiến lên hai bước, nâng kiếm chém bay tảng đá rơi xuống, nói với hai tu sĩ đang sợ hãi tới mức không dám động đậy chạy. Giang Tịch không nói một lời đuổi theo, chưa tụ trực tiếp chạy tới nơi có đông người nhất, đơn giản thô bạo sơ tán đám người. Tiểu sư muội sợ hãi nghiến răng kèn kẹt, nhưng nàng không đề cập đến chứng sợ xã hội gì cả, chỉ không nói một lời nhanh chóng đút linh thạch cho con thỏ. Hống thố linh hoạt chạy trong đám người, mang về một người lại một người. Liễu lão nhân trợn mắt há mồm, các ngươi, các ngươi. Ông ấy sừng sốt một lúc lâu, đột nhiên thẹn quá hóa giận vung tay áo, các ngươi tìm chết. tiểu lão đầu mặc kể, ông ấy nói như vậy, nước mắt buộc miệng thốt ra, nha đầu, đỉnh đầu ngươi kia. Một cục đá rơi xuống tống nam thời nhanh chóng mở rộng tường gió chặn nó lại. Nhưng nàng không nhìn về phía liễu lão nhân, giả bộ không nhìn thấy. Liễu lão nhân cười nhạo một tiếng. Toàn bộ sư môn hợp lực người trong bí cảnh càng ngày càng ít bí cảnh lại sụp xuống càng lúc càng nhanh. Tống nam thời có thể cảm giác được linh lực của mình đang nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng may mạc sau khi phản ứng lại không ít người ra nhập đội ngũ cứu viện. Thậm chí có tiểu nha đầu đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt nghiêm túc đút cho nàng ăn viên bổ linh đan trị giá 100 linh thạch liên tục. Với tống nam thời một miếng chính là 1.000 linh thạch, mỗi một miếng lớn là 1.000 linh thạch. Gan nàng run lên sau khi ăn. Mắt thấy nhà đầu này định dùng bổ linh đan làm nàng nhẹ Tống Nam Thời vội vàng nói, được rồi, người đã đi gần hết rồi, người cứu viện lui đi là được. Người nhanh đi đi, tiểu cô nương, vậy ngươi, Tống Nam Thời chút thời gian này ta còn chịu đựng được. Tiểu cô nương khẽ cắn môi, lại đưa cho nàng một lọ bổ linh đan. Người cứu viện lục tục trở về Tống Nam Thời thở vào nhẹ nhõm. Những người cuối cùng còn lại là đồng môn của nàng và Vân Chỉ Phong. Giang tịch vô cùng lo lắng tam sư muội Chạy nhanh đi, Tống Nam thời mắng hắn, muốn để muội chạy nhanh thì mọi người phải nhanh chóng ra ngoài, muội còn phải chống đỡ lối ra. Giang Tịch nghe vậy lập tức chạy trốn càng nhanh, bọn họ liên tiếp chạy qua trước mặt nàng, khi Giang Tịch chạy ra còn thúc sụp nàng. Cuối cùng chỉ còn lại một người là Vân Chỉ Phong, hắn nhìn nàng một cái cau mày, Tống Nam thời nói, cứu ngươi một mạng, nhớ trả ta. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong lập tức trở nên bất đắc dĩ. Hắn chạy ra khỏi lối ra mà nàng mở khoảnh khắc quay đầu lại, đang muốn nói ngươi chạy nhanh ra ngoài rồi đòi ta linh thạch đi, trong nháy mắt xoay người lại tiếng sụp đổ vang lên. Đầu óc Vân chỉ phong mây ra, bên tai là tiếng hoảng sợ của người khác, hoàn toàn sụp rồi. Đầu óc hắn trống rỗng, thậm chí không nghe thấy tiếng gào thét của giang tịch. Rõ ràng vừa rồi còn, trong khoảng không trống rỗng, hắn thấy được một khe hở sắp biến mất bên trong bí cảnh sụp đổ. Vân chỉ phong không hề nghĩ ngợi, nhảy xuống. Mọi người mới vừa chạy ra sưỡng sờ tại chỗ, cùng với tiếng gió, Vân chỉ phong rơi vào một nơi đã hoàn toàn sụp đổ thành đống đổ nát. Trong đầu hắn vẫn trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng đi theo hơi thờ của kỳ lân huyết ngọc nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Hơi thờ càng ngày càng nồng, cuối cùng, hắn ngừng ở nơi có nhiều phế tích nhất. Không có Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, hắn gọi lớn, giọng khan khan. Không ai đáp lời, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, một tiếng lại một tiếng. Một khoảng tĩnh mịch, cuối cùng Vân Chỉ Phong dừng lại cũng trở nên bình tĩnh. Hắn bình tĩnh suy nghĩ tống nam thời không thể nào dễ dàng chết như vậy được. Dù sao tai họa để lại ngàn năm mà, nàng đã nói vậy, hắn nhìn bốn phía, ngay sau đó, hắn đột nhiên lạnh lùng nói tống nam thời, nếu ngươi không ra ta sẽ bán lừa của ngươi kế thừa linh thạch của ngươi. Không có bất cứ động tĩnh gì, Vân Chỉ Phong nắm chặt hai tay, đốt ngón tay khẽ run. Nhưng ngay sau đó tảng đá cách chân hắn không xa đột nhiên lay động. Vân Chỉ Phong lập tức nhìn qua, cục đá lại lay động, sau đó đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ bên trong. Chân Vân Chỉ Phong như bị đóng đinh tại chỗ, động cũng không thể động. Vào lúc này Tống Nam thời mặt mày xám cho bỏ ra từ bên trong, liếc hắn một cái, không còn sức nói, lần sau nhất định ta phải xài hết linh thạch, làm ngươi muốn thừa kế cũng chỉ có thể thừa kế nợ nần của ta. Vân Chỉ Phong không nói chuyện cũng không nhúc nhích. Tống Nam thời, này ta nói. Ngay sau đó tiếng bước chân vang lên dồn dập, nàng đột nhiên bị người ta ôm chặt. Tống Nam thời lập tức hít sâu một hơi, đau, đau, đau. Sương sườn, sương sườn, Vân Chỉ Phong cười to, ha ha ha. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.